Phần 28. Hồi đế tôn nói, tiểu nữ sắc từng cùng nhị hoàng tử tiêu cẩn thần định ra hôn ước. Thật là có. Đại điện phía trên không khí đột nhiên liền hạ thấp như vậy mấy độ. Ai? Từ từ, là từng. Đêm thanh minh, người nói là từng. Là ý gì? Đêm thanh minh trong lòng yên lòng, ai đều nói đế tôn bạo nộ sát chết trôi một quốc gia, chính là hôm nay nhìn, này đế tôn cũng vẫn là khá tốt nói chuyện sao. Hồi bẩm đế tôn, việc hôn ước, là thần hồ đồ. Tổn hại tiểu nữ ý nguyện, hiện giờ đang ở cùng Tiêu Hậu thương nghị có không lui này việc hôn nhân. Tiêu Hậu vừa nghe lời này một phách cái bàn đứng lên, đêm khanh gia ngươi đây là ý gì? Không đợi đêm thanh minh trả lời, há liêu Sa Mảnh lúc sau nhưng thật ra trước truyền gia thành. Tiêu Hậu không hài lòng ta này tinh hoa trong cung ghế dựa, vậy chờ lại người tìm đến đây đi. Sa Mảnh hơi hơi rung động hai hạ, Tiêu Hậu còn không có hoãn quá thần nhi tới, liền nhìn đến bên cạnh nội thị trong mắt lộ sợ hãi chi sắc nhìn chính mình bên cạnh. Tiêu Hậu tối đầu nhìn lại cũng là hoảng sợ. Vừa rồi còn hảo hảo ngồi ghế dựa lúc này lại là một chút gian nẻ, sau đó hóa thành một trận bột phấn, thậm chí nàng vừa nhấc tay áo mang theo gió thổi đến kia ghế dựa khoảnh khắc chi gian hóa thành cho bụi phiêu tán mở ra. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, Tiêu Hậu liền phải quỳ gối trên mặt đất, "Đế, đế, đế tôn thứ tội." Tiêu Hậu nói quá lời. Một cổ không biết tên lực lượng chính là nâng lên Tiêu Hậu hai chân làm nàng quỳ không đi xuống. Chính là như vậy không thể đi lên hạ không tới. Nửa quỷ thân thể rõ ràng càng quỷ dị cho ngươi cái khiến người mệt mỏi. Lại cách mười mấy số thời gian, Tiêu Hậu mới cảm giác kia giang cầm chính mình hai chân lực lượng chết bỏ, lúc này mới lảo đảo ở bên trong hầu nâng hạ làm lại đứng lên. Đêm Thanh Minh ở phía dưới này nhìn lên, trong lòng một nhạt. Xem bộ dáng này, đế tôn là cùng bọn họ một đám, là thiên giúp với bọn họ, cũng là, rốt cuộc hiện tại Nguyệt Nhi đã là vị ương cung người, nghe đồn đế tôn nhất bên vực người mình, hiện nay như vậy cũng thuộc bình thường. Tiêu Hậu ngươi xem Này hôn ước xem ra cũng đều không phải là thiên định lương duyên, vậy hủy hoại bãi. Đế tôn từ từ tiêu hậu khẩn trương, chính là nghĩ đến vừa rồi tao ngộ, lập tức thu liệm ngư khí, nhẹ giọng nhẹ khí nhi nói. Đế tôn, nay tiểu nhi nữ sự, đêm khanh ra hắn như thế nào hiểu được. Nói vừa xong tiêu hậu liền hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, đêm vô nguyệt cái kia nha đầu, nhưng còn không phải là nàng la hét tầm ý một hai phải từ hôn sao. Đông ly vị ương vốn đang trong lòng không quá vui. Nhưng là nhìn Tiêu Hậu kia hối hận không ngừng biến sắc mặt sửa lại chú ý. Tiêu hảo, vậy làm cho bọn họ tiểu nhi nữ chính mình tới nói tốt. Chương 77 từ hôn hai. Lúc này đêm vô nguyệt cả người lảng ngốc. Từ thí luyện trong tháp ra tới, không đợi nàng cùng phụ thân chia sẻ tin tức tốt cũng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, rồi sau đó chính mình liền tới tới rồi mặt khác một khối thuần trắng không gian, nhìn không thấy người cũng nhìn không thấy vật, mãn nhãn nhìn thấy đều là màu trắng. Nếu không phải nàng còn có thể thấy quần áo của mình, Phỏng chừng đều sẽ cho rằng chính mình đến bệnh đục tinh thể. Tuyết Nhi, Tiểu Vàng, Trương Thạc, A thất chính là mặc kệ như thế nào kêu gọi đều không có người trả lời. Chủ nhân, chủ nhân, đây là vô cùng thánh vực, vô cùng thánh vực có thể diễn sinh ra vô số độc lập lĩnh vực tới. Chủ nhân ngươi hiện tại nơi chính là này vô cùng thánh vực trong đó một cái. Đêm vô nguyệt bên thai truyền đến thanh âm, ý động dưới, bạch liên hồng liên hai chỉ tiểu hồ ly liền ở nàng trước người xuất hiện, hai luồng tiểu bạch cầu phiêu ở không trung. Hồng Liên thậm chí còn run run chính mình đối to, ơ cúi đầu, giữa chán một thốc bao lì xì nhảy lên giống như tiểu ngọn lửa. Các ngươi hai cái rốt cuộc đã tỉnh. Bất quá các ngươi hai cái rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên liền cũng chưa thanh âm? Ta ở Hồng Hoang Thiên cũng không tìm được các ngươi thân ảnh. Hồng Liên gãi gãi chán, chủ nhân, chúng ta cũng không biết vì cái gì, ngươi đi vào cái kia đại điện sự ta đều còn nhớ rõ, lao yêu bà công kích chủ nhân ngươi lúc sau ta liền nhớ không được. Công kích. Hồng Liên nói chính là đại điện phía trên, chính là nàng không cảm giác được Tiêu Hậu có công kích nàng a. Chẳng lẽ, kỳ thật lúc ấy Tiêu Hậu cũng công kích nàng, chẳng qua những cái đó công kích đều đều bị Bạch Liên Hồng Liên cấp chắn đi cho nên nàng mới không có không khỏe cảm giác sao? Các ngươi hai cái chịu khổ. Đêm Vô Nguyệt trong lòng có chút ấy nãy, chúng nó hai cái vật nhỏ mới vừa theo chính mình mới bao lâu, liền thế chính mình chặn lại tai họa. Chủ nhân, chủ nhân ngươi đừng khổ sở, cái kia lão bà công kích kỳ thật đối chúng ta hai anh em có chỗ lợi. Thật sự, Hồng Liên thấy đêm vô nguyệt không tin xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ca ca Bạch Liên. So sánh dưới thành thục một ít Bạch Liên đối đêm vô nguyệt nói, chủ nhân, Hồng Liên nói chính là thật sự. Chúng ta hai cái là không hồ linh thú, có hư không chi lực linh bảo linh thú đối chúng ta tu vi co trợ giúp, liền nói ví dụ chúng ta khi đó ở cửu long trên núi nhìn thấy long linh dương. Về phương diện khác, cửu vĩ thiên hồ linh năng có là chúng ta đại bổ chi vật. Này cùng tiêu hậu công kích lại có quan hệ gì? chủ nhân. Cái kia lão bà dưỡng vẫn luôn kiểu vi thiên hồ làm linh sùng a nàng dùng hồi hoặc công kích chủ nhân cùng chủ nhân cha. Chủ nhân cha chúng ta không thể chú ý đến, nhưng là chủ nhân nơi này chúng ta hai anh em là có thể ngăn trở. Đúng vậy đúng vậy, chủ nhân, ngươi nhìn, bởi vì những cái đó công kích tiếp viện, ta cùng ca ca đều thăng cấp đâu. Hồng Liên cũng là vẻ mặt ý cười nói. Đêm vô nguyệt tạ nhìn hữu nhìn cũng không thấy ra tới hai chỉ tiểu hồ ly cùng từ trước có cái gì khác nhau. Chủ nhân, ngươi xem a Hồng Liên vẻ mặt xú thí nâng lên chân trước trưởng, chủ nhân ngươi xem. Ngươi đem chân cho ta xem lại có ích lợi gì a? Tuy rằng Hồng Liên này góp chân nhỏ cùng miêu chảo thịt lót giống nhau làm người nhịn không được muốn xóa bỏ, nhưng là này bản chân cũng không có gì mặt khác đặc thù địa phương a. Chủ nhân, chúng ta hư không hoàn biến thành màu xanh lá. Hư không hoàn. Đúng vậy, chúng ta không hồ linh thú mấu chốt nhất nhất yêu cầu bảo hộ chính là dưới lòng bản chân hư không hoàn, ta cùng ca ca phía trước là màu tím hiện tại đã thăng cấp biến thành màu xanh lá Nga, màu tím, màu xanh lá. Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi chân thượng cái này hoàn nhan sắc là xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc. Nha, chủ nhân ngươi như thế nào biết hồng liên sừng sốt, đây là không hồ linh thú thăng cấp pháp môn, chủ nhân một nhân loại làm sao mà biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ân, không hồ là bọn họ huynh đệ chủ nhân, chính là bác học A. Đêm vông nguyệt đỡ chán, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, này còn không phải là cầu vòng sắc sao. Vậy ngươi nói nói hiện tại các ngươi có thể làm cái gì đi? Chúng ta không đợi Hồng Liên mở miệng, lại là một trận trời đất quay cùng, đêm vô nguyệt lại mở to mắt, chính mình lại là từ nào màu trắng trong thế giới ra tới. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi đây là đêm thanh minh vừa định hỏi, lại đột nhiên ý thức được, nữ nhi ở trên quảng trường biến mất cùng với hiện tại đột nhiên xuất hiện nhất định là đế tôn thi triển vô thượng thần thông, bằng không còn có cái nào có như vậy bản lĩnh A. Trong lòng biết được, Đêm thanh minh nhìn Nguyệt Nhi kia có chút phát ngốc thần thái sợ nàng không biết ngay lúc đó trạng hướng vội nói, Nguyệt Nhi, mau nói cho Đế tôn, kia hôn nước ngươi có phải hay không tưởng lôi rớt. Đế tôn, hôn nước. Đêm vô Nguyệt có chút phương. Này rốt cuộc là mấy cái ý tứ sao lại thế này a? Đương nàng nhìn quanh bốn phía phát hiện cái này cung điện thượng thủ tọa thượng lôi kéo một tầng sa mảnh, nửa trong suốt mảnh thấy không rõ lắm bên trong là bộ dáng gì, mà hắn phía dưới còn lại là tiêu hậu, có thể làm tiêu hậu tình nguyện cư hạng kia không cần phải nói, kia xa phía sau rèm mặt khẳng định chính là đế tôn. nhìn tiêu hậu hơi mang uy hiếp ánh mắt, cùng với bên cạnh tiêu cẩn thần thấp thỏm biểu tình, đêm vô nguyệt đại khái đoán được cái gì. đêm vô nguyệt, ngươi cùng tiêu cẩn thần hôn nước, ngươi chính là tường lui. tường a, đương nhiên tường a, cần thiết tường a. đêm vô nguyệt vừa nghe lời này vội không ngừng trả lời, tường lui, dân nữ khi còn bé ngu dại, đến gia phụ yêu thương cũng cầu được việc hôn nhân này, nhiên dân nữ đều không phải là điện hạ nhớ nhung suy nghĩ người tức là vô duyên lại tại sao cưỡng cầu huống chi dân nữ muốn gả tất là đau ta yêu ta người hắn nhất định chỉ này cả đời chỉ một mình ta theo dân nữ gây ra điện hạ phủ đệ trong vòng đã có giai lệ số phòng tọa dân nữ không muốn đông ly vị ương vẫn luôn lạnh băng không biểu tình mặt đột nhiên khoe môi hơi câu lộ ra cái tươi cười tới con hảo hiến trọng lâu bởi vì đa bảo lâu có việc yêu cầu xử lý trước tiên rời đi nếu như bằng không nhìn đến đông ly vị ương cười tuyệt đối sẽ la to một phen tức là như thế Kêu bản tôn làm chủ, này hôn nước trở thành phế thải. Hoàng trường lão, kế tiếp sự ngươi xử lý đi. Sa mảnh mở ra, đại điện phía trên người đều nhịn không được hít hà một hơi. Đế tôn muốn ra tới sao? Cung tiện đế tôn phản ứng lại đây mọi người, lúc này mới hoảng loạn quỳ trên mặt đất đầu căn bản cũng không dám nâng. Tiêu hậu nhưng thật ra tốt một chút, nàng không cần toàn thân quỳ sát đất, nhưng là mặt lại cũng là không dám nâng lên tới. Lại cứ này đại điện phía trên liền có một cái không sợ chết. Ở đế tôn rải di đến đêm vô nguyệt phụ cận thời điểm, ma xui quỷ khiến đêm vô nguyệt ngẩng đầu lên, nhưng mà, không nghĩ tới chính là đế tôn lại là mang một chương thấy không rõ mặt nạ, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được một chút ít tàn ảnh. Dây lát liền có một cổ mạnh mẽ áp bách tới rồi nàng cái ốc, khiến cho nàng tối đầu. Này đó đều không quan trọng, lúc này đêm vô nguyệt trong đầu lặp đi lặp lại cũng chỉ có vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng. Tuy rằng chỉ có thấy một chút đường cong, nhưng là nàng lại vẫn là thấy được đế tôn cảm tuyến. Tuyệt đẹp dường như cao nhã thiên nga, cánh nhuận trắng nõn, chỉ như vậy một đỉnh điểm cũng đã có kinh tâm động phách mỹ cảm. Người vô pháp có thể sử dụng chính mình ngôn ngữ tới hình dung, nhưng là không thể khống chế, đêm vô nguyệt trong đầu ở một lần một lần hồi phòng cái kia bóng dáng. Chương 78 đại gia, đều điên rồi sao? Khu khu hoàng kim đấu đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái sau lớn tiếng tuyên bố. Vị ương cung đệ tử đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt sửng sốt, phản ứng lại đây vội vàng theo tiếng xưng là. Ba ngày sau, đi theo hồi cung. Thái học điện, bác Triều tổ chức Thái học điện trước tặng người mới có công, đế tôn ban cho vàng bạc quạng ba cái. Hoàng Kim đấu nói xong liền lấy ra một cái vàng bạc đóng chỉ phiếu Hà vân Lửa cẩm quyển trục. Tiêu hậu nhìn đến này quyển trục, cả người đều tinh thần lên, nàng nhìn kia quyển trục trong ánh mắt toàn là nóng cháy, đảo qua phía trước đổi bại hòa khí buồn. Ba cái vàng bạc quặng, Có này ba cái vàng bạc quặng đã hư không quốc khố liền có thể lại lần nữa tràn đầy lên quân bị vật tư liền có thể được đến hữu hiệu tiếp viện. Theo nàng biết, nam chiều trước mắt còn có thể khai khẩn ra tới vàng bạc quẳng cũng mới chỉ có 5 cái, hơn nữa cũng đã khai thác hồi lâu, mỗi năm sản xuất lượng đã rất thấp, lập tức liền phải khô kiệt. Mà nàng Bắc chiều trước mắt đang ở khai thác vàng bạc quẳng có 6 cái, hơn nữa này 3 tòa, liền tính là sang năm nam chiều Thái học điển cũng được đến 3 tòa nhưng là khi đó vừa mới bắt đầu khai thác nơi nào có thể vận dụng được với. Nếu vận tắc thích đáng, tại hạ từng năm mặt liền có thể phát động chiến tranh. Từ Nam Triều này khối đại thịt mỡ thượng quát xuống dưới một tầng mỡ. Nam Bắc Triều biên giới chỗ năm cái thành trì nàng đã sớm xem trọng. Nghĩ vậy chút, bởi vì đêm Vô Nguyệt từ hôn mang đến huệ vải cũng đều biến mất không thấy. Thôi thôi, một cái đêm Vô Nguyệt giá trị nơi nào có thể cùng này đó khu mỏ so sánh với đâu. Nếu Bắc Triều của cải cũng đủ phong thạt, liền tính không có hắn hắc bạch vô thường thần tướng cũng giống nhau có thể đánh đến thắng. Như vậy vừa thấy, đêm Vô Nguyệt kiềm chế liền không có nhiều ít giá trị. Đa Tạ Đế Tôn Ban Ân. Tiêu hậu tiếp nhận quyền trục, đối đêm thanh minh khó được lại lộ ra gương mặt tươi cười. Phần 29 Đêm khánh ra, tuy rằng nhìn nữ chi gian hôn ước đã từ bỏ, nhưng là ngươi cũng không nên đã quên, ngươi đêm thần tướng là ta bắt triều thần tướng, dạ ra cũng là ta bắt triều con dân mới hảo. Thần, ghi nhớ, đêm thanh minh được rồi cái chấp tay lễ. Phần, nghe xong thám tử tôi báo, tả phu nhân bực mình một phách cái bàn. Thật là buồn cười, tiểu tiện nhân cũng dám cho ta giấu giốt. Ngày thường ung dung hoa quý mặt lúc này lại có vẻ rất là dữ tợn. Đêm không gió nhỏ đến khó phát hiện níu như, như mày. Nhưng là lúc này tạ phu nhân là không cái kia tinh lực đi chú ý đại nữ nhi hay không bất mãn, cũng không hề để ý ở nữ nhi trong mắt hình tượng. Nàng thật là khí điên rồi. tạ phu nhân cũng không cho rằng đêm vô nguyệt thật là một sớm bệnh hảo là có thể đủ đột nhiên như vậy lợi hại. Nếu nói một cái si nhi chẳng qua hơn một tháng liền trưởng thành trở thành một cái có thể thông qua vị ương cung khảo hạch thiên tài, nàng là không tin. Nàng nhị nữ nhi tam nữ nhi, từ nhỏ phải đến gia tộc tốt nhất tài nguyên học tập huấn luyện, cũng chỉ là bị Tây Lương Sơn trúng tuyển. Nàng đêm vô nguyệt bất quá một tháng là có thể như vậy lợi hại, này không phải thiên phương dạ đảm là cái gì. Nhưng là, nếu là nàng đêm vô nguyệt từ nhỏ chính là ở dấu rốt, vẫn luôn ở giả heo ăn hổ liền chờ ngày này nói, kia còn có thể đủ lý giải. Tả phu nhân càng tình nguyện là đêm vô nguyệt giả heo ăn hổ lừa gạt nàng cũng không muốn thừa nhận. Nàng trong lòng đối thủ một mất một còn kia đã chết phong giao nữ nhi so nàng nữ nhi cường Tuy rằng đại nữ nhi đêm không gió cũng là vị ương cung người Nhưng là, trong lòng lời nói, tạ phu nhân cho rằng đại nữ nhi có thể thông qua vị ương cung khảo hạch chủ yếu công lao cũng không ở trên người nàng Hơn nữa đại nữ nhi vẫn luôn đối chính mình không tính thân cận Tuy rằng trên mặt không hiện nhưng là nàng trong lòng kỳ thật vẫn luôn là để ý Liên giống như hiện tại, nàng lấy chính mình nữ nhi cùng phong giao nữ nhi tương đối thời điểm Theo bản năng liền xem nhẹ rất đại nữ nhi, chỉ lấy chính mình nhị nữ nhi tam nữ nhi bốn nữ nhi cùng đêm vô nguyệt so. Mẫu thân, còn không phải ngài quá nhân thiện, nếu ngài hơi chút động động ngón tay, đêm đó vương nguyệt nơi nào có thể sống tới ngày nay. Đêm vô tuyết cũng là vẻ mặt văn mẹo. Tứ muội đêm không gió không tán đồng muốn trách cứ. Lại nghe thấy nhị muội muội đêm tự nhiên đối tả phu nhân nói. Nương, bằng không chúng ta liền thừa dịp nàng cánh chim chưa phong thời điểm, trực tiếp đem nàng này tiểu trồi non cấp khác. Đêm tự nhiên nói những lời này thời điểm còn làm cái chém đầu thủ thế. Đêm không gió lại xem ta muội vô du thế nhưng cũng là vẻ mặt tán thành. Điên rồi, thật là điên rồi, mẫu thân, muội muội mọi người đều điên rồi. Tuy rằng Đêm Vô Nguyệt cùng các nàng không phải cùng phụ cùng mẫu, nhưng là kia cũng là các nàng cộng đồng ấu muội a, liền tính là nàng cùng chính mình đồng môn sư huynh cũng không có huyết thống, nhưng là cơ hội cùng nhau lớn lên, không có huyết thống cũng là hòa thân huynh muội giống nhau chẳng lẽ tứ muội cùng tiểu muội ở dưới một mái hiên lớn lên lại là hận không thể muốn tiểu muội mệnh sao? mẫu thân còn có ba cái muội muội đột nhiên như vậy một chút không thêm che giấu ta ác xấu xí thật sự đả kích tới rồi đêm không rõ thậm chí ở nàng nghe thấy bọn họ tiếp tục ở thương thảo như thế nào muốn đêm vô nguyệt mệnh thời điểm nhìn các nàng giống như là thấy được yêu quái tuy rằng mạo nếu đào hoa nhưng là này tâm lộ bỉ như yêu ma đêm không rõ sắc mặt xanh trắng nàng đột nhiên đứng lên mẫu thân ta có chút không thoải mái đi về trước Nói xong liền thất tha thất thểu rời đi tả phu nhân sân. Nhìn đêm không gió rời đi bóng dáng, đêm vô du dường như lẩm bẩm tự nói giống nhau nói thầm câu. Đại tỷ nhưng thật ra thiện tâm, đây là thật lấy đêm vô nguyệt đương tỉ mội, thật là không biết nghĩ như thế nào, năm đó nếu không phải hữu phu nhân nói đến nơi này một đốn, dường như cái gì cũng chưa nói quá giống nhau lại tỉnh tọa ở nơi đó. Tả phu nhân nghe thế câu nói trên mặt lo lắng một cái chớp mắt đã bị bất mãn cùng oán trách thay thế được. Đúng vậy. Đại nữ nhi như vậy làm vẻ ta đây chẳng lẽ là đang trách nàng cái này làm mâu thân độc các tàn nhẫn sao? Chính là nếu nàng không phải như vậy, cái này ra nơi nào còn có các nàng mẹ con địa vị. Đêm vô tuyết nhìn tả phu nhân thay đổi sắc mặt, cũng là nói thầm một câu, đại tỷ nàng chỉ là cũng không ở nhà lớn lên, không biết tình huống. Không ở nhà lớn lên. Đúng vậy, đại nữ nhi chính mình sinh hài tử sau không lâu đã bị tiêu hậu lấy thiên tư chắc tuyệt giường cột nước nhà vì từ ông đi. Thư Hậu đại đa số thời gian đều ở trong cung lớn lên, từ nhỏ liền cùng nàng khách khí có thửa thân mật không đủ. Ai, nay không phải chính mình dưỡng nữ nhi, rốt cuộc là không chi kỳ a. Nghe thấy Tạ phu nhân thở dài, Đêm Vô Du cùng Đêm Vô Tuyết hai tỷ muội đều là nhìn nhau cười hơi hơi câu môi. Tuy rằng Đêm Vô Nguyệt cái kia cô gái đã không còn là từ trước cái kia có thể cho các nàng tùy ý khinh nhục si nhi ngốc nữ, nhưng là cũng có mặt khác thu hóa không phải. Ít nhất Đêm vô nguyệt chuyện này giống như là một cây thứ hoành ở đại tỷ cùng mẫu thân chi gian, chỉ cần đại tỷ còn ôm kia buồn cười đồ bỏ cùng cha khác mẹ tỷ mội tình nghĩa kia đại tỷ cùng mãi cái kia thân chi gian này cây châm liền sẽ vẫn luôn tồn tại, càng chắc càng sâu. Cùng mẹ con mấy người bực mình bất đồng, lúc này đêm thanh minh có thể nói là thần thanh khí sảng. Nguyệt nhi, làm tốt lắm, xem lúc này lão bạch còn như thế nào uống ta khoe khoang con của hắn như thế nào như thế nào. Lão tử cung con nữ nhi vào vị ương cung ra cửa cung không cần lại có điều cố kỵ, đêm thanh minh miệng đều mau liệt đến bên thai nhi. Nghĩ đến đêm không gió, đêm vô nguyệt cười ngâm ngâm nhìn đêm thanh minh đôi mắt nói. Cha, nguyệt nhi cũng không phải cha duy nhất tiến vào vị ương cung nữ nhi a đại tỷ cũng thực hảo. Trước 79 kẻ rình coi đêm vô nguyệt. Nàng, đêm thanh minh trong đầu hiện ra đại nữ nhi bộ dáng. Tuy rằng tả phu nhân cũng không phải hắn thích nữ tử, nhưng là ngoài ý muốn được đến đại nữ nhi là hắn đứa bé đầu tiên. Nói không vui là không có khả năng. Nhưng là cái loại này vui vẻ cùng Nguyệt Nhi sinh ra là so không được. Nguyệt Nhi là hắn người yêu thương sinh hạ tình yêu kết tình. Cái loại này thỏa mãn là hắn trước nay không cảm nhận được quá. Nguyệt Nhi sau khi sinh hạ chiều hắn đều hận không thể bay trở về ra. Chỉ cần nắm Nguyệt Nhi tay nhỏ chân nhỏ liền cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu nóng hầm hập. Được rồi không nói này đó. Đi, chúng ta mau chút về nhà. Không được, ta còn là đi trước lão bạch nơi đó. để hắn đêm nay tới trong nhà uống rượu Thấy đêm thanh minh không muốn nói chuyện nhiều, đêm vô nguyệt tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng đi nói cái gì. Rốt cuộc linh hồn của nàng là ở hiện đại, ký ức cũng đều là hiện đại. Tuy rằng tịch nhan nói đêm vô nguyệt là một cái đêm vô nguyệt, nhưng là nàng đối nhà này cảm tình cũng là vẫn luôn ở vào ngươi rất tốt với ta ta liền đối với ngươi tốt trạng thái hạ. Đêm vô tuyết cùng đêm tự nhiên đêm vô du liền không đề cập tới các nàng. Đêm không gió cái này đại tỷ, đêm vô nguyệt đối nàng quan cảm còn tính không tồi, có trưởng tỷ bộ dáng nàng cùng tả phu nhân các nàng một so, thật giống như xấu trúc thượng sinh ra hảo mang giống nhau. bất quá nàng cũng chỉ có thể làm được không đối đêm không gió có ác cảm, muốn giống đêm thanh minh như vậy trở thành thân nhân là tuyệt đối không có khả năng. có tả phu nhân ở bên trong kẹp, tổng làm người có một loại ăn dính thượng chết rồi bỏ bạch màn thầu cảm giác quá ghê tởm. đêm vô tuyết cùng đêm tự nhiên đi đến gửi quan viên ngựa xe đại cây du hạng, thật xa nhi liền thấy được bạch long phi phụ tử đứng ở bọn họ xe ngựa bên chờ. Như thế nào lúc này mới ra tới, sự tình thế nào? Bạch Long Phi hỏi, đêm thanh minh trước khi đi thời điểm bọn họ liền cộng lại quá, đi tinh hoa cung tám phần khả năng nói chính là đêm vô nguyệt hôn ước sự. Ở Bạch Long Phi trong lòng, đêm vô nguyệt đã là hắn chuẩn tức, đối đêm vô nguyệt từ hôn tự nhiên là phá lệ quan tâm. Đêm thanh minh ngẩng đầu, mắt hơi rũ, vẻ mặt khổ tướng, ai? Này, đây là, đây là không thành. Bạch Long Phi vẻ mặt khiếp sợ. Đêm thanh minh cúi đầu không nói lời nào. Đêm vô nguyệt cũng phối hợp nhà mình lao cha xuyên Bạch Long Phi. Tạm dừng như vậy vài giây, đêm thanh minh cuối cùng vẫn là không nhịn xuống túi đầu xì một tiếng bật cười. Nghe thấy đêm thanh minh tiếng cười Bạch Long Phi mới phản ứng lại đây, mạnh mẽ một phen chụp ở đêm thanh minh đầu vai. Hảo a, ngươi cái này lao tiểu tử. Lấy ta trêu đùa đâu đúng không? Đêm thanh minh xoa eo một bên nhì cười một bên nhì nói, ta chính là cái gì cũng chưa nói, đều là chính ngươi lung tung tưởng. Ngươi còn nói ngươi chưa nói, còn nói ngươi chưa nói vậy ngươi trong chốc lát mặt ủ mày ấy trong chốc lát thở ngắn than dài a bạch long phi khí đại thở phi phò miệng hai bên dâu nết lên nết lên cùng phun hỏa long không hề thua kém ta này nhũ mày a thở dài a còn không phải là vì về sau nhà ta nguyệt nhi muốn rời nhà đi vị ương cung sao được rồi ngươi ngươi liền cưỡng tử đoạt lý đi ngươi uống rượu đi đêm thanh minh cười tủm tỉm hỏi vậy ngươi còn ở chỗ này phế cái gì điều lời nói uống rượu đi Hai cái đại lao ra liền như vậy bên đường ôm lấy bả vai chạy tới quán rượu. Đêm vô nguyệt nhìn đêm thanh minh bóng dáng rất muốn hỏi một câu, thân cha à, vừa rồi ai nói muốn mang trong nhà đi bại yên uống rượu, liền như vậy một công phu đều chờ không được a. Bạch tử mộ cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai cái tùy tính đại nhân nhưng thật ra anh em tốt tay cầm tay đi uống rượu, để lại xấu hổ một đôi nhì nữ. Chúc mừng ngươi, nguyệt nhi, giải thoát rồi. ân, rốt cuộc giải thoát rồi. Đối hôn nước giải trừ đêm vô nguyệt trong lòng cũng là kích động vạn phần, nếu không hai ta cũng uống rượu đi. ân Bạch tử mộ sửng sốt. Uống rượu. Bạch tử mộ trên dưới đánh giá một vòng đêm vô nguyệt. Bị xem xấu hổ ung thư đều hơi kém phạm đêm vô nguyệt cười gượng hai tiếng. À, ha ha, cái kia, ta nói giỡn. Tuyết Nhi đâu? Như thế nào không gặp nàng? ân Tuyết Nhi về trước phủ, các ngươi ở tinh hoa cung thời điểm, nàng còn ở chỗ này đợi trong chốc lát Qua nửa canh giờ nói đã đói bụng chịu không nổi, ta khiến cho nàng đi về trước. Bạch Tử Mộ híp mắt cười một chút, "Ta đưa ngươi về nhà." Nói xong liền mở ra đêm vô nguyệt ra xe ngựa màn xe, sa phu vội vàng cũng mang tới má ghế. Xe ngựa lảo đảo lắc lư, từ màn xe khe hở có thể nhìn đến bên ngoài cưỡi ngựa Bạch Tử Mộ. Thật đúng là đừng nói, cưỡi con ngựa trắng Bạch Tử Mộ nhưng thật ra thực sự có một loại bạch mã vương tử giải lùa nhi. Kẻ rình coi đêm vô nguyệt xuyên thấu qua kia nho nhỏ rèm vải khe hở nhìn Bạch Tử Mộ. Đột nhiên cảm giác có loại an ổn cảm giác. Thật là, như thế nào lúc này Phạm hòa Si đâu? Đêm Vô Nguyệt cơ quay đầu, lúc này nhưng thật ra chính thức thành thành thật thật ngồi. Tin tức tốt sáng sớm liền truyền tiến dạ phủ, chính là cao hứng hỏng rồi đêm phúc cùng thất tịch. Đêm Vô Nguyệt mới vừa trở lại dạ phủ đại môn thời điểm liền cảm giác được toàn bộ trong phủ không khí vui mừng nhi. Tiểu thư đã trở lại. Tiểu thư đã trở lại. Người gác cổng nhìn đến dạ phủ xe ngựa, lập tức vui vẻ tê ở, bên trong người hầu cũng là buôn tẩu bẩm báo. Đêm vô nguyệt trở thành đỉnh cấp tông môn vị ương cung đệ tử, đây chính là dạ phủ đại hỉ sự A, đối bọn họ này đó hạ nhân tới nói, có hỉ sự liền ý nghĩa có tiền thưởng. Hùng chi, ngầm ai không biết, ngũ tiểu thư chính là lao ra nhất nhìn chúng nữ nhi, hiện tại có như vậy thiên đại hỉ sự, kia tiền thưởng còn có thể thiếu sao. Đêm vô nguyệt xem dọa người nhóm dùng một loại xem di động kim nguyên bảo ánh mắt nhìn xem chính mình có chút giở khóc giở cười. Từ mộ ca ca, ta về đến nhà, ngươi. Ân. Ta cũng nên đi trở về bạch tử mộ hơi hơi cười một chút xoay người rời đi, tiêu sái lên ngựa, dây cương một thân, rồi ngựa rời đi. Nhìn bạch tử mộ thân ảnh biến mất ở hoàng hôn hạ, đêm vô nguyệt đột nhiên cũng là hơi hơi mỉm cười xoay người hồi phủ. Tiểu thư, tiểu thư mới vừa rào bước tiến lên phủ cửa, liền nhìn đến một mặt xanh lá mạ sắc hướng tới chính mình phi phác lại đây. Ô ô ô tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta liền biết, ta liền biết tiểu thư nhà ta nhất đồng. Tiểu thư thất tịch cũng không rảnh lo lễ nghi trực tiếp ôm đêm vô nguyệt cánh tay cười. Ai nha, tiểu thư, kia tiểu thư ngươi này về sau đã có thể cùng đại tiểu thư giống nhau. Về sau chính là vị ương cung tiên nhân, ta đây nhưng đến nhiều dính điểm tiên khí nhi. Nói xong lại qua lại cọ vài cái. Phần 30 Đêm phúc ở một bên nhìn, bất đắc dĩ dăn dậy thất tịch, ngươi nha đầu này, như thế nào còn không có đại không tiểu thượng. Thất tịch của hồi môn nghe không thấy bối quá mặt đi. Đêm vô nguyệt cũng là nhạc hướng đêm phúc xua tay. Phú Bá, không có việc gì, không có việc gì. Ở đêm vô nguyệt trong lòng thất tịch lại như là tỉ tỉ, lại như là muội muội. Từ trước chính mình ngu dại thời điểm, thất tịch chính là ăn uống tiêu tiểu tất cả đều giống tỉ tỉ giống nhau chiếu cố tương đương chú đáo. Chờ chính mình xuyên qua lại đây hồn phách về một, hai người vẫn như cũ ở nguyệt trong vườn lẫn nhau nâng đỡ. Toàn bộ dạ phủ, cho dù là đêm thanh minh đều tính thượng, nàng tín nhiệm nhất vẫn là thất tịch. Chỉ vì cái này nha đầu, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều là đêm chính mình đặt ở trước nhất đầu. Tiểu thư, lão ra đâu? Trường 80 hắc bạch vô thường, tướng quân say rượu. Tiểu thư, lão ra đâu? Phụ thân hắn cùng bạch bá phụ cùng nhau đi rồi, nói là đi uống rượu. Phúc bá ngẫm lại tướng quân nhà mình bộ dáng, chuyện này cũng là đích xác có thể làm ra tới. Ai, thật là không biết nên nói lão ra cái gì hảo. Loại này thời điểm không phải hẳn là càng nhiều bồi bồi tiểu thư sao. Phải biết rằng dựa theo hướng giới lệ thường, tiểu thư chính là chỉ có thể ở nhà đãi ba ngày. Trong ba ngày này muốn điều chỉnh tốt tâm thái, thu chỉnh bọc hành lý liền phải đi vị ương cung, đến lúc đó lại là một hai năm đều nói không chừng cũng chưa về một lần, giống như bây giờ có thể rồi sau đó tiểu thư nhiều đái chút canh giờ hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc là cỡ nào khó được a Lúc này đang cùng Bạch Long Phi hai cái bưng bầu rượu Mỹ tư tư uống đêm thanh minh tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất cái gì, nhưng là lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Ơn Bạch Long Phi nuốt xuống tới rồi trong cổ họng năm xưa đặc chế nữ nhi hồng. Cảm thấy mị mạn ơn một chút. Ai, thế nhân đều nói ta hái rượu, ai biết ta đây là tại hoài niệm ta kia mất phu nhân a. Bạch Long Phi nói nơi này, lại uống một ngụm rượu. Hương Tú nhắm mắt lại thời điểm còn cùng ta nói làm ta chiếu cố hảo một đôi nhi nữ. Hiện tại, tiểu mộ lớn, người xoái, thực lực cao, là vị ương cung đệ từ đâu. Trước kia tiểu tuyết đứa nhỏ này ta còn sợ quá khiêu thoát, cấp đứa nhỏ này dưỡng tính thời điểm vừa lúc đi tây bắc bên kia đánh giặc. Trở về lúc sau trước kia như vậy ngoan ngoãn nữ nhi liền biến thành cái giả tiểu tử. Ai, Hảo, hiện tại Hảo Nga. Tiểu tuyết cũng trở thành vị ương cung đệ tử, hương tú Nga, ngươi xem, ta cũng đem hải tử chiếu cố rất khá. Bạch Long Phi tới lui thân mình dơ chén rượu nhìn giữa không trung hí mắt, giống như như vậy là có thể nhìn đến cái kia đối với hắn ôn nhu cười điểm đạm vợ cả. Đêm thanh minh bị Bạch Long Phi này một hồi nói cũng là gợi lên trong lòng sự. Lão Bạch! Ngươi nói hai anh em ta có phải hay không ở trên chiến trường sát nghiệt quá nhiều à, vì cái gì, vì cái gì chúng ta ô hiếm nữ nhân đều như vậy đoạn mệnh đâu. Ngươi, ngươi, ngươi, nói bậy, đều phở, nói, chiến trường hương, sinh, chết không tính nghiệp trướng. Bạch Long Phi tính đầu lưỡi đều uống lớn còn biết phản bác. Cũng là, bằng không chúng ta nhi nữ như thế nào sẽ như vậy có phúc đâu. Vạn sự đều có thể, đều có thể gặp dự hóa lành. Một cái hai cái đều có thể trở thành chuẩn tiên nhân. Cũng không phải là, tới, vì phúc khí làm một cái. Làm. Uống xong này bát rượu, hai cái tướng quân trực tiếp buồn một tiếng bỏ trên bàn ngủ rồi. Thẳng đến Nguyệt Sơn lan can, không khí sổ lãnh, hai người mới tỉnh lại. T. Hảo lãnh, đêm phúc, đêm phúc, đêm thanh minh trước hết tỉnh lại, này mở to mắt mới phát hiện này cũng không phải chính mình ra, mà là bạch phủ. Vốn dĩ ca hai cái nói tốt đi quán rượu, chính là chờ tới rồi kia mới nhớ tới, một cái hai cái nhưng đều là đại tướng quân. Này ở bên ngoài uống xoàng tạm được, nhưng là uống cạn hưng uống thông khoái lại là không thể, ca hai cái này một thương lượng liền đi bạch phủ. Tốt xấu bạch trong phủ không có lung tung rối loạn chuyện này. Nghe diễn võ trưởng thượng quân hảo, hai người uống rượu nghiệp là có khác một phen tư vị nhi. Này không, sắc thật uống cạn hưng, lại là uống quá lượng. Ân, ai a, như vậy nói nhau nhau. Bạch Long Phi bất mãn mở mắt ra liền thấy được Lão Hưu cũng là vẻ mặt ngậm bức bộ dáng. Lao ca hai cái lúc này mới nhớ tới đã xảy ra cái gì. Ai nha, ta nhớ ra rồi. Đêm thanh minh một phách đầu dưa. Còn có hai ngày, Nguyệt Nhi phải theo vị ương cung sứ giả rời đi đi tông môn đưa tin. Ta ta khuê nữ liền còn chỉ còn lại có hai ngày có thể tụ cùng nhau. Đêm thanh minh kích động đứng lên, Bạch Long Phi còn đỡ hắn một chút. Người cái này láo hôn đản, chậm chế ta cùng khuê nữ nói chuyện. Phi lôi kéo ta tới uống rượu. Bạch Long Phi cũng kích động, nói ta khuê nữ không cần đi dường như còn không phải ngươi cái lao quy mau một hai phải uống rượu a hai cái lao ca hai đoán trách một hồi xì một tiếng lại đều cười được rồi đi lạc ngươi cũng nhiều bồi bồi tiểu tuyết nhi đi ngươi cũng là nói tốt nhưng đừng tới đoạt ta khuê nữ đêm thanh minh hướng ra phía ngoài đi đến lại phát hiện bạch long phi cũng theo đi lên thế nào còn nghĩ đưa đưa ta a đi ngươi đại gia lão tử về phòng nghỉ ngơi tới nhà của ta ngươi còn dùng đưa a năm rồi tiểu nguyệt nhi còn bệnh thời điểm Ngươi tới nhà của ta chính là so hồi nhà ngươi số lần nhiều. So chính ngươi ra còn quen thuộc, còn dùng ai đưa a? Lao ca hai cái liền như vậy chậm rãi đi. Đêm thanh minh đột nhiên nói câu, cũng không biết nhà ta Nguyệt Nhi an toàn về đến nhà không. Nguyệt Nhi lại không phải tiểu hải tử, huống chi không phải còn có tiểu mộ đâu sao, ngươi còn nhọc lòng cái gì a? Cũng là, nói đêm vô Nguyệt cùng Bạch Tử mộ, hai người lại tới nữa tinh thần đầu. Lão Bạch, ngươi thật sự cảm thấy nhà ta Nguyệt Nhi cùng nhà ngươi tiểu mộ. Này có thể thành sao? Này có cái gì kho à? Chúng ta hai nhà đều hiểu tận gốc dễ, nhà của chúng ta cũng biết, không có. Chủ mẫu, Nguyệt Nhi tới khẳng định một chút khí đều không chịu. Chính là cũng càng mệt ta, đại sự tiểu tình đều đến quảng, bên người cũng không có giúp đỡ người. Kia, này, này không phải có tiểu mộ đâu, hắn còn có thể nhìn Nguyệt Nhi chính mình vất vả. Hắn muốn thật nhìn, yên tâm, Lão tử đánh gây hắn chân. Cút đi. Cùng ai nói Lão tử Lão tử đâu à? Đêm thanh minh nói Bạch Long Phi một câu. Trầm mặc nửa ngày. Ai, trải qua tiêu hậu chuyện này, ta xem như xem minh bạch. Này tiểu nhi nữ đều có tiểu nhi nữ phức khí. Chúng ta trưởng bối loạn hỗ trợ còn thật có khả năng sẽ càng giúp càng loạn. Đến lúc đó nhưng còn không phải là mất nhiều hơn được. Về sau bọn tiểu bối sự làm cho bọn họ chính mình nơi đi đi. Như thế nào hai cái lão nhân vẫn là đừng thảo cái kêu ngại. Bất quá tiểu mộ đứa nhỏ này ta còn là có thể nhìn chúng. Nhìn chúng liền thành. tới hai ta thương lượng thương lượng sau đó liền ở người gác cổng hủy tam quan trong ánh mắt bắc triều hắc bạch vô thường song thần tướng liền như vậy cùng bên đường thôn phụ giống nhau tiến đến cùng nhau thì thầm đối với lô thai nói nhỏ nói trong chốc lát còn sẽ lại lộ ra đặc biệt đáng khinh tươi cười hắc sì vốn dĩ hảo hảo tính toán tiến vào hồng hoang thiên đêm vô nguyệt đột nhiên đánh một cái thật lớn hắc sì tiểu thư ngươi có phải hay không thụ hàn nhĩ phòng chờ thất tịch nghe thấy đêm vô nguyệt ở nhà ở đánh hắc sì lo lắng hỏi không có việc gì Ngày mai ăn gừng băm mặt đi, ta khả năng bị thủy tới tàn nhẫn chút ân, hẳn là thí luyện trong tháp kia thác nước thủy quá nhiều, tuy rằng làm đặc công thời điểm đêm vô nguyệt là không sinh bệnh tinh người, nhưng là không biết khối này ngốc thân thể có phải hay không như vậy hảo a. Ân, kia ngày mai chúng ta liền ăn gừng băm mặt, thất tịch làm cấp tiểu thư ăn. Chấn ăn xong thất tịch, đêm vô nguyệt chợt lóe thân tiến vào tới rồi Hồng Hoang Thiên nội. Vừa tiến vào Hồng Hoang Thiên hoàng sợ. Vốn dĩ màu trắng xám xịt Hồng Hoang Thiên lúc này lại là đã xảy ra biến hóa. Thế cho nên mới vừa tiến vào thời điểm nàng còn tưởng rằng chính mình tiến sai rồi địa phương. Vốn dĩ xám xịt thiên lúc này thế nhưng biến trắng rất nhiều, mà này không gian thế nhưng ngẫu nhiên có gió thổi tới. Thật giống như này không gian thật sự tồn tại giống nhau. Chủ nhân, chủ nhân, hai tiếng thanh thúy giọng trẻ con vang lên, đêm vô nguyệt xem qua đi hoảng sợ. chương tám mươi mốt hai cái nãi hoa hoa. Các ngươi là, Bạch Liên Hồng Liên. Đêm vô nguyệt khó có thể tin nhìn trước mặt hai cái phấn nộn tiểu đồng. Nếu không phải thanh âm này chính là chính mình kia hai cái tiểu hồ ly thu xùm nói, nàng thật sự không có biện pháp nhận ra tới. Đúng vậy đúng vậy, chủ nhân thật là lợi hại, cư nhiên lập tức liền nhận ra Hồng Liên. Trước mắt hai cái viên hồ hồ thịt đô đô đồ tiểu đồng, đầu hai sườn sơ hai cái bím tóc nhỏ, trên người một cái màu đỏ rực kiếm, quả thực liền cùng tranh tiết thượng, cưỡi cá hoa hoa giống nhau phấn nộn đáng yêu. Nói chuyện cái này là cái chán gian có một chút ngọn lửa bớt. Chủ nhân, chủ nhân, Hồng Liên đáng yêu không đáng yêu Tuy rằng đã biến thân co trong chốc lát, chính là Hồng Liên vẫn là cảm thấy chính mình nhân thân bộ dáng thực đáng yêu. Lúc này hắn chính kéo cầm dầu mông nhỏ một bộ áo nghèo tạo dáng bộ dáng. Nếu là thành niên nam nhân làm như vậy khẳng định sẽ có vẻ tùy tiện bị đêm vô nguyệt một đốn đánh tới bời. Nhưng là lúc này Hồng Liên như vậy làm vẻ ta đây lại chỉ làm người cảm giác trước mắt phấn nắm quá manh làm người muốn miết một phen thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ. Chủ nhân hảo. Bạch Liên là ca ca, muốn so Hồng Liên ổn trọng rất nhiều. Nhưng là này phó ra vẻ thâm trầm bộ dáng có một loại khác loại tương phản manh. Ha ha đêm vô nguyệt một phen ôm quá hai huynh đệ, lộ hai cái tiểu nhân tròn vo thân mình, thậm chí tay đều đụng phải hai cái tiểu hoa nhi thí thí, cái này làm cho hai cái tiểu hoa nhi mặt đều đỏ một chút. Hảo thẹn tung a, chủ nhân tay đều đụng tới nhân ra tiểu thí thí. Bất quá chủ nhân ôm ấp hảo ấm áp, thật giống như, thật giống như là ở xa xăm năm tháng đã mơ hồ mụ mụ ôm ấp. Ba ba đêm vô nguyệt không càng không hướng ở hai cái nãi hoa hoa gương mặt từng người hôn một cái. Thật là quá manh, nói các ngươi khi nào biến thành cái dạng này. Chủ nhân, ngươi quên lạ. chúng ta thăng cấp ra nói xong hồng liên củ sen giống nhau nộn cánh tay bẻ chính mình tiểu thịt chân, cử cấp đêm vô nguyệt làm nàng xem chính mình lòng bàn chân. Trắng non góp chân nhỏ thượng có một cái màu xanh lá hoàn trạng vật. Chính là, này cùng thăng cấp có quan hệ gì a? Bạch liên giúp đỡ hồng liên đem cẳng chân buông xuống, nghiêm trang nói, chủ nhân. Chúng ta không hồ linh thú tổng cộng có 7 cái tầng cấp, mỗi một lần thăng cấp đều có thể hóa hình một ngày. Chúng ta lần này hư không hoàn từ màu tím vượt qua tới rồi màu xanh lá, đây là 2 cấp. Cho nên chúng ta có 2 ngày hóa hình thời gian Nga, ha ha ha, chủ nhân vui vẻ đi. Hồng Liên một bộ vui sướng biểu tình nói, cũng chỉ 2 ngày. Đúng vậy, trừ phi chúng ta dưới lòng bàn chân hư không hoàn đạt tới màu đỏ đậm, mới có thể tùy ý bảo trì hình thái, bằng không liền sẽ vẫn luôn là như bây giờ, một cái cấp bậc hóa hình một ngày. Vượt cấp nói số trời có thể trồng lên. Đêm vô nguyệt nghe đến đây trong lòng cũng là yên lòng, còn hảo còn hảo, chỉ có hai ngày, bằng không nàng mặc kệ đi nơi nào đều không thể mang theo hai người bọn họ à, tưởng nàng một cái mới bất quá mười mấy tuổi chưa lập gia đình thiếu nữ bên người mang lớn như vậy hai cái nãi hoa hoa tính cái gì à, là tỷ tỷ vẫn là mẹ ơi. Nơi nào có mang theo hai chỉ lông xù xù tiểu hồ ly phương tiện à bất quá mỗi một lần thăng cấp đều có thể cảm thụ một chút này nãi hoa hoa cũng không tồi. Bạch Liên như là nhìn ra đêm vô nguyệt trong lòng suy nghĩ giống nhau, không chút khách khí đã mở miệng. Chủ nhân, chúng ta mỗi một lần thăng cấp tuổi tác đều sẽ lớn lên một ít. Chẳng lẽ chờ các ngươi tới rồi màu đỏ đậm thời điểm, sẽ biến thành tóc bạc lao ra ra. Bạch Liên một chút, tiêu đảo sẽ không, chúng ta dung mạo cuối cùng sẽ dừng hình ảnh ở các ngươi nhân loại 20 tuổi tà hữu. Rốt cuộc kia cũng là các ngươi nhân loại tốt đẹp nhất tuổi tác. Như vậy liền hảo, đêm vô nguyệt thật sự vô pháp tưởng tượng. Chính mình bên người đi theo hai cái giống nhau như lúc lao ra ra bộ dáng, kia hình ảnh quá kinh khủng Phần 31. Kia này không gian đâu. Cảm giác có một ít biến hóa. Là bởi vì các ngươi thăng cấp, chủ nhân hảo thông minh, chúng ta hai anh em còn có tịch nhan đại nhân còn có chủ nhân ngài kỳ thật giống như là cộng sinh quan hệ. Chúng ta nếu thực lực biến cường chủ nhân cũng sẽ đi theo được đến chỗ tốt, chủ nhân nếu thực lực biến cường, chúng ta đồng dạng cũng sẽ đi theo được đến chỗ tốt. Đây là cái gọi là khế ước song thắng. Hồng Liên ở nơi đó sung sướng gật đầu. Bạch Liên tuy rằng còn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng bất quá cũng là gật gật đầu. Lúc này đêm vô nguyệt cảm giác chính mình và táo bị người xả hai hạ. Ừ, chủ nhân. Hồng Liên bảo bảo đã đói bụng Hồng Liên chớp một đôi mắt to. Hảo không bị khuất. Sáng ngời thâm thúy như hắc mã nào giống nhau đôi mắt, nhỏ dài nồng đậm lông mi ở nơi đó nhấp nháy nhấp nháy, giống như theo gió phất động lồng chim giống nhau treo chọc nhân tâm đều mềm hóa. Hảo, này liền đi cho các ngươi tìm ăn. Muốn ăn cái gì? Lần này Hồng Liên không có giống thường lui tới giống nhau hô to muốn ăn gà nướng vịt nướng từ từ, mà là hơi ngượng ngùng vặn vẹo chính mình thân mình, trộn ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái đêm vô nguyệt. Dùng một loại thương lượng thậm chí mang chút khẩn cầu thanh âm nói. Chủ nhân, có thể mang Hồng Liên bảo bảo đi ra ngoài ăn sao? Đi trên đường, tựa như, tựa như nhân loại giống nhau, ngồi ở tiệm ăn trên bàn ăn. Ta cùng ca ca còn không có như vậy ăn qua đâu. Mỗi lần đều là đi nhân ra tiệm cơm trà trang trộm chút thức ăn, chạy đến nóc nhà trên mọn cây ăn. Tuy rằng đồ vật giống nhau mỹ vị, nhưng là nhìn phía dưới ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc mọi người lẫn nhau chi gian nói chuyện phiếm đem rượu, thì thầm luôn hoàn bộ dáng, tựa hồ trong miệng đồ vật cũng không như vậy ăn ngon. Đêm vô nguyệt một tối đầu liền thấy được Hồng Liên đẩy mặt cô đơn, Bạch Liên tuy rằng chưa nói, nhưng là xem hắn gắt gao nắm chặt ngón tay, nghĩ đến cũng là thực hướng tới đi. "Hảo, ta mang các ngươi đi ra ngoài ăn." "Hảo ra. Hồng Liên nhạc ngẩng lên, Hình người Bạch Liên Hồng Liên cũng không cần đêm vô nguyệt giúp bọn hắn hai cái chuẩn bị quần áo, từ trong không gian ra tới, bọn họ liền tự hành huyễn hóa ra một thân hợp thể tiểu láo tràng, khác nhau chính là Hồng Liên là một thân màu đỏ, Bạch Liên còn lại là một thân màu trắng. Nhưng là vô luận như thế nào, hai cái ngoại manh manh tiểu bao tử thoạt nhìn vẫn là sỏ tạ mùi vị mười phần. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, đêm vô nguyệt trước đem hai hoa đặt ở không gian, một mình rời đi dạ phủ. Tới rồi góc đường ngõ nhỏ cho tôi mới đem hai cái tiểu vài nhì thả ra. Tới, Bạch Liên, Hồng Liên, hai ngươi nhớ kỹ a hai ngươi hiện tại cũng không phải là ta khế thất thú, hai ngươi hiện tại họ liền, liền tiểu Bạch, liền tiểu Hồng. Nhớ kỹ lạc, chúng ta không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đụng tới nhận thức người liền phiền thoái. Cũng không phải là sao, lớn như vậy hai hài tử, còn lớn lên như vậy băng tuyết đáng yêu, khẳng định sẽ trước kia chú ý à. Này lạc thành này địa giới nhi nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ. Vạn nhất đụng tới người quen nàng muốn như thế nào giải thích bạch liên hồng liên tồn tại đâu. Nói là nàng khế đốt thú. Sao có thể, hình người khế đốt thú, này đến khiến cho bao nhiêu người chú ý, đến lúc đó lại câu tới một đám giết người đoạt thú lại nên như thế nào. Nàng hiện tại thực lực còn chưa đủ cường đại, đến lúc đó muốn như thế nào bảo hộ bạch liên hồng liên, lại nên như thế nào tự bảo vệ mình. Cùng với khi đó rồi răm bối dối, còn không bằng sớm làm tốt an bài. Hiện tại lại tìm một người tới làm bộ là tìm kiếm các người gia đình gã sai vật thì tốt rồi. Hồng Liên vừa nghe lời này lập tức nóng lòng muốn thử. Chủ nhân, cái này ta tới. Ngươi, ngươi muốn như thế nào làm? Đêm vô nguyệt nhìn Hồng Liên hỏi. Trưng 82 hồ hoặc chi thuật. Hồng Liên trừng mắt một đôi quay tròn mắt to ngó trái ngó phải. Rốt cuộc tuyển định một cái hoài ngồi ở góc tường ngủ gà ngủ gật khất cái. Ui, lên. Hồng Liên nâng lên chân đá đá trên mặt đất khất cái. Khất Cái vốn là châm ngọa, bị Hồng Liên như vậy một đá, nhưng thật ra tỉnh, mê mê hoặc hoặc ngồi ngay ngắn mở mắt ra vừa định mắng là ai đá hắn. Khất Cái rốt cuộc là thành nhân, làm lên cơ hồ cùng Hồng Liên đứng giống nhau cao. Nhìn ta. Khất Cái nghe danh vọng đi, vừa vặn cùng Hồng Liên tầm mắt tiếp xúc. Hồng Liên trong ánh mắt hồng quang chợt lóe, một đạo màu đỏ ánh sáng thật giống như tiểu trùng giống nhau bay tới Khất Cái đôi mắt thượng. Ngươi là chiếu cố ta cùng Kakaza đinh vương quá độ. Khất Cái đi theo Hồng Liên lẩm bẩm lặp lại câu. Ta là chiếu cố ngải cùng ngài ca ca gia đình vương quá độ. Ở trên phố, người đem chúng ta ném. Ở trên phố, ta đem các ngươi ném. Vẫn luôn ở trên phố tìm chúng ta. Vẫn luôn ở trên phố tìm các ngươi. Hồng Liên cho Bạch Liên một ánh mắt nhì. Bạch Liên tiến lên, nhăn tiểu mày, bụi bấm tay nhỏ nặn ra một cái pháp quyết. Khất cái đầy đầu dơ bẩn lại là lập tức rửa sạch sạch sẽ. Bạch Liên lại đem trong lòng ngực ôm than trì sắc gã sai vật trang phục đối với khất cái một ném. Chỉ là trong ngáy mắt Khất cái trên người dơ hề hề quần áo liền thay đổi thành gã sai vật quần áo. Hảo, hiện tại bắt đầu vẫn luôn ở lạc thành trên đường phố vòng vòng, tìm kiếm chúng ta đi. Hồng Liên vừa lòng đối với khất cái gật gật đầu, chỉ thấy hắn dơ tay búng tay một cái, liền xúc tới rồi đem vô nguyệt phía sau. Mà kia ra vẻ gã sai vật khất cái đầu tiên là chất phát xoay người, đường hắn đi ra cái này âm u ngõ nhỏ đi đến dưới ánh mặt trời sau, hắn trệ sắp thân thể đột nhiên phối hợp lên. Thật giống như một cái chân chính gã sai vật giống nhau bắt đầu lại trên đường sốt ruột tìm kiếm cái gì. Đêm vô nguyệt nhìn hai chỉ tiểu hồ ly lộ chiêu thức ấy thật là sợ ngây người. Nếu không phải thu hút chứng kiến, nàng thật sự khó mà tin được này thế nhưng là thật sự. Ở liêu trai nhìn đến tình cảnh thế nhưng liền như vậy ở nàng trước mắt trình diễn. Chủ nhân, Hồng Liên bổng không đồng. Hồng Liên đứng ở đêm vô nguyệt trước hiếp mắt gửi, một bộ chờ khích lệ hảo bảo bảo bộ dáng Này, đây cũng là các ngươi năng lực. Hồng Liên gật gật đầu, ân, đúng vậy, gì? Chủ nhân ngươi không biết. Ta cùng ngài nói qua đâu, đây là hồ hoặc năng lực A ngày đó cái kia lão yêu bà cũng là thông qua hồ hoặc làm hại chủ nhân cha hộp máu A. Đêm vô nguyệt lúc này mới nhớ tới, tựa hồ Hồng Liên đích xác nói qua chuyện này. Khác nhau là, cái kia lão yêu bà hồ hoặc là làm chủ nhân cha cho rằng chính mình bị thương trúng độc, chủ nhân cha mới có thể đổ máu. Nghe Hồng Liên như vậy giải thích đêm vô nguyệt cũng mới hiểu được. Nghĩ đến này hồ hoặc là thông qua áp đặt đến người khác trên người tâm lý ám chỉ tới thi triển. Kêu nói như vậy, kêu tiêu hậu nàng là hồ ly. Không không không hồng liên lắc lắc đầu, nàng là người, không phải chúng ta đồng loại, bất quá nàng hẳn là ở huyết dưỡng thiên hồ. Huyết dưỡng? Thiên hồ? Bạch liên lúc này đứng ra, có nể nếp cấp đêm vô nguyệt giải thích. Chủ nhân, hồ hoặc là ta hồ tộc chung một loại thiên phú bản năng. Bất quá trong đó thiên hồ năng lực tối cao. Chúng nó ám hiểu chính là thông qua hồ hoặc giết người. Mà chúng ta không hồ linh thú muốn cao hơn bọn họ phẩm cấp, chúng ta am hiểu chính là xuyên qua hư không. Nói cách khác thiên hồ am hiểu giết người, các ngươi am hiểu chạy trốn đúng không? Nghe được đêm vô nguyệt tổng kết, Bạch Liên cùng Hồng Liên sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ. Tuy rằng bọn họ năng lực đích xác càng nhiều dùng để chạy trốn, nhưng là chủ nhân a, ta có thể hay không không nói như vậy trắng ra. Tiêu huyết dưỡng lại là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy đêm vô nguyệt nói như vậy, Bạch Liên vội tiếp tục nói ta cùng hồng liên cùng chủ nhân là khế ước quan hệ, là hồn khế, còn có một loại huyết khế, hồn khế là chúng ta cùng chủ nhân linh hồn bên trong tồn tại liên hệ, chủ nhân hồn phi phách tán chúng ta cũng sẽ đi theo hồn phi phách tán. Chủ nhân nếu là chuyển thế trọng sinh chúng ta cũng muốn cần thiết ở cố định thời gian tìm kiếm đến chủ nhân, nếu không chúng ta liền đem hồn phi phách tán. Mà huyết khế tắc bất động huyết khế là máu bên trong gắn bó, lấy huyết vì môi, chủ nhân cùng khế ước thú liên hệ, lẫn nhau vì trưởng thành nhưng là nếu là càng cường đại người là có thể thông qua tẩy huyết tới hủy diệt máu thượng liên hệ, mà huyết dưỡng là nhân loại cùng khế ước thú quan hệ trung thấp kém nhất cũng nhất yêu tà một loại. Nhân loại thông qua chính mình máu tới cung cấp nuôi dưỡng khế ước thú, nhưng là đồng sự khế ước thú sẽ cùng nhân loại liên hệ năng lực. liên tỷ như nói cái kia lão yêu bà là nhân loại, nhưng là lại cũng có thể thi triển ra tới hồi hoạng. Khuyết điểm chính là như vậy yêu cầu tổn thất thọ mệnh cùng tinh nguyên. nguyên là như thế kia vừa mới hồng liên đối kia khất cái thi triển hồi hoạng. Này đối khất cái tới nói sẽ như thế nào? Hắn chuyện gì đều sẽ không có đát, chúng ta không hồ linh thú là linh thú, mới không phải thiên hồ nhất phái yêu thú. Hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này liền sẽ đạt được với hắn mà nói lớn hơn nữa chỗ tốt, ơn, tỷ như thân thể sẽ càng khỏe mạnh trí nhớ sẽ càng cường linh tinh. Mà hắn sẽ nhận định này đoạn ký ức là một giấc ngộng giống nhau. Nếu là thiên hồ tới nói, người nọ khẳng định sẽ không như vậy giống người bình thường giống nhau tự nhiên, Hồi hoặc hoàn thành sau, người nọ cũng sẽ biến thành ngốc tử. Nghe xong Hồng Liên nói đêm vô nguyệt rất là vừa lòng, nàng hai đời làm người thừa hành pháp tắc là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp trăm lần còn chi. nay khất cái không treo chọc nàng, nàng không nghĩ thương tổn bố tội. Chủ nhân, chủ nhân, đi thôi, chúng ta đi thôi. Đã đói bụng hồi lâu Hồng Liên nghe trên đường phố phiêu hương đồ ăn hương vị liền cảm giác miệng mình đều tràn đầy nước miếng, lúc này hắn đầu nhỏ tất cả đều là tương bạo heo bụng, hồng nấu đại tôm, thiêu gà, ớt ma gà ti tử từ mỹ thực Này đó ăn ngon thường lui tới chủ nhân cũng sẽ tìm cho bọn hắn ăn, nhưng là đến bọn họ trong tay thời điểm cơ hồ đều lạnh, nóng hầm hập thức ăn bọn họ chính là còn không có ăn qua đâu. Hảo hảo hảo, đi chúng ta đi ăn cơm, này liền đi, hôm nay chủ nhân, không, tỉ tỉ ta chính là mang đủ bạc, các ngươi hai cái liền rộng mở cái bụng ăn đi. Mang theo hai cái tiểu nại hoa, đêm vô nguyệt trước dẫn bọn hắn đi tranh điểm tâm cửa hàng. Mua Điểm Tâm liền ở phụ cận trà sạp thượng muốn một hồ bạch trà ngồi kia làm hai cái hồ ly hoa ăn trước lót lót bụng tính toán trước lót lót lại đi tiệm ăn ăn cơm, rốt cuộc chờ đồ ăn cũng là cái dài dòng quá trình. Hồng Liên một tay ôm Điểm Tâm hộp một tay méo hương tô ma khoai ở hướng trong miệng tắc, khóe miệng thượng tất cả đều là Điểm Tâm một phấn. Bạch Liên tắc văn nhã rất nhiều, thông thả ung dung thậm chí thực không lậu răng, cái miệng nhỏ nhấp nuốt. Đêm Vô Nguyệt nhìn Hồng Liên bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, tính Dù sao đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đương một buổi sáng hồ bảo mẫu, coi như càng xứng trước chút đi. Nghĩ như vậy liền lấy ra khăn cấp hồng liên sát khóe miệng. Một bên Bạch Liên nhìn đến, rũ xuống mi mắt, trầm ngâm một chút, ngay sau đó, hắn miệng thượng cũng dính chút điểm tâm trà. Bạch Liên động tác nhỏ đêm Vô Nguyệt đều xem ở trong mắt, trong lòng hơi toan, Bạch Liên thường ngoan, không tự giác nàng đối hồng liên chiếu cố liền nhiều chút, nhưng thật ra xem nhẹ Bạch Liên. Liên ở đêm Vô Nguyệt nhận mệnh cấp hai cái tiểu oa nhi sát khóe miệng thời điểm, Nghe thấy sau lưng chuyển đến quen thuộc thanh âm. Nha, là Nguyệt tỷ tỷ, ca ca ngươi xem, là Nguyệt tỷ tỷ ai. Chương 83 nhiều chân lâu, thao thiết khách. Nha, là Nguyệt tỷ tỷ, ca ca ngươi xem, là Nguyệt tỷ tỷ ai. Tuyết Nhi muội muội. Đêm Vô Nguyệt quay đầu nhìn lại, cũng không phải là sao, đúng là Bạch Quân Tuyết, đi theo nàng còn có nàng ca ca Bạch Tử Mộ. Đêm Vô Nguyệt đứng lên đối với Bạch Tử Mộ cũng là hành lễ, Tử Mộ ca ca hảo. Rốt cuộc bạch tử mộ chính là đương nàng hảo một trận nhi lao sư đâu, với lê nghi thượng giảng tự nhiên là nàng trước hành lễ. Ân, Nguyệt nhi muội muội cũng ra tới đi dạ phố. Bạch tử mộ cười nói, đương hắn tầm mắt chú ý tới đêm vô nguyệt bên người hai cái tiểu hoa nhi thời điểm cho tới nay đều ôn nhuận như ngọc biểu tình xuất hiện trong nháy mắt ra nẻ. Này hai đứa nhỏ là ai? Phần 32 Cũng không nghe nói qua dạ phủ có như vậy phấn điêu ngọc chắc giống nhau hai cái tiểu công tử à? Dạ phủ thân thích ra cũng không có khả năng, đêm ba phụ không có huynh đệ tỉ muội, cũng không nghe nói qua hữu phu nhân năm đó từng có cái gì thân nhân, kia này hai cái tiểu hoa nhi là nơi nào tới. Hơn nữa nhìn nhưng thật ra cùng vô nguyệt muội muội thân cận thực, có thể cùng đêm vô nguyệt thân cận liền khẳng định không phải là tả phu nhân ra. Chính là này hai cái tiểu hoa nhi rốt cuộc là ai. Nơi này chẳng lẽ có chuyện gì là hắn không biết. Và, hảo đáng yêu Nga. Bạch quân tuyết cũng thấy được bạch liên hồng liên hai cái nại nắm. Bất quá nàng nhưng thật ra không có nàng ca ca Bạch Tử Mộ cân nhắc như vậy nhiều, nữ nhi ra đối đáng yêu sự vật luôn là không có miễn dịch lực hướng chi là một cái phấn phấn nộn nộn tiểu nhân đâu. Bạch Quân Tuyết nói xong đáng yêu, liền trực tiếp đưa tay đi niết Bạch Liên Hồng liền khuôn mặt, hai cái tiểu hồ ly tuy rằng ngày thường rất là thân cận đêm vô nguyệt, thậm chí nếu là khả năng toàn thiên treo ở trên người nàng đều vui, nhưng là trừ bỏ đêm vô nguyệt chính là sớm chiều ở trung thất tịch sờ một chút Bạch Liên Hồng liền đầu đều là không có khả năng, huống chi là Bạch Quân Tuyết Ở Bạch Quân Tuyết Vườn mà chảo tính toán xoa bóp hai cái tiểu a nhi khuôn mặt tử thời điểm, Bạch Liên Hồng Liên này hai huynh đệ lại là không hẹn mà cùng hướng đêm Vô Nguyệt phía sau lui một bước, tiểu tâm cảnh giác bắt lấy đêm Vô Nguyệt và áo, to rộng tay áo đến lúc đó che khuất bọn họ một nửa thân hình. Kia tiểu tâm cảnh giác lại đối đêm Vô Nguyệt tràn ngập ỉ lại nhuyễn manh bộ dáng càng làm cho cảm thấy thú vị. Bạch Quân Tuyết còn tưởng lại tiến thêm một bước đi phía trước thấu, bị Bạch Tử Mộ một phen túm chặt. "Tuyết Nhi, ngươi đừng dọa đến này hai cái tiểu công tử." Nhìn Bạch Tử Mộ cùng Bạch Quân Tuyết nghi hoặc ánh mắt nhìn, đêm vô nguyệt cười gượng một chút, đêm đã sớm biên tốt lời nói lại nói một lần. Nghe xong đêm vô nguyệt rỗng dạ hùng hồn chân thật chuyện xưa, Bạch Tử Mộ nhíu một chút mày. Ngươi nói bọn họ là ngươi ở trên phố nhặt được. Chính là xem này hai cái tiểu công tử trên người ăn mặc nghị đến ra cảnh tạm được, chính là sao chưa thấy được có gã sai vật đi theo. Lúc này Hồng Liên giống như đánh bạo rốt cuộc cổ đủ dũng khí mở miệng giống nhau, nhà ta gã sai vật vốn dĩ đi theo ta cùng ca ca. Chính là quay người lại liền tìm không đến. Bạch tử mộ nhữ nhữ mày. Chẳng lẽ là cố ý vứt bỏ. Chính là không nên a này hai cái tiểu công tử sinh môi hồng răng trắng hảo không lanh lợi, quần áo cũng phi thường khảo cứu, xem như vậy tại gia tộc ứng cũng là được sủng ái. Cấp gã sai vật 180 cái lá gan cũng không dám cố ý vứt bỏ như vậy chủ tử a Nếu không phải vứt bỏ, kia không nói được thật sự là đi rời ra. Xem ra thật sự là đi rời ra, bằng không chúng ta chờ một chút thông báo một chút tuần tra đội trưởng. Làm hắn hỗ trợ tìm một chút. Hồng Liên vừa nghe kinh hãi, này nếu là thật động thật đại cha đặc cha nói, chính mình chuẩn bị tốt cái kia gã sai vật cũng sẽ khiến cho người chú ý. Quay tròn nho đen giống nhau trong mắt chuyển động, kia anh Hồng nhạt môi nhỏ một nhấp, dường như thẹn thùng dường như ủy khuất, lôi kéo đêm vô nguyệt y đi chân thưa dạ nói. Tỷ tỷ, Hồng ca nhi nói bụng. Nếu lúc này không ai đêm vô nguyệt xác định vững chắc sẽ vỗ tay cười to. Người đều nói hổ ly tinh biết diễn kịch nhà mình hồ ly này kỹ thuật diễn cũng là hoàn toàn có thể lấy cái oka nếu như không phải trong lòng biết rõ ràng nàng đều phải bị hồng liên này kỹ thuật diễn lừa dối qua đi đệ đệ không thể cấp tỷ tỷ thêm phiền toái bạch liên nhìn như láo thành hiểu chuyện nói một câu nhưng là loại này hiểu chuyện càng là kích khởi người thương tiếc liên tỷ như bạch quân tuyết hảo đáng thương nguyệt tỷ tỷ ta vừa lúc cũng đói bụng bằng không chúng ta hiện tại liền đi ăn cơm đi đừng nói là tiểu hài tử Vừa vặn ta ở nhiều chân lâu định rồi vị trí, chúng ta đây này liền cùng đi đi." Bạch Tử Mộ nói. "Đêm Vô Nguyệt đại hỉ, cũng liền hảo tâm không đi sửa đúng Bạch Quân Tuyết nàng cũng bất quá là cái 10 tuổi tiểu nữ hài nhi thôi." Nhiều chân lâu, lạc thành lớn nhất tiểu lâu, nghe đồn này tiểu lâu là xích tiểu lâu, nhưng lại cũng là cao cấp tiểu lâu, chỉ có quận trở lên thành trì mới có bọn họ chi nhánh. Mà vị này với lạc bên trong thành nhiều chân lâu làm tổng cửa hàng, này nội cơm điểm càng là làm người muốn ngừng mà không được thực chi nhất vị ghi khắc cả đời. Rất nhiều quan to hiển quý thế gia phú hào đều lấy có thể ở nhiều chân lâu đính đúng chỗ tử vi vinh, chính là kia vị ương cung sứ giả tiến đến đều chỉ tên điểm nhiều chân lâu đầu bếp đi nấu cơm đâu. Ngắm lại đêm vô nguyệt kiếp trước chính là tổ chức chứ danh thao thiết khách, đã sớm đối nhiều chân lâu hướng tới đã lâu, nhưng là nghề hà tuy rằng lao cha cho chính mình không ít bạc vốn riêng chính là này, nhiều chân lâu cũng không phải có tiền là có thể đi vào A hơn nữa sau lại đại đa số thời gian đều dùng để tu luyện Cái này niệm tưởng liền tạm thời đặt ở một bên nhi. Hôm nay Bạch Tử Mộ đột nhiên nói hắn ở nhiều chân lâu định rồi vị trí, đêm vô nguyệt kinh hỉ trực tiếp giơ tay túm chặt bạch tử mộ ống tay áo. "Tử Mộ ca ca, chúng ta đi nhanh đi, đi nhanh đi." Nhìn đêm vô ánh trăng tinh tinh đôi mắt cùng với cấp khó dàn nổi biểu tình bạch tử mộ một trận buồn cười. "Nguyệt tỷ tỷ, lau lau nước miếng." Bạch Quân Tuyết đột nhiên nói như vậy một câu. "A, nga." Đêm vô nguyệt nâng lên tay áo lung tung lau một chút miệng. Này một sát mới phản ứng lại đây, cô nàng này là ở chơi nàng đâu. Hảo A ngươi, xú tuyết nhi, cũng dám trêu đùa nguyệt tỷ tỷ ta. Đêm vô nguyệt vèo một chút nhảy đến bạch quân tuyết trước mặt nhi trực tiếp đi cào nàng ngứa. Bạch quân tuyết cái này nhược điểm vẫn là cùng nhau huấn luyện thời điểm biết được đâu. A ha ha ha, nguyệt tỷ tỷ. A á ha ha ha, không dám, ha ha, không dám. Bạch tử mộ lắc lắc đầu, Hảo, trên đường cái nhiều người như vậy nhìn đâu. Tuy rằng Bắc Triều dân phong đảo không phải như vậy thủ cựu, nhưng là tiểu cô nương ra ra ở trên đường cái như vậy vẫn là có chút không tốt lắm. Vẫn là nói các ngươi hai tưởng trước hôn nháo trong chốc lát đợi chút lại ăn. Những lời này cơ hồ lập tức điểm tới rồi đêm Vô Nguyệt tử huyệt. "Hảo, hiện tại liền đi." Nói một tạ một hữu tốn bạch liên hồng liên hai cái tiểu oa nhi liền hướng tới nhiều chân lâu xuất phát. Đi đến nhiều chân lâu dưới lầu, đêm Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn kia bảng hiệu mới phát hiện, này bảng hiệu chữ viết cũng hảo vẫn là bộ dáng cũng hảo. Đều có như vậy chút quen thuộc Nhiều chân lâu Đa bảo lâu Này hai cái địa phương có phải hay không có quan hệ gì đâu Bạch tử mộ thấy đêm vô nguyệt đang nhìn bảng hiệu phát ngốc Nghi hoặc hỏi Nguyệt nhi, ngươi đang xem cái gì Cái này bảng hiệu chính là có cái gì không đúng địa phương sao Trường 80 từ Vân Trung Yến ra Đêm vô nguyệt nhanh chóng vừa quay đầu lại Nhìn đến phố đối diện đa bảo cắt Tử mộ ca ca Nhiều chân lâu tên cùng bảng hiệu cùng đa bảo cắt rất giống hoa Nghe đêm vô nguyệt nói như vậy Bạch tử mộ không nhịn được mà bật cười, đây là tự nhiên, bởi vì nhiều chân lâu đa bảo các vốn chính là một nhà, là Vân Trung Yến gia đích thứ tử sở kinh doanh. Vân Trung Yến gia, đây là cái quỷ gì? Nàng như thế nào không nghe được quá? Nhìn đến đêm vô nguyệt kia đầy mặt mê mang bạch tử mộ cười cười, đi, chúng ta đi vào trước, ngồi chờ đồ ăn, ta lại chậm rãi cùng ngươi nói một chút đại lục cách cục. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, trong lòng biết bạch tử mộ kế tiếp muốn nói cho nàng Thiên kim khó mua tin tức. Đi tới bạch tử mộ dự định tốt ghế lô, hắn mới từ từ kể ra. Vân Trung Yến gia là huyền thiên đại lục một cái cổ xưa gia tộc. Kỳ thật tu tiên tông môn đều không phải là chỉ có thế nhân sở biết rõ như vậy mấy nhà, trừ bỏ vị ương cung cùng Tây Lương Sơn Ngoại, như là Vân Trung Yến gia Trầm Thủy Trạch âu Dương gia cùng cánh đồng hoang vu cổ gia đều là phi thường cổ xưa thả có thực lực gia tộc, chẳng qua bọn họ cũng không cần từ dân gian hấp thu nhân tài, cũng nguyên nhân chính là như thế trên phố mới không có về bọn họ nghe đồn. Đến nỗi mặt khác tiểu tông môn đều là không địch lại vị ương cung, không cần để ý. Kêu Minh Tông đâu? Đêm vô Nguyệt nhớ tới ở thí luyện trong tháp đỗ sinh, không phải nói hắn chính là Minh Tông trưởng lao tôn tử sao? Minh Tông. Bạch tử mộ dường như suy nghĩ trong chốc lát giống nhau, Minh Tông xem như bảy cá đứng đầu, nhưng tuyệt đối lay động không được du long chi huy. Nguyệt Nhi muội muội như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi hắn? Chính là có cái gì phiền toái Cá ca, chúng ta ở thí luyện trong tháp liền đụng phải một cái Minh Tông người không làm giận nói. Bạch Quân Tuyết miệng nhỏ nuôi kéo nói một đại thông, đại thể ý tứ chính là kia đỗ sinh là như thế nào làm giận. Bạch Tử Mộ đối nàng lời nói không tỏ ý kiến. Tử Mộ ca ca, đó có phải hay không nói? Tây lương sưng người, vân trung yến gia người còn có trầm thủy chạy đâu dương gia người còn có cánh đồng hoang vu cổ gia người chúng ta đều phải tiểu tâm ứng đối dễ dàng không thể đắc tội, mắt khác liền không cần phải xen vào. Nghe xong đêm vô nguyệt nói, Bạch Tử Mộ cười lắc lắc đầu, kia đảo không cần. Huyền Thiên Đại Lục yêu cầu chúng ta vị ương cung con cháu cẩn thận tông môn còn không tồn tại. Cho dù là này ba cái cổ xưa gia tộc, Bạch Tử Mộ hơi hơi mỉm cười hình như có khinh miệt nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Ha ha, đủ não. Ta thích. Đêm vô nguyệt trong lòng cấp Bạch Tử Mộ dựng một cái ngón tay cái. Trong lòng đối chính mình tham gia lần này Thái Học điển quả thực là tới quá đúng. Này không, bất chi bất giác liền leo lên một cái cự vô bá đuổi a. Trở thành vị ương cung con cháu liền có thể bệ nghệ thiên hạ. Loại này hào hùng thượng chạy đi đâu tìm A. Liên ở bạch tử mộ bọn họ ghế lô cách vách, một cái một thân ứng đỏ nạm vàng quần áo nam tử bất mãn nhún nhún vai. Nghe một chút, nhìn xem các ngươi vị ương cung người đều ngạo khí thành cái dạng gì. Yến trọng lâu nhìn đối diện ngồi bạch đi gì bạn tốt, hận không thể đem hắn chính phẩm đỉnh cấp hàn trà thơm cấp đoạt lại đây. Tuy rằng hắn cũng không phải thực để ý Yến ra hết thảy, nhưng là, rốt cuộc là quán Yến họ, bị người nói như vậy trong lòng vẫn là có như vậy chút không dễ chịu nhi. Như thế nào? Hắn nhưng có nói sai. Đông Ly vị ương phẩm một ngụm hàm hương hơi hơi liếc liếc mắt một cái yến trọng lâu, nhìn hắn bị chọc tức chọi gà giống nhau hơi đắc ý con môi dưới. "Giao hữu vô ý a, giao hữu vô ý." Nhìn yến trọng lâu đấm lực dừng chân khoa trương bộ dáng, Đông Ly vị ương nhàn nhạt nhắc mãi một câu, "Ngươi đã đã nói như vậy, vậy ngươi kia tảng bảo trong phòng hàn hương ta đây đã có thể lại nhiều lấy tam đóa lạc." Nói xong xoay người liền phải rời đi. "Ai ai ai, không được ca không được. Ngươi muốn khác ta đều cho ngươi." chính là kia một tuổi tiến công trong cung một hai đỉnh cấp đại hồng bảo ta cho ngươi mười cân đều khiến cho chính là kia hàn hương ngươi cho ta lưu lại a đó là nhà của chúng ta kia láo gia tử nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải muốn ta mang về nhà xem như hắn võ lễ ngươi này cầm đi ta như thế nào báo cáo kết quả công tác tuy là yến trọng lâu một phen nước mũi một phen nước mắt cũng không dám tiến lên đi giữ chặt đông ly vị ương lại nói tiếp từ hắn bảy tuổi liền nhận thức đông ly vị ương hai người trở thành tương giao cũng có mười tái chính là hắn lại là vẫn luôn đều không thể tới gần Đông Ly Vị Ương một tấc, lại gần một ít liền sẽ bị trên người hắn lực lượng bắn ngược. Nhớ rõ 15 tuổi năm ấy chính mình không tin tà ngạnh đụng phải đi lên kết quả lăng là bị kia lực lượng chấn ra nội thương một tháng không xuống dưới giường, nay vẫn là ở Đông Ly Vị Ương ở nhìn đến đụng vào hắn tới cố tình áp chế chút. Nay cũng không phải là Đông Ly Vị Ương trói ở sạch, xác thực nói là một loại bệnh. Một loại thân thể bản năng thượng đối người khác không tín nhiệm phòng bị. Thậm chí loại này bản năng đều không chịu chính hắn khống chế. Mười đóa Hàn Hương dược tính nhưng xa xa không đủ yến Thanh Sơn đánh sâu vào phân thần kỳ, hắn tư chất cũng liền dừng bước ở nửa bước phân thần kỳ. Ngươi vẫn là khuyên hắn đừng vọng động, hảo sinh lợi dụng hiện có thọ nguyên nhiều củng cố một chút tiến ra thế lực mới hảo. Yến Trọng lâu cười khổ một chút. Ta nói hắn cũng đến nghe à, hiện tại bị ta kia đại ca hung chính là mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ muốn tu luyện muốn đạt tới phân thần kỳ. Ai nói khác liền cùng ai cấp? Ta à, hiện tại cũng không cầu khác, chỉ cầu làm lão gia tử vừa lòng. Cũng cho ta nương hảo quá một ít. Nhìn Yến Trọng Lâu đáy mắt chua xót, đông ly vị ương cái gì cũng chưa nói. Phần 33 Tuy rằng hắn cùng Yến Trọng Lâu là bạn tốt, nhưng là Yến Thanh Sơn ở hắn trước mặt cũng chỉ là một nô buộc, cùng nô buộc so đo có chút quá ném thân phận. Hùng chi, ở hắn xem ra, Yến Trọng Lâu chỉ có thoát ly Yến gia mới có thể trở thành kia được thủy cá. Rốt cuộc Yến ra số bối thậm chí về sau cùng với xa hơn về sau đều khó thoát cái kia thân phận. Với hắn tới nói, Chờ thật sự tâm nguyện đạt thành ngày đó thế tất muốn trước cùng Yến gia đối thượng, khi đó, hắn nhưng không hy vọng chính mình tiểu hữu là chính mình địch nhân đội ngũ trong đó một viên. Hảo, đi rồi, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, kia hàn hương ngươi liền trước chính mình lưu lại đi. Dơ dơ lên tay, đông ly vị ương xoay người ra ghế lô. Đi đến đêm vô nguyệt bọn họ nơi ghế lô thời điểm, thấy cửa mở ra, không biết vì sao hướng trong nhìn thoáng qua. Mà vừa lúc vào lúc này... Hình như có sở cảm đêm vô nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Gì? Là nàng ngạo rất sao? Như thế nào cảm giác giống như vừa rồi có người ở cửa đi qua còn nhìn nàng một cái, giống như chính mình cũng nhìn đến hắn, chính là vì cái gì nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi hắn mặt đâu. Giống như trong trí nhớ chỉ có một mảnh mơ mơ hồ hồ màu trắng. Đúng rồi, Nguyệt Nhi muội muội còn có Tuyết Nhi các ngươi hai cái ở thí luyện trong tháp nhặt được năng lượng thạch chính là muốn hảo sinh bảo quản hảo. Bạch Tử Mộ đột nhiên nói như vậy câu Năng lượng thạch. Là cái này hòn đá nhỏ sao? Đêm Vô Nguyệt đem chính mình kia bảy màu hòn đá nhỏ lấy ra tới, Bạch Quân Tuyết cũng đem chính mình màu đỏ đậm hòn đá nhỏ lấy ra tới. Bạch Tử Mộ nhìn đến Bạch Quân Tuyết năng lượng thạch thời điểm lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình. Quả nhiên, muội muội năng lượng thạch là màu đỏ đậm. Cũng giống như muội muội cho tới nay biểu hiện như vậy, nàng sức lực lớn hơn bạn cùng lứa tuổi mấy lần, trừ bỏ một cái Đêm Vô Nguyệt bên ngoài bạn cùng lứa tuổi. Phụ thân ngẫu nhiên ở nàng trước mặt trêu đùa một bộ thư pháp. Ngày hôm sau nàng là có thể học theo phát họa ra tới, võ kỵ phương diện này thiên phú không thể nói không cao. Chỉ là, Nguyệt Nhi mội mội này năng lượng thạch hắn nhưng thật ra xem không hiểu lắm. Trưng 85 tử mộ giải thích nghi hoặc. Vị ương cung đệ tử mới vừa vào tông môn thời điểm đều sẽ ở thí luyện trong tháp tìm đến một khối bản mạng năng lượng thạch. nay bản mạng năng lượng thạch tìm đến dựa vào kỳ thật là người nội bộ tiềm tàng nguyên có thể hấp dẫn. Tu luyện giả chú ý duyên phận. Nếu ở kia hư vô trong không gian có thể ở sám trắng bên trong tìm đến này năng lượng thạch ánh sáng, lúc này mới thuyết minh hai người là có duyên phận, cũng phương tiện mặt sau vào tông môn sau phân chia tu luyện phẩm loại. Nói ví dụ chính hắn bản thân bản mạng năng lượng thạch là màu trắng chủ tu luyện dược. Mà hiện tại tuyết nhi năng lượng thạch là màu đỏ đậm, chủ tu sẽ là võ kỹ, mặt khác còn có một loại năng lượng thạch là màu vàng, chủ tu cũng là võ kỹ nhưng là thiên phú thượng lại muốn so màu đỏ đậm muốn thấp rất nhiều. Nhưng là hiện tại Nguyệt Nhi muội muội năng lượng thạch không phải màu trắng, không phải màu đỏ đậm cũng không là màu vàng, mà là như vậy lộng lấy bảy màu sắc, này hắn nhưng thật ra không biết là thích hợp với gì đó. Năm rồi trong tông môn cũng vẫn chưa có cầm bảy màu sắc năng lượng thạch đệ tử a. Tử Mộ Ca Ca, Từ Mộ Ca Ca đêm vô nguyệt vườn tay ở ngây người Bạch Tử Mộ trước mắt phủi đi hai hạ. Tử Mộ Ca Ca ngươi tưởng cái gì đâu? Hoàn hồn như lạ. Nga, không có gì ý thức được chính mình thất thố, Bạch Tử Mộ điều chỉnh một chút hô hấp cùng nỗi lòng. Từ mộ ca, ca ngươi còn chưa nói này vì cái gì muốn bảo quản cho tốt hảo này hòn đá nhỏ đâu. Đêm vô nguyệt hỏi. Cái này là chúng ta tông môn nội tu luyện phẩm loại phân chia căn cứ. Phải không? Ta đây, ta là cái gì? Ca, kìa tuyết nhi đâu? Bạch quân tuyết cũng để sát vào hỏi. Tuyết nhi là vô kỹ, nguyệt nhi muội muội, cái này ta liền nói không hảo. Bởi vì năm rồi không có nhìn đến quá này bảy màu sắc. Ha! Đêm vô nguyệt có chút há hốc mồm. Từ mộ ca ca, này bảy màu sắc nhan sắc không phải càng nhiều sao. Kia có thể hay không là ta cái gì đều có thể học. Trước kia xem bong văn trong tiểu thuyết còn không phải là nam nữ chủ đều là cái gì như bức kéo hoanh linh căn gì đó sao. Tuy rằng nơi này không chú ý này đó linh căn, nhưng là không đạo lý này nhan sắc nhiều liền không đuổi kịp nhan sắc thiếu đi. Cái này cũng có khả năng. Có lẽ nguyệt nhi muội muội chính là kia lợi hại nhất đâu. Nghe này phù hoa ngữ khí, ngốc tử đều biết bạch tử mội chẳng qua là hứng nàng. Đêm vô nguyệt tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc. Cha nói tử mộ ca ca ở vị ương cung rất là lợi hại, chính là như vậy lợi hại người cũng chưa nghe nói qua này bảy màu sắc năng lượng thạch rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nàng này trong lòng nhưng rất là không đế a. Ai, tử mộ ca ca, này năng lượng thạch rốt cuộc là cái gì chế tạo ra tới a? Đêm vô nguyệt đột nhiên nhớ tới chính mình ở thí luyện trong tháp cảm nhận được này năng lượng thạch thời điểm phỏng đoán. Khi đó nàng cho rằng có thể cảm nhận được năng lượng thạch là bởi vì nguyên có thể quan hệ. Đến nỗi này rốt cuộc là còn có phải hay không liền yêu cầu bạch tử mộ tới giải thích Nghĩ đến các ngươi hai cái cũng đã đều thông qua thí luyện tháp khảo hạch Chờ vào vị ương cùng đã lệ sư phó lúc sau cũng sẽ có người giáo thụ Dù sao bất quá sớm một gì, ta hiện tại báo cho các ngươi cũng là giống nhau Người bình thường đều đạo tu thật tu luyện nhưng thành tiên nhưng là rốt cuộc tu cái gì lại không hiểu được Bạch tử mộ đột nhiên bắn cái văng chỉ năm người ngồi vây quanh cái bàn bên ngoài đột nhiên hiện lên một tầng hơi mỏng năng lượng lá mỏng Hồng Liên tò mò muốn đi chọc hai hạ. Tiểu công tử, phải chú ý chút na, đây là kết giới, có lẽ khả năng sẽ thương đến ngươi. Vừa nghe bạch tử mộ nói khả năng sẽ thương đến Hồng Liên lúc này thành thật, cùng ca ca giống nhau ra vẻ biểu môi hồ lô lên. Các ngươi xem bạch tử mộ giơ tay, hắn trong lòng bàn tay liền nở rộ ra tới lộng lẫy màu lục lam quang huy, thanh lanh chung lại làm người cảm nhận được nóng rực. Đây là nguyên có thể, người tu chân căn bản nhất chính là nguyên có thể mà năng lượng thạch chính là bị đẳng cấp cao người tu chân rót vào nguyên có thể nạp linh thạch, cùng nhau quy về nguyên bắt đầu từ có thể, luyện đan cũng hảo, võ kỹ cũng thế đều là ngoại tại biểu tượng, hơn nữa không ngừng rèn luyện nguyên có thể mà thôi. To mò bảo bảo đêm vương nguyện hỏi, tử mộ ca ca ý tứ là luyện dược sư luyện dược kỳ thật là vẫn luôn ở tinh luyện nguyên có thể, võ kỹ tu sĩ cũng là vẫn luôn ở thông qua chiến đấu ở tinh luyện nguyên có thể. Bạch tử mộ gật gật đầu, thật là như thế, đương nguyên có thể cũng đủ cường đại chính là luyện đan sư chiến lực cũng có thể mạnh hơn tu sĩ. kia triệu hoán sư đâu? Nàng chính là ở những cái đó tu luyện nhập môn trong sách biết còn có như vậy một cái phẩm loại. Đêm vô nguyệt giống tưởng, rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu, tử mộ các ca, vậy không có mặt khác phẩm loại sao? Thì như nói triệu hoán sư, ta ở đa bảo lâu mua tu luyện giả nhập môn thư thư tịch có nhìn đến quá tương quan giới thiệu. Triệu hoán sư, bạch tử mộ lúc này là thật cười, nguyệt nhi muội muội Triệu hắn sư bởi vì số lượng quá ít mặc kệ ở đâu cái trong tông môn đều không coi là là một cái phẩm loại. Ha! Đêm vô nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua ở một bên đang lườm mắt to nghe bọn hắn nói chuyện bạch liên hồng liên. Ý tứ này, có phải hay không chính mình chính là này số ít bên cạnh nhân vật. Bên cạnh nhân vật chỉ có thể có hai loại đại ngộ, một cái là cha không thân mẹ không yêu, một cái khác chính là nhất đứng đầu hương bánh trái ai đều tưởng đi lên gặm hai khẩu. Nhưng là này hai loại nàng chính là đều không muốn làm A. Cha không thân mẹ không yêu không ai nhìn chúng nói, khởi điểm liền sẽ so người khác thấp rất nhiều, không duyên cớ mất đi rất nhiều tài nguyên. Nhưng nếu là trở thành hương bánh trái nói, không phải tự luyên nói, vạn nhất hai bên nhân mã cộng đồng đoàn nàng, nàng thật đúng là ai đều đắc tội không nổi. Đắc tội không nổi cũng chỉ có thể miêu bái. Đêm vô nguyệt quyết định đem chính mình là triệu hoán sư có khế ước thú chuyện này giấu gắt gao ai đều không nói cho cốc cốc cốc cửa tiểu nhị đứng ở kia khéo léo cười không hề có nhà khác tiểu lầu tiểu nhị lịch thuận vài vị thượng đồ ăn lạc bạch tử mộ lại búng tay một cái kia tầng lá mỏng giống nhau kết dưới giống như bọt biển giống nhau vỡ vụn mở ra điếm tiểu nhị đại để thượng là đã tinh kiến thức rộng rãi nhìn thấy này đó lại là không có một chút ít kinh ngạc chẳng qua bước chân thoáng nhanh chút vài vị tiểu tiên nhân ngài điểm đồ ăn bát bảo vịt mề gà hồng du ớt gà hương xuân đậu hủ giòn sao tam tiên tỏi hương giống cá tương tiêu thịt bò Mặt khác bổn tiệm đặc đưa tặng tiểu thái năm đĩa. Nga! Này sao còn có đưa tặng tiểu thái? Bạch tử mộ hỏi, rốt cuộc thường lui tới hắn tới chính là không có này đưa tặng. kia tiểu nhị cười hắc hắc, gãi gãi cái hóc. Chúng ta trưởng quầy đi xem thái học điện, biết này nhị vị tiểu thư chính là kia từ cái gì tháp cửa chính ra tới bị vị ương cung trúng tuyển. Nói là này mấy cái đĩa tiểu thái xem như cấp nhị vị tiểu thư tiên nhân thêm điểm nhi không khí vui mừng nhi. Làm chúng ta nhiều chân lâu cũng dính thơm lây. ha ha. Nói như thế tới, ta nhưng thật ra cái kia dính quang. Bạch Tử Mộ nhìn đêm Vô Nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết cười trêu chọc. "Kia tiểu nhị, ngươi có biết vị công tử này cũng là cái công tử tiên nhân đâu?" Đêm Vô Nguyệt nhìn tiểu nhị kia thảo hỉ mặt hơi dạng cũng là lên đây trêu đùa chi tâm. Cầm kia tiểu nhị tiểu thư tiên nhân lý do thoái thác, sử dụng tới rồi Bạch Tử Mộ trên người. "A. Tiểu nhị cái này, nhưng thật ra có chút lốc. Kia nếu không ta lại đi cùng trưởng quầy nói một chút, nếu không ở đưa ngài mấy đĩa tiểu thái." Đêm vô nguyệt cùng bạch quân tuyết quen biết liếc mắt một cái đều là bỏ trên bàn cười ha ha. Ha ha ha ha, quá đâu, tiểu nhị ca ngươi cũng quá thật thành Không cần không cần, này rau trộn quá nhiều chẳng phải là sẽ tiêu chảy á ngươi đi xuống đi, bên không có việc gì. Trường 86 ngõ hẹp tiểu điếm, có bán. Nhiều chân lâu đồ ăn thật là làm phi thường ăn ngon, tuy rằng đồ ăn danh thực gián địa khí nhi, nhưng là kia hương vị thật sự là chỉ ứng bầu trời có nhân gian khó được vài lần nghe. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này đồ ăn thượng bàn mấy người lại không lao nhàng cắn chỉ lo đầy đầu ăn cơm là có thể nhìn ra tới. Hô, ăn ngon thật, thật sự so trong tưởng tượng còn muốn ăn ngon. Đêm vô nguyệt an rất là thỏa mãn. Bạch liên hồng liên càng là, từ trước vẫn là phấn phấn nộn nộn ngại nắm, hiện giờ quả thực chính là một cái tròn vo tiểu béo heo, nằm liệt ngồi ở ghế trên, khiếp mắt nhỏ thoải mái luốt cái bụng. Bạch quân tuyết nhưng thật ra đi theo bạch tử mộ đã tới vài lần. Tuy rằng nhiều chân lâu đồ ăn phẩm hương vị như cũ làm nàng hận không thể nuốt rớt đầu lươi, nhưng là rốt cuộc muốn so đêm vô nguyệt ba cái tốt hơn một ít. Ha ha, ăn ngon về sau lại hồi phủ ngươi cũng có thể nhiều tới. Chỉ là muốn phiền toái một ít yêu cầu trước tiên định vị tử. Bạch tử mộ cười nói. Chính là, ta chính là nghe nói này nhiều chân lâu là có tiền đều vào không được a, lại nói tiếp không sợ tử mộ ca ca chê cười, phía trước ta mới vừa. Tỉnh táo lại thời điểm không biết sâu cạn đã từng nghĩ đến này nhiều chân lâu ăn cơm, kết quả hảo huyền bị người đuổi ra tới. Nhớ tới khi đó trải qua, đêm vô nguyệt xấu hổ sờ sờ cái mũi. Từ giờ trở đi, ngươi lại đến quyết định sẽ không có nhân vi khó. a ca ca, đây là vì sao a Bạch quân tuyết ăn sau điểm cuối cùng một muỗng rượu nhương bánh trôi hỏi. Bởi vì ngươi là vị ương cung đệ tử. Một câu làm đêm vô nguyệt trong lòng đốn giác chính mình cao lớn thượng không ít. Bất quá đối vị ương cung. Đối chính mình tương lai nhưng thật ra càng thêm mong đợi Cơm tất tản bộ là không thể tốt hơn một cái tốt đẹp phẩm đức An-no-ne sau đêm vô nguyệt đề nghị đi dạo phố liền tính không mua đồ vật, tản bộ tiêu một tiêu thực cũng là tốt Liên như vậy tùy tiện ở trên phố Lắc Lư Đông nhìn xem Tây đi dạo, không có mục đích đi dạo phố mới nhất cô ý thú Bởi vì Tổng có thể phát hiện ngày thường chú ý không đến thứ tốt Nay không, còn khiến cho đêm vô nguyệt cấp nhìn tới rồi Ở đã rời xa trung tâm chủ phố hẻm nhỏ một cái không có bảng hiệu chỉ ở cửa thượng treo một cái gỗ đào thẻ bài thượng thư có bán hai chữ. Phần 34. Có bán. Này bán chính là cái gì? Từ Mộ Kaka, nếu không chúng ta đi xem. Đêm Vô Nguyệt làm bộ thực cảm thấy hứng thú hỏi. Trên thực tế nàng trong lòng đã thực xuất ruột. Đào không phải nàng chưa tới cửa hàng liền biết này cửa hàng có thứ tốt, tuy rằng nàng cùng Bạch Liên Hồng Liên khế ước sau chính mình khiếu giác đích sắc hảo không ít nhưng là cũng không kia tầm bảo chuột cái loại này nhanh nhạy cái mùi a. Nàng sở dĩ đối này cửa hàng cảm thấy hứng thú âm thầm suốt ruột hoàn toàn là bởi vì bạch liên cùng hồng liên hai cái tiểu quỷ đầu ở quải qua cái này phố sau đột nhiên liền không bình tĩnh, vẫn luôn thông qua ý thức câu thông thúc giục nàng đi phía trước đi tới đến cái này cửa hàng. Nói là này cửa hàng bên trong có có thể trợ giúp bọn họ lại tinh tiến thăng cấp bảo vật. Nếu hai chỉ tiểu hồ ly thăng cấp, kia nàng cái này khế ước chủ cũng là tuyệt đối có thể được đến chỗ tốt, tuy rằng phía trước bọn họ thăng cấp chính mình bản thân cảm giác cũng không rõ ràng. Nhưng là hồng hoang thiên rõ ràng à, từ ban đầu nhìn không ra nơi nào chỗ nào mê mang đến bây giờ đã biến thành nền đá xanh chẳng qua không trung mơ hồ cùng sương mù thiên không sai biệt lắm vẫn là có chút sám xịt, nhưng là này cũng đã tương đối phía trước tốt hơn không ít. Nàng không biết hồng hoang thiên rốt cuộc là cái cái dạng gì tồn tại, nhưng là ít nhất cũng từ tịch nhan trong miệng biết nó là một cái lưu tệ đại năng phượng đế tương ứng thần kỳ à chỉ cần chính mình cùng với chính mình khế ước thú không ngừng tiến bộ nó sớm hay muộn xốc đi những cái đó khăn che mặt lộ ra bộ mặt. Nguyệt tỷ tỷ, này chỗ ngồi, nhìn nhưng thật ra có chút khiếm người, một chút đều không giống như là có lấy lòng đồ vật chỗ ngồi à, liền cùng kia thoại bản tử hắc điểm không sai bệt lắm. Bạch quân tuyết nói, tuy rằng nàng trong miệng hòa giải khiếm người, nhưng là cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt lại là bán đứng nàng nội tâm. Đêm vô Nguyệt cười hắc hắc, ta liền nói sao, có thể làm ta đêm vô Nguyệt nhìn chúng quái lực muội sao có thể là kêu kiều kiều nữ đâu, này không, một nhìn chính là cái xem náo nhiệt không chê chuyện này đại chủ à. Diệu thơm không sợ hẻm sâu, các ngươi cảm thấy hứng thú chúng ta đây liền đi xem. Cái này ngõ nhỏ nhưng thật ra có chút thầm, độ rộng bất quá nhưng cung hai người song song đi lộ vốn dĩ liền hẹp, hơn nữa hai bên đều là gạch đá xanh tường cao càng hiện âm ú càng đừng đề vào mùa này, bởi vì nước mưa rất nhiều, không khí ẩm ướt, này gạch xanh trên tường đều mọc đầy xanh đậm rêu phong. Từ như vậy tiểu đạo đi phía trước xem, thẳng cảm giác kia treo có bán chữ gô đào bài càng hiện nhiều chút âm trầm chi khí. Bạch Tử Mộ đem hai cái muội muội hộ ở sau người, hắn trước rối tay gõ gõ môn, đã có chút rách nát hủy bại cửa gỗ ở Bạch Tử Mộ như vậy nhẹ gõ lúc sau phát ra một tiếng giống như bà lao than nhẹ thô ca tiếng động. Có người sao? Qua ước chừng hai ba giây, mới có cái lao nhân trở về lời nói. Người trẻ tuổi còn như vậy nhát gan, đẩy cửa đó là, lời nói như vậy nhiều làm chi? Đẩy cửa ra đêm vô nguyệt ba người liền thấy không lớn trong phòng khắp nơi tùy ý đôi đủ loại đồ vật, có cái chai. Cái dương thậm chí còn có linh thú di hài, đồ cổ tranh chữ cũng là không ít. Nhưng là mấy thứ này cứ như vậy tùy ý như là bãi rác rác dở giống nhau chất đống ở bên nhau, thật làm người hoài nghi chúng nó phẩm chất cùng thật giả. Mà vừa rồi không chút khách khí nói bọn họ nhát gan lão nhân chính là lúc này chính hoa ở một góc ngồi dưới đất tay phùng một cái cụ nát răng xuôn chén sứ hút lưu hút lưu ăn mì sợi. Chỉ thấy hắn đầu bù tóc rối, trên tóc thậm chí còn dính vài vụn giấy cùng mạng nhện, Kia dơ loạn trình độ đối chiếu khất cái chỉ có hơn chứ không kém. Lão nhân nhìn đến bọn họ tiến vào, ở kia rối bời đầu tóc dưới, một đôi rễ mắt bắn phá một vòng, ánh mắt dừng ở bạch liên hồng liên hai cái tiểu hoa nhi trên người càng là đột nhiên cười quái dị hai tiếng, cạc cạc, thú vị thú vị a. Bạch liên hồng liên làm như cảm nhận được áp lực, có chút hơi sợ hướng đêm vô nguyệt phía sau rụt rụt. Đêm vô nguyệt trong lòng cũng là dùng mình, chung cảnh báo vang lớn. Lão nhân này, rất có cổ quái a, Nhưng thật ra bạch tử mộ kiến thức rộng rãi. Tuy rằng lão nhân đầu bù tóc rối, nhưng là quần áo ngăn nắp chính mình đoàn người lại là không có cấp lão nhân này mang đến chút nào nỗi lòng ảnh hưởng, thậm chí từ nào lão nhân trên người còn ẩn ẩn cảm thấy được một tia khinh miệt. Thật giống như kia đại nhân ở nhìn đến hôn nháo tiểu oa nhi giống nhau, chút nào nhất không nổi hứng thú. Cấp lão tiền bồi Vân An, tiểu tử mấy người ngẫu nhiên trên đường đi gặp tại đây, thấy trên cửa có thư có bán hai chữ, lúc này mới tới cửa quấy rầy. Bạch Tử Mộ chắp tay hành lễ, nói chuyện làm người một chút sai lầm đều chọn không ra. Nhưng là ai ngờ tưởng, lão nhân này lại là một câu nghẹn người một cái chết khiếp. Hắc, tiểu tử, ngươi thực nhàn sao? ngươi đi kia uống trà lâu quán rượu cũng cùng nhân gia tới như vậy một bộ nhàn cắn A muốn mua liền mua, không mua bằng đến như vậy nói nhiều. Bạch tử mộ vừa nghe lời này, ngây ngẩn cả người, rất là xấu hổ. Tuy rằng trong lòng biết lão nhân này có cổ quái, nhưng là nghe thế lão nhân này chút nào không cho bạch tử mộ diện tích hồn không tiếc nói, đêm vô nguyệt trong lòng này tiểu vũ trụ đã có thể bạo phát. ha ha Ta cũng nhưng thật ra không nghe nói qua kia trà lâu quán rượu chủ quán có thể như vậy cùng khách nhân nói chuyện. Trường 87 quái dị lão nhân. Nguyệt Nhi. Bạch tử mộ thâm giác không ổn, vội quát bảo ngưng lại chủ đêm vô nguyệt. Phía trước đứng ở bên ngoài còn không hiện, chính là đương hắn đẩy cửa vào nhà kia trong nháy mắt liền biết, trong phòng này ngồi một cao thủ. Tuy rằng cao tới trình độ nào hắn là không biết, nhưng là loại này đối nguy hiểm mẫn cảm hắn vẫn phải có. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy mới đối lão nhân kia cung kính có thêm. Sợ chọc này ẩn tàng rồi thực lực ở ngõ hẹp cao nhân. Chính là không dự đoán được Nguyệt Nhi lại là vì chính mình khí bất quá trực tiếp rồi trở về. Đây chính là muốn như thế nào cho phải, chỉ nhìn một cách đơn thuần vị này. Lão tiền bối nói chuyện phương thức liền biết này tuyệt đối không phải là một cái dễ đối phó chủ A. Tiền bối thứ tội, xá muội không phải có tâm. Tiền bối nếu muốn trách tội, trách tội tử mộ một người đó là. Bạch tử mộ kín kẽ đêm đêm vô Nguyệt Bạch Quân Tuyết cùng với Bạch Liên Hồng Liên đều cấp dấu ở sau người. Vốn dĩ bạch tử mộ đã đang đợi lão nhân này phát huy, thậm chí hắn đã âm thầm ở điều động chính mình trong thân thể nguyên có thể. Lại không nghĩ rằng, trước mắt lão nhân lại là xì một tiếng cười. Ha ha, ta còn không có như vậy không thân phận cùng một cái tiểu hoa nhi so đo. Bất quá, người cái này tiểu nhi lang nhưng thật ra không có tiểu nữ hoa thảo hỉ. Quăng sẽ chút hư đầu ba não, được rồi, đồ vật trên mặt đất, tùy tiện xem, xem trọng lại đến giao tiền. Nói xong lão nhân lại từ phía sau bếp lò vớt ra một chén mì tiếp tục hút liu hút liu ăn. Nani, cái gì? Tử mộ ca ca hảo thanh hảo ngữ cùng ngươi nói chuyện, cung kính đối với ngươi, ngươi nói tử mộ ca ca hư đầu ba não, ta như vậy dối ngươi ngươi nói ta thảo hỉ. Đêm vô nguyệt lúc này rất muốn hỏi một chút lão nhân. Đại gia, ngài đầu không tật xấu đi. Bất quá xem bạch tử mộ kia như lâm đại địch bộ dáng nàng cũng biết, lão nhân này khẳng định có khó lường địa phương. Tuy rằng nàng cảm giác không ra cùng có tật xấu quái lão nhân rốt cuộc lợi hại đến địa phương nào, rốt cuộc không phải thú không phải. Hơi liếc liếc mắt một cái lão nhân phía sau cái kia bếp lò. Không bức khói. Này thiêu cái gì tuổi lửa. Thừa dịp lão nhân nghiêng thân mình nháy mắt đêm vô nguyệt nhưng thật ra thấy được. kia bếp lò thình lình không phải tuổi lửa mà là hai khối cục đá. Thật là thổ hào a, đem giá trị thiên kim năng lượng thạch làm như tuổi lửa tới nấu cơm, mấu chốt thiêu vẫn là một chén bình thường mị sợi. Không khỏi quá phí phạm của trời đi, tốt xấu thiêu chút món ăn chân quý mỹ vị ít nhất cũng không mất mặt không phải. Ai, từ từ, nàng thiết nhập điểm giống như không đúng, tính, mặc kệ nó, vẫn là trước tìm được bạch liên hồng liên muốn tìm được đồ vật mới là chính sự. Chỉ là, nay đầy đất răng rưỡi, Nga, không, là lung tung chất đống bảo vật rốt cuộc nên đi nơi nào tìm đâu. Liên ở đêm vô nguyệt đứng ở chỉ có đất trống hết đường xoay sở thời điểm, hút liu hút liu ăn mỉ sợi lao nhân đột nhiên nói câu. nha đầu Ngươi ở kia khẩu đại cái dương mặt sau lây lây. Đây là đang nói ta sao? Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, đại khái đúng không? Dù sao nàng chính không biết ở nơi nào xuống tay, có một cái bắt đầu luôn là tốt. Nhưng là đương nàng thật sự ở lão nhân theo như lời đại cái dương mặt sau lây ra tới một cái rác trạng vật thời điểm vẫn là ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này, Bạch Liên Hồng liên chính ngồi sổm bên người nàng nhìn này rắc mắt thèm thực. Thông qua cùng hai thú ý thức câu thông đêm vô nguyệt biết, Cái này thoạt nhìn như là trong truyền thuyết Long Giác đồ vật là đã biến dị đạt tới linh thú lục giai Long Linh Sừng Dê. Dựa theo lẽ thường tới nói Long Linh Dương tuy là linh thú nhưng là làm bản thể tam giai là tuyệt đối không có khả năng đạt tới lục giai trừ phi đã xảy ra cái gì khó lường biến dị. Nhưng là những cái đó bọn họ liền quản không được, tóm lại này đối Long Giác lại là có phi thường phi thường nồng đậm hai chỉ tiểu hồ ly có thể trực tiếp hấp thu cổ vũ tu vi lực lượng. Mỹ tư tư cầm Sừng Dê tưởng nói cho lão nhân kia nàng muốn mua cái này thời điểm. Há liêu vừa quay đầu lại liền nhìn đến lão nhân kia nhi chính thần bí khó lường nhìn chằm chằm đêm vô nguyệt. Đối, không sai, chính là ở nhìn chằm chằm. Loại này nhìn chằm chằm cảm giác làm người thực không thoải mái, thật giống như, thật giống như chính mình là một cái đợi làm thịt con ngồi giống nhau. Loại cảm giác này làm người cảm giác cái gãy thượng lông tơ đều bởi vì không thể diễn tả sợ hãi dựng thẳng lên tới. Tiểu nha đầu, tuyển hảo. Lão nhân nghe răng cười đại có chút ấu vàng hàm răng tựa như kia cơ khát ác quỷ giống nhau làm người nhìn sợ hãi, cấp hung chi, lão nhân này trong ánh mắt còn mang theo ý vị không rõ cười. Ân, ân, truyền hảo. Đêm vô nguyệt đem kia biến dị long linh sừng dê đối với lão nhân cử cử, cái này bao nhiêu tiền? Lão nhân tựa hồ ý thức được chính mình tựa hồ dọa tới rồi người, giật nhẹ khẽ miệng muốn duy trì một cái thoạt nhìn tựa hồ thực hòa ái bộ dáng. Hai viên năng lượng thạch. Hai viên năng lượng thạch. Hảo thiếu, thứ này chẳng lẽ liền như vậy tiện nghi? Bất quá ngấm lại lão nhân đem năng lượng thạch đương tủi lửa thiêu bộ dáng không phải không biết giá trị chính là không để bụng tiền đi. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn. Hảo, kê hóa ngân lượng xong A. Đêm vô nguyệt từ túi tiền móc ra tới hai viên năng lượng thạch giao cho lão đạo, ôm sừng dê thối lui đến cạnh cửa, xem như vậy tựa hồ là phải đợi bạch tử mộ huynh muội chọn lửa xong liền rời đi. Tiểu nha đầu, lão nhân ta nơi này còn có khắc hóa, ngươi muốn hay không nhìn xem. Cũng không phải là trên mặt đất những cái đó rách nát có thể so sánh. Là cái gì? Đêm vương nguyệt nhìn thoáng qua ở một bên lưỡi bạch tử mộ huynh ngội, thoạt nhìn nơi này đồ vật đích sắc không tồi, liền tử mộ ca ca đều trừ đi rụt dẹ trực tiếp sở trường trên mặt đất lây đâu Càng không cần phải nói bạch quân tuyết Xem ra lão nhân này, nơi này đồ vật thật là thật sự hảo. Trên mặt đất những cái đó đều bị lão nhân nói là rác rưỡi, kia hắn phải cho chính mình xem có thể hay không là lợi hại hơn bà bối. Đêm vô nguyệt lúc này là rối rắm. Trong đầu giống như có hai cái tiểu nhân đánh nhau giống nhau. Đã muốn đi xem lão nhân theo như lời bà bối, nếu thật sự là bảo bối nàng lại mua nổi nói, kia đương nhiên là muốn mua a. Nhưng là về phương diện khác lại cảm thấy lão nhân này hảo quỷ dị, vạn nhất hắn không có hảo tâm đâu. Xem vừa rồi Tử Mộ ca ca kia cảnh giác dáng vẻ cung kính, giống như cũng là đánh không lại hắn. Ai, tính, dù sao nếu là Tử Mộ ca ca đều đánh không lại hắn. Lão nhân này muốn thật muốn đối nàng làm cái gì, ai có thể ngăn được a? Nghĩ như vậy, lá gan luôn luôn rất lớn đêm vô nguyệt liền hướng trước mặt thấu một chút, bất quá dù vậy, âm thầm nàng cũng vẫn là làm bạch liên hồng liên chặt chẽ chú ý lão nhân ý động. Vạn nhất thật đối nàng bất lợi cũng không thể đứng chờ chết không phải, đua luôn là muốn đua một chút. Lão nhân thấy đêm vô nguyệt lại đây, tươi cười lớn hơn nữa. Hán chân bảo dường như từ phía sau một cái cùng loại điện thờ giống nhau địa phương tìm ra một cái màu đen đầu gỗ hộp. Xem này bề ngoài đêm vô nguyệt nhìn không ra là cái gì tài chất, nhưng là lại rõ ràng cảm thấy tựa hồ so nàng nhìn đến quá bất luận cái gì một chất đều phải hảo. Phần 35 Tiểu nha đầu, ngươi thả tiếng lên đây. Dường như mê hoặc tiếng động giống nhau nỉ non, nghe được lời này, đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy có chút tròn váng, tuy rằng thầm nghĩ không tốt, chính là chính mình hai chân lại là căn bản không ngừng sai sự, lại là thật sự lại đi phía trước đi rồi vài bước. Đêm vô nguyệt lúc này ý thức là thanh tỉnh. Nàng rất muốn đối với mặt trắng mặt đỏ kêu to làm chúng nó lại đây hỗ trợ Chính là lại phát hiện chính mình trong nháy mắt này lại là không có biện pháp cùng bọn họ câu thông Đừng sợ, nhìn xem này hộp bảo bối Lão nhân nói lúc này đã ở bên hai Đêm vô nguyệt vô pháp, chỉ phải túi đầu nhìn thoáng qua Trưng 88 tinh sa trứng, một giọt huyết, hoàng lão quỷ Không biết loại nào tài chất hộp lẳng lặng nằm một mảnh màu xanh đen sa xa chạm vật Hào mỹ, giống như là một mảnh tinh quang Màu xanh đen tóe xa trải tràn với hạ, mặt trên tinh tinh điểm điểm điểm xuyên tinh quang giống nhau kim cương trạng vật, làm người mê say với kia màn xanh đen đồng thời cũng sẽ càng chú ý kia mặt trên điểm xuyên tinh lượng. Mới vừa nhìn đến thời điểm, Đêm Vô Nguyệt kinh ngạc với này phiến tuyệt mỹ tinh quang, nhìn chằm chằm vào này phiến tinh quang nhìn. Chính là nhìn nhìn Đêm Vô Nguyệt phát hiện, giống như ở kia phiến tinh quang bên trong tựa hồ có một quả trứng. Không sai, chính là trứng. Nhưng lại như vậy một cái chẳng qua hai cái lớn bằng bàn tay hộ. Nơi nào tới cái gì chứ a, huống chi còn giống như là tại đây phiến quần cuộn biển sao? Lúc này Đêm Vô Nguyệt lực chú ý hoàn toàn bị kia tinh xa bên trong chứng hư ảnh cấp hấp dẫn. Không có chú ý tới lúc này, lão nhân kia ánh mắt đã tiếp cận điên cuồng, điên cuồng bên trong còn có một cổ tử áp lực một cổ tử kích động. Nếu có một mặt gương nói, Đêm Vô Nguyệt có lẽ sẽ hiện tại chính mình dọa một cú sốc. Bởi vì lúc này Đêm Vô Nguyệt kia chân châu đen giống nhau đồng tử lúc này lại là biến thành kim sắc. Lao tiền bối, thứ này giá trị bao nhiêu? Bạch Tử Mộ lúc này rốt cuộc chọn lựa ra tới thích hợp chính mình đồ vật, cương trực khởi eo muốn hỏi giá cả. Lão nhân đồng tử co rụt lại, giây lát chi gian liền làm quyết định, hắn trực tiếp nắm lên đêm vô nguyệt tay ấn ở kia tinh xa phía trên. Tiểu nha đầu ngươi xem này hộp chính là phượng hoàng hộ hộp, nội bộ đông ấm hạ lạnh nhất nhiệt độ ổn định, mặc kệ ngươi là trang kia trang sức vẫn là đan dược đều là cực hảo. Đêm vô nguyệt lúc này là mở bước. Ai tới nói cho nàng, như thế nào liền tay nàng một đụng tới kia tinh sa kia tinh sa liền không có đâu. Hộp giống tuyết, giống như phía trước hết thể đều là nàng ảo tưởng, hoàn toàn không có tồn tại quá giống nhau. Nguyệt Nhi muội muội nhìn chúng cái gì? Bạch tử mộ lúc này cũng là đi lên trước, trong tay còn cầm vài điều không biết tên thảo can. Lúc này bạch quân tuyết cũng thấu lại đây, nàng chính bảo bối dường như phủng một chuỗi tiểu lục lạc. Đương bạch tử mộ nhìn đến đêm vô nguyệt trong tay bắt lấy đồ vật khi kinh hãi ra tiếng. phượng Hoàng Mục. Này, này, này thế nhưng thật sự tồn tại lúc này bạch liên hồng liên cũng cảm thấy tựa hồ chính mình lại có thể cùng chủ nhân câu thông vừa định muốn chạy đến đêm vô nguyệt bên người lại chạm đến tới rồi lão nhân kia tầm mắt tràn ngập cảnh cáo thật giống như giáo dục không hiểu chuyện tiểu bối giống nhau mới vừa vừa tiếp xúc ánh mắt kia theo bản năng hồng liên bạch liên đều dừng bước nhưng là giây lát hồng liên lại hừ một tiếng hừ chủ nhân là ta cùng kaka quản ngươi lão nhân này là ai bằng gì quản chúng ta nguyệt nhi nguyệt nhi đừng thất thần Này Phượng Hoàng Mục chính là thứ tốt, mau mua đến đây đi. Nhìn bạch tử mộ liên tiếp cho nàng đưa mắt ra hiệu, đêm vô nguyệt ý thức được này Phượng Hoàng Mục có lẽ thật sự giá trị xa xỉ. Dù sao lão nhân này mới vừa hố nàng một phen, đánh lại đánh không lại hắn, kia tuyệt đối muốn cho hắn suốt huyết nhiều đau lòng một chút mới lả. Thứ này tức là quý trọng, kia nàng là tuyệt kế muốn mua trở về. Húng chi, nhìn trong tay này Phượng Hoàng Hồ Gỗ, nàng thật là phi thường thích, một loại khó có thể nói rõ phát ra từ trong xương cốt thích. Tư cập này, đêm vô nguyệt cũng là mượn bạch tử mộ nói đầu. Này bao nhiêu tiền? lão nhân cười cười, không cần tiền. Không cần tiền. Sao có thể? Đúng vậy, không cần tiền, nhưng là ta muốn tiểu nha đầu ngươi một giọt huyết. Bạch tử mộ vừa nghe lời này như lâm đại địch, lập tức liền đem đêm, đêm vô nguyệt xả tới rồi chính mình mặt sau. Thấy hắn như vậy, lão nhân trên mặt khó được còn lộ ra một kia vừa lòng tới cười. Ha ha, các ngươi không cần sợ hãi. Ta hoàng lão quỷ lấy ta tu vi ta số tuổi thọ thể tuyệt đối sẽ không dùng này lấy máu làm thương tổn tiểu nha đầu sự. Nếu không tu vi tấn phế, thọ nguyên hao hết không được chết giả. Nơi xa một tiếng lôi điện nổ vang, đây là lời thể bị thiên địa pháp lý ký lục có trong hồ sơ. Tuy rằng hoàng lão quỷ nói như vậy nhưng là bạch tử mộ vẫn là rất là để ý. Huyết, còn có tóc kia cũng không phải là có thể dễ dàng cho người khác đồ vật. Rốt cuộc. Nam triều bên kia chính là có kia dân gian Vu sư có thể lợi dụng này hai điểm hành kia Vu cổ chi thuật đâu. Lúc này đêm vô nguyệt ngược lại là chấn kinh rồi. Hoàng lão quỷ đã thề, đã nói lên hắn không sợ vi phạm lời thề, nói cách khác hắn thật đúng là không có hại nàng ý tứ. huống chi, nếu này Hoàng lão quỷ thật sự muốn đem chính mình thế nào, chỉ bằng mượn bọn họ năm cái thực lực phỏng trừng đều không đủ này thần bí khó lường Hoàng lão quỷ tắc cái răng. Đừng nói đánh thắng, chính là ra cái này phòng nhi đều quá sức. Ngay cả như vậy kia nàng còn sợ cái gì đâu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nguyệt Nhi muội muội, Bạch Tử Mộ không tán đồng lắc đầu. Đêm Vô Nguyệt cho hắn một cái chân an ánh mắt sau trực tiếp tiến lên, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu truy thủ, dùng truy thủ tiêm khẽ chạm một chút ngón tay bụng. Bởi vì truy thủ quá mức sắc bén, chỉ lần này liền xuất hiện một cái miệng nhỏ, đỏ tươi huyết thực mau liền thấm ra tới. Hoàng Lão quỷ cao mày nhìn, xem như vậy tựa hồ thực đau lòng dường như, không biết từ nơi nào lấy ra tới hai cái cái chai một cái cái chai tiếp được đem vô nguyệt nhỏ giọt huyết, tiếp được một giọt huyết sau vội đem một cái khác cái chai mở ra. nha đầu, đây là ngưng huyết tán, mau đắp thượng. nếu nói ngay từ đầu bạch tử mộ còn cảm thấy này hoàng lão quỷ muốn nguyệt nhi muội muội huyết là không có hảo ý, kia hiện tại loại này ý niệm tắc bị hắn lật đổ. thử hỏi, nếu liền một cái một tí xíu đại tiểu miệng vết thương đều như thế để ý còn phải dùng cao giai dược tề ngưng huyết tán tới cầm máu, sao có thể là đối nàng không tốt? nếu như vậy là không tốt lời nói kia chỉ sợ trên đời này người đều yêu cầu này phân không hảo. Tuy rằng hắn am hiểu luyện dược ngưng huyết tán ở hắn nơi này không phải quá lớn chuyện này, nhưng là giống nhau trong tông môn ngưng huyết tán còn là làm khao thưởng có công đệ tử phần thường đâu, có thể thấy được này chân quý. Chính là hoàng lão quỷ lại là đôi mắt đều không nháy mắt trực tiếp cấp đêm vô nguyệt đắp thượng, vẫn là như vậy, như vậy bé nhỏ không đáng kể tiểu miệng vết thương. Đêm vô nguyệt cũng là sửng sốt một chút, bất quá nhưng thật ra cũng không làm ra vẻ trực tiếp đắp thượng. tuy rằng Này tiểu miệng vết thương dùng ngưng huyết tán, nàng chính mình cũng cảm thấy có chút chuyện bé xe ra to. Nhưng là ai kêu này hoàng lão quỷ vừa rồi không biết làm gì lăn lộn chính mình một hai phải xem đâu. Đối, tiêu tinh xa còn không biết đi nơi nào đâu. Đêm vô nguyệt vừa định hỏi, há liêu hoàng lão quỷ cười nói. Hiện giờ này hộp là của ngươi. Đều là của ngươi. Không đầu không đuôi nói, làm đêm vô nguyệt có chút tinh thần hoảng hốt. Loại tình huống này mãi cho đến đêm vô nguyệt mấy người rời đi này tiểu điếm kia tinh xa rốt cuộc là cái cái gì ngọn ý? như thế nào như thế nào nhìn đều như là một phương tiểu không gian đâu. còn có kia tinh xa trứng là cái gì trứng? vì cái gì cảm giác giống như không chán ghét còn có chút quen thuộc. kia hoàng lão quỷ rốt cuộc là địch là bạn? nói là địch chính là bọn họ chọn lựa đồ vật không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm chính là giá bán lại là cứ thấp. nói là hữu, kia hoàng lão quỷ vẫn là như vậy cái kỳ quái quỷ dị lão nhân hiện tại ngấm lại hắn thẳng con mắt xem chính mình thời điểm bộ dáng đều cảm thấy khiếp đến hoảng. Phát ngốc thời điểm đêm vô nguyệt đã muốn chạy tới ngõ nhỏ này đầu, vừa quay đầu lại thế nhưng phát hiện kia sân lại là không thấy, nguyên bản là nhà ở địa phương lại chỉ có thể thấy lại là một bức tường. Từ mộ ca ca, ngươi xem. chương 89 thần hoàng chi chứng. Bạch tử mộ cùng bạch quân tuyết cũng quay đầu lại xem ra liếc mắt một cái. Phía trước tiểu điếm lại là không thấy, có chỉ có một mặt rắn chắc trầm trọng gạch xanh tường. Thật giống như bọn họ phía trước chứng kiến đến sở trải qua đều là hoàng lương một mộng giống nhau. Bạch tử mộ hít sâu một hơi, hạ giọng, chuyện này ai cũng không cho nói, nghĩ đến, có thể có như vậy thủ đoạn người cũng không phải chúng ta có thể chọc đến khởi. Tuy rằng vị ương cung thế đại, nhưng là, sư phụ ta thường nói này trên đại lục vẫn là có rất nhiều sống vài trăm năm thậm chí ngàn năm đại năng. Những người đó tuy rằng sẽ không trực tiếp cùng vị ương cung đối thượng, nhưng là chúng ta ở bọn họ trong tay là quyết định không chiếm được tốt. Nghe được bạch tử mộ trong lời nói kiên kỵ, đêm vô nguyệt càng thêm cảm thấy thực lực của chính mình thấp kém. Một cái đêm không gió là có thể đem nàng áp chế gắt gao, nhưng là hiện tại so đêm không gió cường mấy lần bạch tử mộ lại là nói như vậy. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a chỉ là loại cảm giác này làm nàng cảm thấy chính mình giống như là kia trong nước phù du, thật là quá yếu đất chút. Về ngoài đêm vô nguyệt rũ đầu bái biệt bạch tử mộ huynh muội làm bạch liên hồng liên tiến vào không gian trở về phủ. Ấn đêm Vô Nguyệt vào dạ phủ đại Môn, ở phố đối diện ám giáp một cái người áo đen chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đêm Vô Nguyệt bóng dáng ánh mắt như cũ tràn đầy kích động. "Phượng Đế đại nhân, lão quỷ tìm được rồi ngài nói người kia." Trở lại chính mình tiểu Viễn Nhi, đêm Vô Nguyệt nhắm chặt cánh cửa sau chợt lóe thân tiến vào không gian. Cho các ngươi đêm Vô Nguyệt đem kia biến dị long linh dương rắc giao cho Bạch Liên Hồng Liên. Bạch Liên Hồng Liên hai cái tiểu oa nhi lúc này lại biến ảo thành tiểu hồ ly, hai huynh đệ hai tay từng rát, ngay tại chô đả toa đem kêu biến dị long linh sừng dê đặt ở trung gian. Tự hai huynh đệ lòng bàn tay chỗ bắt đầu, thẩm thấu ra một đạo quang, bắn thẳng đến đến kia sừng dê phía trên lại phản hồi hồi bạch liên hồng liên thân thể bên trong, vòng đi vòng lại tuần hoàn lập lại. Nhìn bạch liên hồng liên đã tiến vào nhập định trạng thái, đêm vô nguyệt cũng yên lòng, đơn giản ở chúng nó bên người tìm cái địa phương ngồi xuống. Phùng Tiếc khối ở hoàng lão quỷ quỷ dị tiểu điểm được đến cái kia phượng hoàng mộc hồ gỗ. Hộp vẫn là phía trước dáng vẻ kia, hoàng trung mang theo màu đỏ. Hơi hơi run rẩy, ở quang chiếc xạ hạ giống như kia nhảy lên ngọn lửa giống nhau. Những cái đó tinh xa rốt cuộc đi nơi nào đâu. Đêm vô nguyệt nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, rất là nghi hoặc, lúc ấy giống như hoàng lao quỷ chỉ là đem chính mình tay ấn ở hộp thượng, sau đó hộp kia cùng sao trời giống nhau sa chạm vật chất liền biến mất. Kia đổ vật rốt cuộc đi nơi nào. Này hộp có cái gì cơ quan sao. Đêm vô nguyệt hít sâu một hơi, mở ra trong tay hộp gỗ. Hô, vẫn là không có. Rốt cuộc ở nơi nào đâu? Đêm vô nguyệt lăn qua lộn lại đùa nghịch hồ gỗ, chính là như thế nào tìm cũng chưa tìm được trong truyền thuyết cơ quan. Gì? Đêm vô nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình tay phải ngón trỏ nội sườn thế nhưng nhiều một khối màu xanh lá bớt. Đây là cái gì? Trước kia giống như không có đi. Vẫn, Vẫn là nách thanh A chẳng lẽ là ta khi nào lộn bị thương ngón tay không biết. Đêm vô nguyệt ngồi thẳng thân mình, duỗi tay ấn một chút bớt vị trí, không có trong tưởng tượng đau đớn, nhưng là đương nàng đẹ lại cái này bớt thời điểm, lại phát hiện. Thân thể của mình thế nhưng biến thành trong suốt sắc, mà này khối bớt phía dưới thế nhưng là một cái màu lam tuyến quấn quanh chính mình mạch máu kinh lạc. Phần 36 Đêm vô nguyệt hoảng sợ, trong lòng ẩn ẩn có không tốt lắm dự cảm. Đương nàng theo này lan sắc dây nhỏ kéo dài phương hướng nhìn lại, phát hiện, này sợi tơ lại là vẫn luôn kéo dài tới rồi chính mình đan điền. Một khối xanh thẳm sắc tinh vân đứng lặng ở đan điền trung tâm, trong thân thể nguyên có thể lại là giống như nhộng kết kén giống nhau đem này phiến may mắn bao vây lên. Bởi vì chính mình nguyên có thể độ tinh khiết còn quá thấp, vẫn cứ có thể thấy được rõ ràng bên trong bộ dáng. kia thế nhưng không phải ta hào giác. Đêm vô nguyệt nhìn chầm chầm màu lam tinh vân kén, lại là nhìn đến bên trong tình lình tồn tại một quả trứng. Có lẽ nói nó là một viên trứng càng chuẩn xác, tuy rằng là trứng hình dạng, nhưng là cái này đầu chỉ có đậu nành viên lớn nhỏ như thế nào có thể xưng được với là trứng đâu. Đêm vô nguyệt lúc này chính là sở bạ tạ. Sắc, đây là cái gì cái tình huống? Tỷ tỷ ta còn là hoa cúc đại khuê nữ một quả đâu? Này như thế nào? Như thế nào liền hoài một viên trứng a? Đời trước tuy rằng đêm vô nguyệt vì gia nhiệm vụ cũng dùng quá mỹ nhân kế, nhưng là trời đất chứng giám, hai đời thêm lên nàng đều vẫn là cái hàm kim lượng trăm phần trăm chỗ a. Ngươi cái hoàng lão quỷ, rốt cuộc là đem thứ gì chỉnh đến cô nai nại trong thân thể a? Đêm vô nguyệt hiện tại là vạn phần lo lắng, trong lòng cũng trào ra một ít khủng hoảng. Không được, đến diệt trừ thứ này, cần thiết diệt trừ. Trái lo phải nghĩ. Thậm chí trùy thủ đều véo ở trong tay, chính là đối với chính mình bụng nàng thật đúng là không hạ thủ được. Nàng cũng không nảy tinh chuẩn chính xác vạn nhất thương tới rồi không nên thương đến địa phương làm sao. Đang điền ai, vạn nhất làm lớn kính nhi, chính mình thành phế nhân làm sao bây giờ. Sau đó một cái bụng xùy một viên không biết cái gì giống loài trứng phế nhân. Không không không quăng ngắm lại cái kia hình ảnh đêm vô nguyệt liền đầy người nổi da gà. Liên ở đêm vô nguyệt mặt ủ mày cho thời điểm, đột nhiên một trận ấm áp phong bao bọc lấy nàng. Nguyệt Nguyệt, đương nàng mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện ở chính mình lại là đã đi tới tịch nhan nơi địa phương. Tịch nhan vẫn cứ có chút suy yếu, nhưng là xem đôi mắt nói có thể phát hiện, nó tinh thần đầu vẫn là không tồi. Nguyệt Nguyệt, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Tịch nhan, ngươi này, không nghĩ tới cái gì a? Ai, chờ một chút, ngươi cũng coi như kiến thức rộng rãi, ngươi nhìn xem, ta đang điển thứ này rốt cuộc là cái gì a? Ta muốn như thế nào lấy rớt nó a đêm vô nguyệt vẻ mặt đưa đám hỏi. Nguyệt Nguyệt, vì cái gì muốn bắt rốt ga ngươi không chỉ có không thể lấy rốt, còn phải hảo hảo dưỡng dưỡng nó. Ha, này, này, này cái gì cái tình huống a rốt cục là. Tịch Nhan nhìn đêm vô Nguyệt kinh ngạc biểu tình cũng không nhiều làm để ý tới, lo chính mình tiếp tục nói. Nguyệt Nguyệt, thật không tưởng ngươi thế nhưng chính là Phượng Đế tiên đoán nói Phượng Nữ. Phượng Nữ. Đúng vậy, không sai. Vạn năm trước kia Phượng Đế đã từng bói toán cũng để lại tiên đoán. Nói vạn năm sau huyền thiên đại lục thượng sẽ ra đời phượng nữ, mà nàng sẽ là phượng đế sống lại cùng với phượng tộc quật khởi hy vọng. Ngươi nói người này, là ta. Chỉ vào chính mình ngũi, đêm vô nguyệt trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Đối, không sai, phía trước ta chỉ từ trên người của ngươi có thể nhìn ra có phượng đế huyết mạch, lại không nghĩ rằng ngươi lại là phượng nữ. Căn cứ, chính là nơi này này viên trứng. ân, ngươi đan điển chính là thần hoàng chi trứng, có tinh vân vây quanh trong đó. Ngươi may mắn được đến thứ này, thật sự là ngươi đại tạo hóa đại kỳ ngộ. Thần Hoàng chi chứng, Thạch Nhan, đây là ngươi đồng loại. Thạch Nhan gật gật đầu, run run chính mình lông chim. Chúng ta Thần Hoàng nhất tộc tự mình gây giống năng lực cực thấp, Thần Hoàng chi chứng chỉ có hai loại gây giống phương thức, một loại là Phượng Hoàng cấm địa vạn năm cây ngô đồng, một loại khác chính là âm năm âm nguyệt thả dương ngày dương khi sinh ra Phượng Nữ đan điền nội, từ nguyên có thể dưỡng dưỡng dưỡng dục mãi cho đến Thần Hoàng chứng thành thủ. Vạn năm phía trước, Thần Đế đại chiến. Phượng đế chiến bại, Phượng hoàng cấm địa bị hủy, chúng ta thần hoàng nhất tộc vạn năm, cây ngô đồng cũng bị hủy diệt. Nguyên bản ta cho rằng, ta là thế gian này cuối cùng một con thần hoàng, nhưng là lại không nghĩ rằng, hôm nay còn có thể nhìn thấy thần hoàng chi trứng. Trương 91 đêm, tìm kiếm dị động ngọn nguồn. Đêm vô nguyệt thiên lặng lặp lại một câu tịch nhăn nói, từ nguyên có thể dưỡng dưỡng dưỡng dục mãi cho đến thần hoàng trứng thành thụ. Thiên A, vì cái gì nàng có một loại chính mình thành gà mái giả, ở ấp trứng ấp trứng cảm giác ga. Tuy là như thế, tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta còn là muốn đem nảy viên chứng cấp lấy ra cho ngươi. Cái này đến phiên tịch nhan nghi hoặc. Vì cái gì a? Phạm nhân đều thực hy vọng chính mình có thể đạt được thần hoàng chứng, nguyệt nguyệt lại là không nghĩ. Không nói đến thần hoàng phu hóa lúc sau sẽ coi phu hóa người vì mâu vi phụ vĩnh sinh sẽ không phản bội. Chính là ở phu hóa thời điểm cũng là hai tương đắc ích ra thần hoàng nhất tộc luôn luôn cao ngạo, chẳng sợ vẫn là chứng thời điểm liền như vậy. Tây mô đồng phu hóa hoàng chứng. Sẽ tăng tiến cây ngô đồng sinh mệnh lực, nhân loại tu sĩ si phu hóa thần hoàng chứng cũng sẽ giúp ích tu vi, trợ giúp tinh luyện nguyên có thể độ tinh khiết, tăng tiến tốc độ tu luyện, thậm chí có thể ở một hô một hấp chi gian phải dẫn thiên địa chi linh khí. Tốc độ tu luyện sẽ để cao gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần không ngừng. Nguyên nguyệt, ta không nghĩ tới ngươi lại là đối mặt này trở dụ hoặc đều có thể đủ lù lù bất động, thật là không nhìn là ngươi. Bất quá lúc này tính ta tịch nhan đại biểu thần hoàng nhất tộc cầu ngươi. Này cái thần hoàng chứng nguyệt nguyệt ngươi liền vẫn là làm nó bảo tồn ở trong thân thể ngươi phu hóa đi. Ta có thể nhận thấy được, này cái thần hoàng chứng đã rất là suy yếu, lại chịu không nổi như vậy lan loạn. Thần hoàng nhất tộc, sợ là chỉ có chúng ta hai cái. Ở nghe được Tịch Nhan nói có thể giúp thích tu vi tăng tiến tốc độ tu luyện, trợ giúp tinh luyện nguyên có thể độ tinh khiết thời điểm, Đêm Vô Nguyệt cũng đã động tâm, cho người hướng chi đằng trước còn nói phu hóa ra tới thần hoàng sẽ coi chi vi phụ, vì Mâu Vĩnh không phản đối. Chính là chính mình mạnh miệng đã nói ra đi. Đang lo không dưới bậc thang đâu, liền nghe được tịch nhan hiểu chi lấy động tình chi lấy lý cầu xin, gãi đúng chỗ ngứa à. Xin lỗi tịch nhan, ta thật không ngươi tưởng như vậy cao lớn thượng. Đã là như thế, kia, tịch nhan, này cái thần hoàng chứng chính là vì ngươi, ta cũng muốn lưu trữ, ngươi yên tâm ta nhất định gấp đổi nỗ lực tranh thủ sớm ngày phu hóa ra tới. Ô ô ô, vì mau chính mình đều lấy chính mình lấy làm hổ thẹn à, tịch nhan, thật là xin lỗi à. ân, cảm ơn nguyện nguyện. Tịch nhan cảm kích nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái, mỹ lệ hoặc nhân kim đồng lại bắt đầu tan rã, giống như kia tuyệt mỹ mỹ mắt cũng trở nên trầm trọng giống nhau. Đêm vô nguyệt biết tịch nhan đây là lại muốn lâm vào ngủ say, rốt cuộc tịch nhan một sợi hồn phách có thể căng này vạn năm cũng coi như là kỳ tích. Ai, cần thiết muốn gia tăng tu luyện, mau chóng biến cường mới là. Nàng còn muốn giúp tịch nhan trọng tố kim thân, làm nàng một lần nữa sống lại đâu. Chính mình cường đại có thể thông qua khế ước cộng sinh quan hệ tu bộ tịch Nhan hồn. Tài lực cũng nhất định cường đại hơn mới là, bằng không, lại như thế nào có thể luyện chế ra có thể cất chứa tịch nhan hồn phách thề đâu. Tịch nhan lâm vào ngủ say, đêm vô nguyệt lại về tới bạch liên hồng liên bên người. Lúc này hai chỉ tiểu hồ ly trên người mạ một tầng màu đỏ quan mang, mà kia long linh dương rác đã là tự rác mui nhọn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tói hóa. Xem ra là này nội năng lượng đã bị hai chỉ tiểu hồ ly hấp thu không sai biệt lắm đã khó có thể duy trì được rác hình thái. Đêm vô nguyệt dứt khoát liền ngồi sổm ngồi ở một bên, chờ nhìn. Thật sự rất to mò, lúc này đây tân chức sao hai tiểu chỉ biết biến thành cái dạng gì. Không đúng, không phải nơi này, không đúng, cũng không phải nơi này. Lúc này hiến trọng lâu đều mau điên rồi hắn đã ở lạc trong thành tìm có non nửa túc, chính là vẫn là không tìm được dẫn tới này dị động người. Lời này còn muốn từ hai cái canh giờ phía trước nói lên. Vốn dĩ hắn còn nhàn tới không có việc gì dựa nghiêng cửa sổ lăng, uống tiểu rượu. Hảo không thích gì chính là liền trong tích tắc đó hắn đột nhiên cảm giác được dị động. Lạc Thanh vốn dĩ đen nhánh che kín toái tinh bầu trời đêm đột nhiên liền nổi lên quần quận đùng vân, thả này đám mây bên cạnh đều là màu đỏ, thoạt nhìn thật giống như đêm đó hả dường như, Hảo không xinh đẹp. Chính là sự ra khác thường tất có yêu. Không đợi hắn làm cái gì đâu, Đông Ly Vị Ương liền tìm lại đây. Trọng lâu, ngươi mau nhìn xem, Long Linh Dương có chút không đúng. Đường Đông Ly Vị Ương đem Long Linh Dương từ hắn chuyên môn đặt chuy Một cái cầu trạng không gian thần khí trung thả ra. Liền nghe được bên lỗ thai thượng tất cả đều là Long Linh Dương ngân cổ lên chu lên, mị mị mị, ngao âu ngao âu ngao ô thanh âm kia tựa hồ hưng phấn lại tựa hồ bi thương. Này Long Linh Dương hiện giờ chính là Đông Ly Vị Ương bảo bối a, Long Linh Dương cũng có thuần di năng lực, tiến trọng lâu là biết, Đông Ly Vị Ương vì rời đi này phiến đại lục, nhiều ít năm vẫn luôn ở làm nỗ lực, đang nghe nói Long Linh Dương có thể biến đổi dị Biến dị lúc sau có lẽ sẽ có xé rách hư không năng lực lúc sau liền bắt đầu phát điên giống nhau dưỡng dương. Để đại vị ương cùng đám kia dương bên trong có thể xuất hiện cái đặc biệt có thể biến dị dị trùng. Biết được Long Linh dương đối đông ly vị ương tầm quan trọng yến trọng lâu, lúc này là một cái đầu hai cái đại. Nhất định phải tìm được dị động ngọn nguồn, ta phải biết rằng vì cái gì nó sẽ như vậy. Ở lạc thành trên không xuyên qua yến trọng lâu tay phùng la bàn, một bên điều tra một bên biểu môi ba. Hừ, nói là nhất định phải tìm được dị động ngọn nguồn. Chính là ngươi nhưng thật ra chính mình tìm A, loại này khổ sai sự liền biết giao cho ta. Hoán giận tuy hoán giận, nhưng lại yến trọng lâu lại là như cũ ở tận tâm tận lực đang tìm kiếm. Hiện giờ lạc thành hơn phân nửa hắn đều tìm cái biến, hiện nay cũng chỉ dư lại một tiểu khối quan viên dinh thự địa phương vì sợ phiền toái không có đi trước đi tìm. Vốn dĩ sao, nếu quan viên dinh thự có loại này có thể chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh nhân vật không đạo lý hắn mạng lưới tình báo không ký lục, cho nên cũng liền không đa lưu tâm. Vừa mới bắt đầu vẫn luôn cường điệu kiểm tra mạng lưới tình báo sơ hở địa phương. Gặp, không tốt. Này Vân Nhan sắc lại là càng lúc càng mờ nhạt. Này hiện tượng nếu là biến mất, còn tìm cái mau mau cầu a. Yến Trọng lâu nghĩ như vậy liền nhanh hơn dưới chân bước chân. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cuối cùng long linh sừng dê vỡ vụn trên mặt đất, hóa thành đầy đất vãi trà. Hô hai cái tiểu hồ ly chậm rãi bung ra ngón tay, nhắm mắt lại đứng lên. Hai cái tiểu hồ ly trên người hiện lên vầng sáng không có yếu bất ngược lại càng ngày càng thịnh. Ở mơ hồ vầng sáng bên trong, đêm vô nguyệt nhìn đến hai chỉ tiểu hồ ly chậm rãi trưởng cao lớn lên. Rốt cuộc trưởng thành đến 10 tuổi tả hữu tuổi tác mới cuối cùng dừng lại. Đêm vô nguyệt lúc này mới minh bạch vì cái gì xưng hô Mỹ lệ người đều vì hồ ly tinh. Hiện tại nhìn đến đứng ở trước mắt này hai cái thiếu niên mới phát hiện hồ ly tinh cái này từ tồn tại là có đạo lý. Hai người đều Mỹ kỳ cục, giống như chỉ có thể sống ở trong tưởng tượng giống nhau. Bạch liên một thân tuấn nhã trường bào tử. Tóc như là thành niên nam tử giống nhau sơ thành búi tóc, tung bay dây của tóc, một đôi cắt thủy thu đồng, làm người cảm giác mát lạnh giống như nước suối giống nhau len ken thanh thuần. Đỉnh tiểu mũi lại có chút mềm luận, bởi vì Khẩn Trương hơi hơi nhấp khởi khẹe môi càng làm cho người tân sinh chịu mến. Mà Hồng liên tắc tương phản, một thân hồng y, y hay một đầu mặc pháp tùy ý rối tung. Chỉ tùy ý khơi mào vài sợi tóc tùy ý chát một chút. Toàn bộ tướng mạo kiều mỹ quyến rũ chung lại có thanh thuần chính phái tuy có chút sống mái khó phân biệt nhưng là lại làm người cảm thụ không đến nữ tướng. Nếu nói trắng ra liên là một hồ thanh đũ bạch liên, nhã mà không yêu thuần mà không mị. Kêu hồng liên tắc giống như kêu bờ đối diện chi hoa giống nhau mang theo nồng đậm quyến rũ vũ mị, nhưng là cùng lúc đó lại cũng có một loại trong xương cốt thanh thuần lịch sự tao nhã. Tuy rằng hình dung giống được động vật hồng liên vì quyến rũ vũ mị hình như có không tốt, nhưng là lại cứ ở đêm vô nguyệt nhìn đến hắn thời điểm trong óc chính là nhảy ra như vậy mấy chữ. Chủ nhân, chủ nhân, nhân. Chúng ta, chúng ta có phải hay không lại trưởng thành một ít? Phần 37. Chương 91 bình tĩnh lại không bình tĩnh sáng sớm. Chủ nhân chủ nhân, chúng ta có phải hay không trưởng thành một ít? Đối lớn lên, Hồng Liên còn rất là hứng phấn, so sánh mà nói, Bạch Liên tắc có chút thẹn thùng. Ấn, không tồi không tồi, xác thật trưởng thành một ít, bất quá này biến dị long linh sừng dê chính là lợi hại, cư nhiên có thể thúc đẩy các ngươi có thể tại đây đoạn thời gian tiến đến dai. Xem ra về sau muốn nhiều đào chút vật như vậy? Chủ nhân, không được nhìn đêm vô nguyệt hương phấn dạng bạch liền tuy rằng ngượng ngùng nhưng là cũng chỉ có thể cấp rội nước lã. Chủ nhân, người cùng linh thú tu luyện tuy rằng có dị nhưng là trăm sông đổ về một biển, vẫn luôn dựa linh bảo cùng dược tề tới tăng tiến tu vi thật giống như cảnh lá hương bổ kiến trạch giống nhau căn cơ không xong, một ngày nào đó sẽ xử cao ốc là úp. Lần này lúc sau, ta cùng Hồng Liên sắp sửa thông qua thời gian dài tu luyện tới tiêu hóa lắng động lại đầm hiện tại tu vi mới được. Nói cũng là, vậy các ngươi phải hảo hảo tu luyện đi. Sắc, cư nhiên bất động, cư nhiên bất động. Nếu không phải suy xét đến đã là nửa đêm, Tiến trọng lâu đều phải ngón giữa dựng thiên. Hắn này mới vừa đi đến quan trạch bên này, dị động biến mất, chuyên môn cảm thụ tìm tòi năng lượng chàng la bàn cũng đình chỉ vận tác. Hắn rõ ràng, rõ ràng đã cảm giác chính mình lập tức là có thể có trọng đại phát hiện a. Nhưng lúc này đã là đình chỉ vận tác la bàn liền như vậy lẳng lặng nằm giống như ở cười nhạo hắn kêu trời không ứng kêu mà không cửa giống nhau. Cái này nhưng như thế nào cho phải a? Đông cách hắn còn muốn cái kết quả đâu? Ai, trên đời này ta là nhất số khổ người. Đứng ở quan trạch tụ cư chỗ ngã rẽ, tiến trọng lâu thở dài cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Liên ở hắn bên tay trái tường cao trong viện, đêm vô nguyệt chợt lóe thân đi ra không gian, đáp lên chăn, vốn định đi vào giấc ngủ chính là nề hà tinh thần đầu quá hảo căn bản ngủ không được. Nghĩ đến trong bụng thần hoàng trứng, nàng nhẹ tay vút ve trụ chính mình dưới rốn ba tấc. Tiểu thần hoàng ngươi hảo hoa, Hiện giờ nói như thế nào ngươi cũng là ở ta trong bụng, chúng ta liền căn cứ chung sống hòa bình phương châm cùng nhau sinh hoạt cùng nhau trưởng thành cùng nhau biến cường thế nào. Không trả lời đưa ngươi cam chịu lạc, ha ha. Ai, ngươi nói ta cũng không thể luôn là như vậy tiểu thần hoàng tiểu thần hoàng kêu ngươi đi, ta cho ngươi lấy cái tên đi. Đêm vô nguyệt tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, lúc này đã là nắng sớm mờ mờ, núi xa đã biến bong bong cá dạng màu trắng, ở giữa vài sợi quang thẩm thấu quá sơn phùng làm người có thể khuy đến một góc g khi cùng như thế nào? nắng sớm vi hi, tuy ngươi là thần hoàng nhưng là ta cũng hy vọng ngươi cả đời hòa thuận, đương nhiên cũng bao gồm ta làm. ha ha. khác đêm vô nguyệt kinh ngạc chính là, lần này nàng lại là cảm giác được kia thần hoàng chứng nơi địa phương một cổ ấm áp đột nhiên ở nàng đan điền chạy trở về một vòng, thật giống như thật giống như là thần hoàng chứng ở tỏ vẻ đồng ý cùng cảm tạ giống nhau. nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mẫu tử liên tâm? thần hoàng chứng tuy không phải nàng sở ra nhưng là sự thật là nàng ở rườm rườm. Như vậy nghĩ đến nhưng còn không phải là cùng chính mình hài tử giống nhau sao, chẳng qua chính mình là đại dượng mà thôi. Ngươi nói ngươi không tìm được. Nhìn đông ly vị ương có chút bất thiện biểu tình, yến trọng lâu có chút hủy khuất. Kia này cũng không thể trách ta à, dị tương biến mất năng lượng chẳng không thấy, ta có thể làm sao bây giờ. Chầm ngâm một lát đông ly vị ương nhìn cùng cáo kỉnh tiểu hài tử giống nhau hiểu môi nhìn trời yến trọng lâu thở dài. Ai, tính tính. Cũng không thể toàn trách ngươi, Huống hồ ngươi là giúp ta bội. Nghe xong lời này hiến trọng lâu mới âm truyền tình, một cái xoay tròn nhảy lên liền ngồi ở trước mặt Nhi trên ghế, thuận tay nhéo lên một viên quả nho bỏ vào trong miệng. Ai, bất quá nói cũng kỳ quái, như thế nào liền như vậy suy, liền thiếu chút nữa Nhi liền tìm tới rồi, lại là liền kém như vậy một chút ta. Bất quá ta tìm khắp địa phương khác, chỉ quan trạch khu không tìm xong. Bất quá ngươi nói sao khả năng sao, ta tình báo khác chỗ ngồi còn khả năng có để sót, chính là quan trạch bên kia chính là dùng đại lực khí kiến mạng lưới tình báo. Phát sinh điểm nhi cái gì ta đều có thể trước tiên cảm kích. Chính là rõ ràng không phát sinh cái gì a. Đông ly vị ương đột nhiên liền nghĩ tới một người, một tiểu nha đầu. Bất quá dây lắt liền lắc lắc đầu. Sao có thể, kêu nha đầu hắn đã gặp qua ba lần. Lần đầu tiên chỉ là cái người thường, lần thứ hai chính mình cho nàng tôi thể dự tề lần thứ ba tuy rằng so sánh với những đệ tử khác không vào môn đã tu luyện ra nguyên có thể thiên tư sắc thật không tội nhưng là có thể dẫn tới như vậy dị động sắc thật không giống như là như vậy cái tiểu nha đầu việc làm a bất quá nghĩ đến tiểu nha đầu nghĩ đến nàng bắt được năng lượng thạch đông ly vị ương đột nhiên liền cười một chút a uy chúng ta đế tôn đại nhân rốt cuộc nghĩ tới cái gì như vậy mỹ a người băng sơn đế tôn cao lãnh tiên nhân giả thiết sụp đổ nga đông ly vị ương không thèm nhìn yến trọng lâu tuy rằng ở người ngoài trước mặt hắn thật là như thế Như không như vậy không nói được kia rất nhiều người sẽ tụ tập vị ương cung, bằng phiền thoái. Còn không bằng như vậy cao lánh một ít, dù sao thực lực của hắn vị ương cung thế lực đã không cần lại đi cố kỵ cái gì. Nếu yến trọng lâu có thể nghe thấy đông ly vị ương tiếng lòng khẳng định đến nữ môi, nói giống như ngươi thực lực không bằng thời điểm liền lấy lòng quá dường như. Đông ly vị ương tay háo rộng vùng, dương vòng mở ra long linh dương liền dừng ở trên mặt đất. A huy, ngươi không mang theo như vậy A ta này mới vừa cho ngươi chạy xong chân nhi. Hiện tại còn phải kiêm chức thu ý gì à. Đông ly vị ương không nói chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hảo hảo hảo, ta đầu hàng, ta đầu hàng còn không thành sao. Ai, thật là, sớm biết rằng phải bị ngươi như vậy áp bức, ta liền không học như vậy nhiều. Nói xong, chuyện vừa chuyển, Mỹ tư tư khen khởi chính mình tới. Ai, thiên phú hảo, không có biện pháp à, không có biện pháp. Đông ly vị ương không để ý tới hắn, hắn cũng thành thành thật thật xem xét lên. Sau một lúc lâu... Yến Trọng Lâu rốt cuộc không hề bẻ xả Long Linh Dương. "Hảo, gì tần xấu không có, bảo đảm có thể ăn có thể uống có thể ngủ." "Ai, muốn ta nói à, không chuẩn là nguyên này, Long Linh Dương phát xuân đâu yến trọng lâu đối với Đông Ly Vị Ương cười xấu xa một chút. Ai kêu nó có cái vạn năm lão sử nam chủ nhân đâu, đúng không? A, ha ha ha ha ha." Nói xong không đợi Đông Ly Vị Ương phản ứng, trực tiếp một cái rất nhảy liền từ cửa sổ nhảy ra đi. Nắng sớm mờ mờ bên trong, Yến Trọng Lâu dần dần nhìn không tới thân ảnh. Đông Ly vị ương một thân trường bào tay dài sát cửa sổ mà đứng, ở Thái Dương hoàn toàn dâng lên sau, đột cảm khái câu. Trời lạnh, là thời điểm đi trở về đâu? Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, thất tịch đặng đặng đặng chạy tới. Đêm Vô Nguyệt ở trong sân tiếp tục thân cánh tay áp ngân, nhìn suốt ruột hoảng hốt chạy tới thất tịch hỏi. Làm sao vậy? Như vậy kinh hoàng. Tiểu, tiểu thư thất tịch con eo ôm bụng chậm rãi khí như nói, "Tiểu thư, lão gia cùng tả phu nhân xảo đi lên." Liền, liền ở chính phòng. Đêm vô nguyệt cái này, nhưng thật ra ngừng lại, như như mày, tuy rằng trong nhà đại nhân cái nhau nàng cái này hài tử không nên nhúng tay, nhưng là nếu là không quan tâm, gần nhất nàng không yên tâm, thứ hai nàng cũng lo lắng cha. Đi, đi xem đi. Chương 92 là khuyên giải vẫn là uy hiếp. Không được. Lao ra, nhưng này đại bắt triều luận cũng không có nhà ai lao ra sẽ trộn lẫn này nội chạch việc nhi, chính là nói phá đại thiên nháo đến tiêu hậu trước mặt cũng là không như vậy đạo lý. tả phu nhân đứng ở kia. Phía sau đi theo một chúng bà tử, nàng bốn cái nữ nhi cũng đều đứng ở nàng phía sau. Ta nơi nào chính là trộn lẫn này nội trạch việc. Vương tuệ ngươi nói chuyện không thể đổi trắng thay đen. Ta chỉ là muốn mở gian này nhà kho cấp nguyệt nhi tìm chút có thể sử dụng được với đồ vật. Lại nói ta là một nhà chi chủ, ta nơi nào liền làm không được chủ. chìa khóa cho ta. Ngay từ đầu suy xét đến nữ nhi ở đây, đêm thanh minh vốn dĩ nghĩ cấp tả phu nhân một ít thể diện, tuy rằng hai người chi gian không có cảm tình. Nhưng là hài tử rốt cuộc là của hắn, mặc kệ này bốn cái hài tử là tả phu nhân xử cái gì bị hội thủ đoạn được đến, nhưng là rốt cuộc là hắn nữ nhi, hắn không nghĩ làm nữ nhi nhóm thật vất vả hồi một lần ra lại là nhiều lần đều xuất ruột. Nếu là di vãng, chỉ cần đêm thanh minh đối thứ gì cảm thấy hứng thú, chỉ cần tả phu nhân đã biết đều sẽ trăm phương nghìn kế cho hắn tìm tới, hy vọng có thể nương cái này cớ cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, đến hắn một cái chú ý càng không cần để thứ này vốn là ở dạ phủ chính là hôm nay bất đồng nàng trong lòng áp không dưới khẩu khí này a sáng sớm thần quản nhà kho bà tử liền sốt ruột lại đây cho chính mình bẩm báo nói là lao gia muốn khai đại kho tìm đồ vật cẩn thận vừa hỏi mới biết được chính mình lao gia như vậy sốt ruột khai nhà kho lại là phải vì ngày mai liền khởi hành rời đi ngũ nha đầu tìm có thể sử dụng đến hợp tâm ý bà bối dựa vào cái gì dựa vào cái gì cái kia phượng giao cái kia tiện nhân tồn tại thời điểm cướp đi lao gia sở hưu ánh mắt cùng ngưỡng mộ hiện giờ nàng đã chết đã chết nàng gái kiêm nóc tử nữ nhi vẫn là như vậy nàng phong nhi hoa nhi du nhi tiến vào tông môn tiên phủ thời điểm hắn chẳng quan tâm thậm chí khích lệ cũng chỉ được đôi câu vài lời dựa vào cái gì nàng phượng giao hải tử phải hắn như vậy coi trọng chẳng lẽ chính mình hải tử liền không phải hắn loại không thành đã khí điên tả phu nhân hiện tại chỉ có một ý niệm đó chính là ngăn cản hắn chẳng sợ bảo bối nàng chính là ném hủy hoại cũng không cần tiện nghi phượng giao hải tử nương Ngươi liền đem chìa khóa cấp cha đi đêm không gió ở một bên quên can. Tuy rằng mặt khác mấy khác tiểu thư không nói lời nào, chính là nhìn tả phu nhân ánh mắt lại cũng là không tán đồng. Nói như thế nào đêm thanh minh mới là cái này phủ trong môn lao gia, là một nhà chi chủ, nếu nói hắn không quyền xử trí những cái đó sự vật kia còn có thể có ai có quyền đâu. Hùng chi, ngày mai các nàng này đó làm nữ nhi hiện tại còn chỉ là vị ương cung nữ đệ tử cũng chỉ có thể một năm thậm chí hai năm trở về một lần. Về sau không nói được càng thiếu trở về. Không có đệ đệ, mẫu thân ở dạ phủ duy nhất dựa vào cũng chỉ có thể là cha. Này đó đạo lý nghĩ đến nương như vậy khôn khéo nhân vật khẳng định đều hiểu, chính là như thế nào vẫn là như vậy hành động theo cảm tình đâu. Lý trí nói cho chính mình hiện tại hẳn là đem chìa khóa cấp trước mắt người, chính là tình cảm thượng tả phu nhân trong lòng rất là an mùi vị. Chính là không muốn thừa nhận điểm này tả phu nhân chỉ đối với đại nữ nhi giống lên câu. ngươi nếu còn nhận ta cái này mẫu thân lúc này cũng đừng tới khuyên ta. Đêm vô nguyệt đến thời điểm vừa vặn nghe thế câu nói. Dọc theo đường đi thất tịch gặp gần kể ra, đêm vô nguyệt đã đem sự tỉnh hoàn nguyên cái đại khái. Trong lòng biết là phụ thân cảm thấy chính mình đã là vị ương cung đệ tử, hắn không cần lại bởi vì sợ tả phu nhân đối nguyệt nhi sử thủ đoạn mà cố tình áp lực chính mình. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới đêm không gió lại là tại đây loại trường hợp giúp chính mình. Tuy rằng nàng biết đêm không gió so đêm vô tuyết chi lưu mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là lại không nghĩ rằng tại đây loại công chúng trường hợp sẽ vì chính mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội mà ngẫu nghịch chính mình mẫu thân. Nàng là cái giúp thân không giúp lý, nếu là nàng mới mặc kệ ai đúng ai sai, hướng chi, đúng sai loại sự tình này bản thân chính là tương đối mà nói, không phải sao. Cha, tạ phu nhân đêm vô giữa tháng quy trung củ hành lễ chào hỏi. Hừ, tạ phu nhân nhìn thấy đêm vô nguyệt hừ lạnh một tiếng phất tay áo tử quay người đi, không tiếp nàng cái này lễ. Đêm vô nguyệt cũng không tức giận. Tả hữu lễ nàng được rồi, tả phu nhân ái chịu không chịu là chuyện của nàng nhi. Cha, làm sao vậy? Đêm vô nguyệt hỏi. Nhìn đến ái nữ, nghe thấy được cái này cha tự, đêm thanh minh hỏa khí lại là kỳ dị hạ xuống. Nguyệt nhi, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không cái nào lắm miệng nói cho ngươi? Đêm thanh minh nhìn thoáng qua đêm vô nguyệt phía sau thất tịch. Thất tịch nhìn đến đêm thanh minh ánh mắt, dọa co rụt lại cổ, ra vẻ chim cốt dạng. Cha! Không phải thất tịch cũng sẽ là này trong phủ những người khác, lại nói bên này lớn như vậy trận trượng, ta nơi nào không thể biết đâu. Cha, ngươi chính là muốn khai này đại kho. Phần 38 Là không sai, ngươi ngày mai liền phải đi vị ương cung. Cha nghĩ những cái đó tông môn tiên phủ không thể so chúng ta chính mình ra, ở chỗ này còn có cha có thể che chở ngươi. Nhưng là tới rồi bên ngoài cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Cha đột nhiên nhớ tới nhà chúng ta đại trong kho vẫn là có chút cái đồ vật ngươi có thể dùng được với là chuẩn bị trên dưới cũng hảo vẫn là chính ngươi đổi đồ vật đều là phi thường thỏa đáng. Tả Hưu mấy thứ này đặt ở nơi này cũng là phóng, còn không bằng dùng đi. ở cũng khởi cái danh nói lời này thời điểm. Đêm Vô Nguyệt nhìn quét một vòng chính mình kia bốn cái tỷ tỷ, quả nhiên mỗi người biểu tình đều không quá đẹp. Đêm không gió xem như tương đối tốt, tuy rằng có như vậy một chút mất mát, nhưng là kia một tí xíu mất mát khả năng càng nhiều vẫn là nơi phát ra với Tả Phu nhân trách cứ. Đêm tự nhiên cùng đêm vô du cặp song sinh này liền biểu tình phong phú rất nhiều. Các nàng thiên phú tuy rằng ở Bắc Triều cũng coi như là không tồi, nhưng là cùng nhà mình đại tỷ so sánh liền có chút không đủ xem. Gia tộc tài nguyên không chiếm được tốt nhất, cha mẹ sủng ái không chiếm được tốt nhất. Nguyên nhân chính là vì như vậy dưỡng thành bọn họ lợi thế ích kỷ tính tình. Hiện tại nghe được đêm thanh minh nói như vậy, kia trọng mắt so với kia tôi độc giao nhỏ đều phải lợi rất nhiều. Đêm tự nhiên đêm vô du còn như vậy, hung chi là đêm vô tuyết. Đêm Vô Tuyết vô năng tự ti, đối chính mình cùng mẫu tỷ tỷ đều lòng tràn đầy ghen ghét tính kế, huống chi là đêm Vô Nguyệt đâu. Đêm Vô Nguyệt hơi hơi thở dài. "Cha, cũng là ngươi không có cùng Tả phu nhân nói rõ. Nay như thế nào chính là cái ta một người tuyển, ngươi hôm qua không phải nói chúng ta tỷ muội bốn người sao? Hơn nữa cha, ngươi nói ta ra cửa không có người chiếu ứng, không phải còn có đại tỷ đâu sao? Tả Hữu nói ở vị ương cung, ta cũng không phải đưa mắt không quen." Nói đến nơi này, Đêm vô nguyệt xoay người đối với tả phu nhân nói. Tả phu nhân, có lẽ là những cái đó tóe miệng bà tử truyền sai rồi lời nói, nhưng thật ra chọc đến cha cùng người không mục. Gia hỏa vạn sự hưng mới là. Húng chi, tu tiên thế giới bề bộn hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, chúng ta tỉ muội cũng chỉ có cùng nhau trông coi mới là lẽ phải. Tả phu nhân trong lòng dùng mình, nàng nhưng thật ra quên mất này đó. Trước mắt người nam nhân này chính mình là dựa vào không được, bắt cả đời cũng không bắt lấy quá hán tâm chính là chính mình nữ nhi lại là chính mình trên người rất xuống thì ta, chính mình như thế nào có thể không vì các nàng tính toán. Nay đêm Vô Nguyệt lời này chợt nghe tới là khuyên giải, chính là làm sao lại không có uy hiếp tồn tại đâu. Cá lớn nuốt cá bé a. Chương 93 đại kho lấy bảo. Tả phu nhân trong lòng giùng mình, mắt phượng nhìn chằm chằm đêm Vô Nguyệt, chính là lại chỉ nhìn đến một chương cười tủm tỉm nhìn không ra cảm xúc mặt. Từ từ hôn chuyện này thượng xem, là có thể biết ngũ nha đầu này tiểu tiện nhân là cái lợi hại. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận chính mình nữ nhi không bằng phượng giao kia tiện nhân nữ nhi, nhưng là không cần thiết bởi vì một ít cái sự vật cùng chính mình xúc động cấp nữ nhi nhóm chiêu cái kình địch ra. Nghĩ vậy nhi, tả phu nhân hơi không thể nghe thấy than một tiếng khí. Tả hữu hiện giờ là nàng nữ nhi cùng này tiểu tiện nhân cùng nhau tiến vào đại kho, chính mình bốn cái nữ nhi, nghĩ như thế nào cũng không tính có hại. Nhưng thật ra ta tưởng tả. Tả phu nhân cười một chút, người tới, đem quách ma ma kéo xuống trượng trách 20. Như vậy loạn truyền lời, toàn bộ trong phủ chẳng phải là dối loạn bộ. Quách ma ma vừa định kêu hoàn tiếp xúc đến tả phu nhân tầm mắt lại là nửa cái thanh cũng không dám ra, đã bị kéo đi xuống. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến trượng hình đùng thanh. Đêm thanh minh không tán đồng nhiễu như mày, lại cũng không có nói cái gì nữa. Tuy rằng hắn không biết Nguyệt Nhi nói như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng là chỉ cần là nàng tưởng, chính mình cái này đương cha liền phải thế nàng hoàn thành mới là. Đêm vô Nguyệt như vậy cách làm xem như toàn mọi người thể diện. Đêm tự nhiên các nàng đêm vô nguyệt không thèm để ý, nàng như vậy đi chủ yếu cũng là tưởng còn đêm không gió một tân tình, không vì bên cũng đến vì nàng vừa rồi kia thanh cầu tình. Đại kho trầm trọng cánh cửa rốt cuộc bị mở ra, đêm vô tuyết cái thứ nhất vọt đi vào, đêm tự nhiên cùng đêm vô du theo sát sau đó, nhưng thật ra đêm không gió cùng đêm vô nguyệt rơi xuống sau. Tiểu ngũ, cảm ơn ngươi. Đêm không gió đi đến đêm vô nguyệt trước mặt thời điểm, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn. Đêm vô nguyệt ngứng mày, không theo tiếng. Chỉ cười một chút liền đi vào đại kho Vào đại kho mới phát hiện cái này Nhà kho quy mô khổng lồ Chiếm địa diện tích trừng 500 nhiều bình Thoạt nhìn rất giống một cái loại nhỏ nhà triển lãm Hướng nhỏ Kim thạch ngọc khí chân châu mã não cổ nghiên bản đơn lẻ Hướng lớn nói cẩm thạch trắng giường gỗ tử đàn bình phong từ từ Nay trận trượng chính là đêm vô nguyệt Đều bị chấn động một chút huống chi là đêm vô tuyết Chỉ nhìn nàng liền hướng tới bên trong chạy như bay qua đi Trong ánh mắt tràn đầy trầm mê. Đêm thanh minh nhìn đến tình huống bên trong trong lòng cũng là có cái so đo. Sắc thật như Nguyệt Nhi theo như lời, đại nữ nhi đêm không gió là cái tốt, nhìn đến mấy thứ này không có một chút trầm mê chi sắc, ngược lại là phủng một cái bản đơn lẻ liền như vậy đứng đọc mùi ngon nhi lên. Ai, xem ra chính mình vẫn là không có nữ nhi xem thông thấu a. Nghĩ như vậy đêm thanh minh chắp tay sau lưng đến đại kho bên ngoài, có nhãn lực thấy gia đình sáng sớm liền chuyển đến ghế rửa cùng ban nhỏ, đêm thanh minh nhưng thật ra lo chính mình uống trà tới. Thiên A. Lại là không nghĩ tới nhà chúng ta đại trong kho có nhiều như vậy bà bối. Đêm tự nhiên nhìn đến bốn bề vắng lặng lặng lẽ cùng đêm vô du kể thai nói nhỏ. Đây là tự nhiên, rốt cuộc chúng ta phụ thân tốt xấu ở Bắc Triều cũng là quyền cao chức trọng thần tướng. Từ trước đánh giặc cũng hảo diệt phỉ cũng hảo, khẳng định ngầm vẫn là để lại vài thứ. Đêm vô du nói xong câu đó nhưng thật ra thấy được một cái khác nhiều bảo giá bên đêm vô nguyệt. Đêm vô du dùng khuỷu tay chọc chọc đêm tự nhiên. Nhị tỷ Chờ hạ nhìn đến đêm vô nguyệt tưởng lấy cái gì, nếu là thứ tốt liền trước đoạt lấy tới, hoặc là nàng lưu ý quá đồ vật. Đêm tự nhiên nghe luôn cũng là nở nụ cười. Đêm vô nguyệt ôm ấp khát khao tâm xem xét thái độ ở đại trong kho chuyển động một vòng. Không thể không bội phục lão tổ tông trí tuệ A, tuy rằng này phiến đại lục cùng địa cầu không giống nhau, nhưng là rất nhiều đồ vật cũng vẫn là chung. Đêm vô nguyệt chính vuốt ve một cái bạch bình sứ lại không nghĩ rằng lại là từ bình sứ thượng lại là hình chiếu ra đêm tự nhiên chú ý biểu tình. ha ha Có ý tứ? Đêm vô nguyệt tiếp tục vừa đi vừa nhìn, không coi ai ra gì, dường như hoàn toàn không chú ý tới đêm tự nhiên giống nhau. Quan sát một lát, đêm vô nguyệt phát hiện chỉ cần nàng nhiều nghỉ chân trong chốc lát hoặc là đa lưu tâm trong chốc lát đồ vật, đêm tự nhiên liền sẽ lặp lại xem một chút, nếu là nàng thích liền trực tiếp cầm, không thích mới có thể đặt ở nơi đó. Đêm vô nguyệt lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là tiểu hài từ sao? Còn như vậy hành vi? Bất quá bừng tỉnh nghĩ đến, nhưng còn không phải là sao? Đêm tự nhiên cùng đêm vô du cũng bất quá chính là 17-8 tuổi tác, ở hiện đại tới nói, nhưng còn không phải là còn chưa thành niên. Đêm vô nguyệt tiếp tục ở đại trong kho đi dạo, hoặc đi hoặc đỉnh. Tuy rằng thoạt nhìn không có gì kết cấu, nhưng là lại đều có nàng chính mình quy luật. Rốt cuộc đi bộ một cái qua lại. Thẳng hướng cửa đi. Lúc này đêm tự nhiên trợn tròn mắt. Này đêm vô nguyệt thật là choáng váng sao. Thật vất vả có thể tiến một lần đại kho, còn không chọn chính mình thích đồ vật. Lại lại như vậy không tay đi ra ngoài. Chẳng lẽ nàng muốn trang thanh cao? Chính là đây chính là cha thật vất vả thế nàng nưu đến cơ hội, thật sự muốn như vậy bạch bạch lãng phí. Đêm tự nhiên không hiểu, chỉ là lắc lắc đầu, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm siêu tầm khởi nàng thích bảo bối lên. Hiện tại Đêm Vô Nguyệt đã đi ra ngoài, các nàng cũng muốn nhanh hơn tốc độ mới là, bằng không chẳng phải là có vẻ các nàng quá mức tham lam. Đêm Vô Nguyệt đã xuất hiện ở đại kho cổng lớn, Đêm Thanh Minh liền phát hiện, đồng thời cũng phát hiện Đêm Vô Nguyệt không tay. Đêm Vô Nguyệt đối với Đêm Thanh Minh cười sáng lạ. Không màng hắn nghi hoặc biểu tình phất tay đưa tới thất tịch, thì thầm vài câu. Màn đêm buông xuống tự nhiên các nàng ra tới thời điểm vừa vặn nhìn đến đêm vô nguyệt viết một chương giấy, đang ở ý đồ làm khô mặt trên mực nước. Phúc bá, này mặt trên đồ vật đều là ta sở thích, phiền toái ngài lao đi một chuyến, đi đại kho giúp ta lấy tới. Nghe thấy nàng nói những lời này, đêm tự nhiên mắt tròn váng, đêm vô du nhưng thật ra môi mỏng nhấp chặt ánh mắt càng tối sầm chút. Một ngày này nhưng thật ra trừ bỏ sáng sớm lại không khởi cái gì khúc chiết. Mỹ Mỹ ngủ cả đêm, liên tới tới rồi ngày hôm sau. Xuất phát phía trước đêm vô nguyệt thực tốt đánh giá một vòng chính mình phòng cùng sân, tuy rằng trụ thời gian không dài, nhưng là nơi này lại là chính mình trên thế giới này cái thứ nhất đặt chân địa phương. Thất tịch ở đêm vô nguyệt trước khi đi cho nàng làm một chén mì dương xuân, lau nước mắt nhìn đêm vô nguyệt tan song. Vùng chén đũa, đêm vô nguyệt đi đến thất tịch trước mặt, rồi tay vô vô nàng bả vai. Được rồi, nha đồng nốc, lại không phải không trở lại, ngươi A, ở nhà hảo hảo. Chờ ta trở lại. Ân, ân, ô ô, Ân, thất tịch chờ tiểu thư trở về. Đêm Vô Nguyệt hành lý đã sớm thu thập thỏa đáng bị Đêm Thanh Minh giao cho ngoại viện hộ vệ nhìn, nhưng thật ra không sợ ra cái gì bại lộ. Đi đến cổng lớn, tới đón nàng tiến đến cùng vị Ương cung đại bộ đội hội hợp Bạch Tử Mộ huynh muội đã chờ ở chỗ đó. "Nguyệt Nhi, chúng ta đến mau chút, vàng không sợ là đến lầm canh giờ." Bạch Tử Mộ nói. Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu. Đêm Thanh Minh không đành lòng xem Đêm Vô Nguyệt lên xe rồi đi. Đỏ hốc mắt quay người đi. Đêm vô nguyệt nghĩ nghĩ, trung quy là đi đến hắn trước mặt, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm hắn một chút. Cha, cảm ơn ngươi, bảo trọng. Nói xong dường như không còn có lưu luyến giống nhau lên xe ngựa. Bánh xe lục cục, chậm rãi đi xa. Đêm thanh minh nhìn xe ngựa biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói câu. Nữ nhi, bảo trọ. Trường 94 tái kiến đế tôn, đi trước vị ương. Hành đến lạc thành trung tâm quảng trường, mới nhìn đến vị ương cùng những người khác thân ảnh. bạch sư huynh. Bạch Sư Minh ân. Nhìn đến Bạch Tử Mộ người liền có người tiến lên đây Đến tiếp đón có thể nhìn ra tới Bạch Tử Mộ Ở Vị Ương Cung rất được nhân tâm đêm không gió Cũng ngẫu nhiên có người tiến lên Vân An Nhóm người này người vây ở một chỗ Bôi bôi vẹ vẹ giống như ở bố trí cái gì Bạch Quân Tuyết cùng đêm Vô Nguyệt tò mò tả nhìn xem Hữu nhìn xem nhìn thấy này nhóm người Liền thấu đi lên Ai ai ai, nha đầu, tiểu tâm chút tiểu tâm chút. Đây là truyền tống pháp trợ Đêm Vô Nguyệt nhìn trên mặt đất đồ vật tò mò muốn ngồi sồn xuống xem xét thời điểm bên cạnh một cái lão nhân vội ngăn trở nàng nha đầu đây là truyền tống pháp trận ngươi này nếu là một không cẩn thận đi trên đi lại không có dẫn đường người lãnh này cũng thật không biết sẽ đem ngươi truyền tống đi nơi nào đâu truyền tống pháp trận nghe tới hảo thần kỳ bộ dáng cảm ơn trưởng lão là ta lỗ mãng đêm vông nguyệt khiêm cung hành lễ người này quần áo cùng người khác bất đồng thoáng nhìn tuổi pha đại Vừa rồi nàng chú ý tới là cái này Lao giả vẫn luôn ở chỉ huy bọn họ hành động Như vậy vừa thấy Này Lao giả rất có thể chính là vị ương cung trưởng Lao rồi Hắc hắc, nha đầu ngươi tên là gì A Láo Phu Hoàng Kim Đấu Thư nhậm đan đường trưởng Lao trước Ngày sau nếu là có luyện đan phương diện này hoang mang tẫn có thể tới tìm Lao Phu chính là Nhìn Hoàng Kim Đấu cười tủm tỉm Phật Di là dạng Đêm vô nguyệt tâm tình cũng chuyển hảo rất nhiều Tuy rằng không biết vì cái gì Một cái trưởng Lao đối chính mình sẽ như vậy hảo Nhưng là Cùng một cái trưởng lão giao hảo tổng muốn hảo quá trở mặt, đúng không? Phần 39 Đệ tử đêm vô nguyệt, cấp hoàng trưởng lão Vân An Ai, ai, hảo hảo hảo, nguyên lai like nha đầu ngươi kêu đêm vô nguyệt ta Nguyên lai like. Chẳng lẽ này hoàng trưởng lão phía trước liền nhận thức ta Chú ý ta Đêm vô nguyệt tuy rằng trên mặt không hiện nhưng là trong lòng vẫn là có chút tiểu đắc ý Rốt cuộc này còn không có tiến tông môn phải một cái trưởng lão coi trọng Này thuyết minh cái gì Thuyết minh tỷ tỷ ta có thực lực a? Đây chính là có thể ở trưởng lão trong lòng treo Hạo. Tuy rằng đêm vô nguyệt tâm lý đa mị phi thiên, nhưng là trên mặt lại vẫn là vẫn duy trì khiêm tôn cười. Bạch Quân Tuyết ở bên cạnh chớp đôi mắt hỏi. Trưởng lão trưởng lão, vậy ngươi biết ta gọi là gì sao? Tuy rằng lời này hơi có chút vô lý, nhưng là lại cứ Bạch Quân Tuyết giải quá một chương thiên sứ khuôn mặt, ngọt tỷ tiếng nói. Tiểu nha đầu con tay nhỏ hơi không thân mình dùng loại này mềm mại thanh âm hỏi, mặc cho ai nghe xong đều chỉ cảm thấy đáng yêu, nơi nào nhẫn tâm trách móc nặng nề. A, làm ta ngấm lại, ta ngấm lại a. Hoàng Kim Đấu không có nhi nữ thân nhân, hiện tại nhìn Bạch Quân Tuyết như vậy, nhuyễn manh nha đầu trong lòng cũng sinh ra một ít trêu đùa chi ý Hoàng Kim Đấu loát không tồn tại dâu trang làm ở tự hỏi bộ dáng. Bạch Quân Tuyết chớp đôi mắt nhìn hắn, tinh lượng con ngươi tràn đầy chờ mong. Bạch Quân Tuyết, tiểu nha đầu, nhưng nói. Ha ha, đúng rồi. Hoàng trưởng lão, vì khen thưởng ngươi đoán đúng rồi tên của ta, khen thưởng ngươi một viên đường đầu ăn. Vui sướng bạch quân tuyết từ chính mình bên hông đường tiểu túi tiền lấy ra cái tiểu bình sứ đảo ra một viên hồng nhạt đường cầu trạng vật. Hoàng Kim đấu thấy vậy lắc lắc đầu, nha đầu, không cần không cần, cũng chính là ca ca ngươi sủng ngươi, còn chuyên môn cho ngươi đem này đó dược tề luyện chế thành đường cầu. Bên nha đầu nhưng không như vậy may mắn lạc. Hoàng Sư Thúc, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Bạch Tử Mộ An bài chuyện tốt vật liền nhìn đến nhà mình tiểu muội đang cùng Hoàng trưởng Lao nói chuyện thiếm. Ha ha, không có gì. đúng lúc này chỉ nghe có người hô câu đế tôn giá lầm mọi người tự động tự phát từng người sửa sang lại và táo chụp thành hai bài tương đối mà đứng tuy rằng bất hòa dân chúng bình thường giống nhau trên đường đi gặp đế tôn tiệu liễn cần quỳ xuống đất hành lễ nhưng là nhìn túc mục kính nhi liền biết vị ương cung đệ tử đối đế tôn tôn sùng tuyệt đối muốn hơn xa phàm nhân đế tôn lên sân khấu vẫn như cũ là bức cách tràn đầy bất quá lúc này càng thêm kéo anh chút côn bằng xả đuổi đi mây tía vì xa tuy rằng lúc này không có những cái đó người hầu thị nữ ở bên Nhưng là quang côn bằng một cái liền cũng đủ doa người. Khởi bẩm đế tôn, truyền tống trận đã hòa hảo. Tiệu Liễn Nội truyền đến nhẹ nhàng ân. Rồi sau đó côn bằng lại về phía trước hoạt động một chút, liền di chuyển thẳng truyền tống trận phía trên. Thấy vậy, lập tức liền có người tổ chức đệ tử tiến vào đến truyền tống trận trong vòng. Mới vừa bước vào tiến truyền tống trận, đêm vô nguyệt lập tức cảm giác được một trận choáng váng, trong tích tắc đó thật giống như có cái gì hấp lực muốn đem nàng mang đi phương nào giống nhau. Phóng nhẹ nhàng, không có việc gì có đế tôn ở, cái gì đều không thành vấn đề. bạch tử mộ đỡ bạch quân tuyết quay đầu liền nhìn đến đêm vô nguyệt có chút trắng bệch mặt. ân, không có việc gì không có việc gì. đêm vô nguyệt xua xua tay, trời biết nàng có chút say máy bay. tuy rằng kiếp trước trải qua cực kỳ bi thảm huấn luyện khắc phục điểm này, nhưng là thân thể này lại không chịu đựng quá những cái đó. nay đột nhiên tới như vậy một chút, khó chịu là khẳng định. vì rời đi lực chú ý, đêm vô nguyệt liền cùng bạch tử mộ đáp lời. tử mộ kaka, ta lần trước thấy đế tôn thời điểm. Đế tôn bên người nhi không phải có rất nhiều người hầu hầu hạ sao? Hôm nay như thế nào không thấy? Ngươi nhìn thấy thời điểm khẳng định là ở lạc bên trong thành đi. Đế tôn không mừng người thân cận, cho nên thường lui tới hắn bên người là tuyệt đối sẽ không có một người. Nhưng là tới rồi thái học điện thời điểm, vì làm người an tâm, sẽ cố ý lấy hóa sinh phương pháp, lâm thời làm ra tới một ít chuyên môn người hầu, chờ phụ ra ở bọn họ trên người pháp thuật mất đi hiệu lực, người cũng tự nhiên liền biến mất. Đêm vô nguyệt nghĩ đến phía trước chính mình còn cho rằng nhân ra là trang 13, kết quả nguyên lai like nhân ra đó là vì làm người an tâm mới làm ra hy sinh. Tuy rằng đêm vô nguyệt tưởng đế tôn liền hiện tại hình dáng này liền cũng đủ có thể làm người an tâm, nhưng là rốt cuộc thiếu chút pháo hoa khí nhi, có chút thanh lãnh bất cận nhân tình. Ai, như vậy xem ra, đế tôn cũng không dễ dàng à, bởi vì bức cách quá cao, vì chiêu sinh còn phải cố ý áp lực chính mình thiên tính hạ thấp chính mình bức cách à. Đêm vô nguyệt như vậy ở trong lòng phun tảo trong chốc lát, tia côn bằng liền một cái dương cánh, toàn bộ một mảnh trời đã tối rồi xuống dưới. Ngay sau đó nàng liền cảm giác chính mình đoàn người giống như bị bao vây ở một phương phong bế ấm áp không gian nội, này một phương không gian tuy rằng không tiếng động bị kín, nhưng là lại làm người cảm giác rất là ấm áp, cũng dị thường an tâm. Ở cái này mất đi không gian cảm cùng thanh âm trong không gian qua ước chừng vài phút bộ dáng, Đêm vô nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình đột nhiên lại có thể nghe thấy thanh âm. Trung quanh không gian chậm rãi sáng mở ra, lúc này nàng mới phát hiện chính mình đoàn người lại là ở một cái trong suốt cái lồng nội, mà bọn họ dưới chân cùng với tầm nhìn có thể thấy được chỗ toàn là chót vót núi cao, xanh um rừng rậm, tầng mây lên xuống phập phồng trùng điệp vây quanh, roi mắt trông về phía xa, phát hiện có một chỗ ngọn núi tối cao, tầng mây cuốn quanh cũng càng phiêu giật thần bí, ẩn ẩn có thể thấy được kim quang. Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi muội muội, thấy được sao? Nơi đó chính là chúng ta tông môn. Nghe Bạch Tử Mộ nói như vậy. Đêm Vô Nguyệt trong lòng cũng có chút kích động, nơi đó chính là Vị Ương cung sao? Chính là ta sắp học tập sinh hoạt địa phương sao? Chương 95 mới vào Vị Ương. Ở sắp tiếp cận kia tòa sơn phong thời điểm, côn bằng liền bắt đầu ở kia tòa sơn phong thượng xoay quanh, cuối cùng ở một cái thoạt nhìn như là quảng trường địa phương ngừng ở phía trên. Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi muội muội, không phải sợ. Đêm Vô Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, kia tầng bọt biển giống nhau cái chắn rách nát, Bạch Tử Mộ liền lôi kéo các nàng hai liền nhảy xuống. A Bạch Quân Tuyết trực tiếp bị này đột nhiên rớt xuống cấp kinh thất thanh thét lên, chẳng sợ trong lòng biết rõ Kaka liền ở bên người, Kaka sẽ bảo hộ nàng, nhưng là nàng như cũ vẫn là sợ hãi a. Đêm Vô Nguyệt tuy rằng cũng là bị kinh ngạc một chút, nhưng là tốt xấu hai đời là người, tiếp trước ở tổ chức bên trong đối đột phát tình huống càng là nhiều như lông châu. Tuy rằng hoảng sợ, nhưng là rốt cuộc không quá mức thất thố. Bạch Tử Mộ một tay nâng một cái, chậm rãi từ giữa không trung rớt xuống tới rồi mặt đất. Tới rồi mặt đất Đêm Vô Nguyệt phát hiện Liên ở cái này quảng trường một khắc mặt có mấy cái hình bóng quen thuộc, vừa thấy này còn không phải là trương thạc xanh đá bảy bọn họ sao. Nhìn đến quen thuộc người, mọi người đều có chút hưng phấn. Các ngươi đã sớm tới rồi. Đêm vô nguyệt hỏi. Nhưng thật ra không có, so các ngươi sớm chút hứa canh giờ. Bất quá chúng ta là ngồi khôi xe bò tới, nhưng thật ra không có các ngươi như vậy may mắn có thể đi theo côn bằng, ở đế tôn dưới sự bảo vệ lại đây. Trương thạc nói lời này thời điểm vẫn là vẫn luôn nhìn lên đỉnh đầu. Nhìn bầu trời xoay quanh côn bằng lòng tràn đầy hâm mộ. Đúng vậy, Nguyệt tỷ, ngươi cùng Tuyết Nhi các ngươi hai cái liền vụng trộm nhạc đi thôi, đế tôn lẫn nhau này, đãi ngộ cũng không phải là mỗi cái tân sinh đều có thể cảm nhận được. Kim Hâm cũng là thấu lại đây. Bạch Quân Tuyết đối với Kim Hâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cùng tiểu cá vàng giống nhau tức giận dương mắt nhìn. Trừng mắt trừng mắt hai người đều là xì một tiếng bật cười. Bắc Triều chúng tuyển người cũng chỉ có đêm Vô Nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết hai người, nam triều là Kim Hâm chính mình mặt khác trương thạc mấy người không có nói rõ là nơi nào người nếu nhân gia không nói đêm vô nguyệt cũng liền không hỏi nhiều hảo đại gia chú ý tân đệ tử nhóm nam đệ tử đi theo bạch sư huynh đi các ngươi đệ tử phòng nữ đệ tử nhóm đi theo các ngươi hoàng sư tỷ đi các ngươi cho ở đồng hương viện ngày mai lại đến nơi đây tập hợp hôm nay liền trước làm quen một chút hoàn cảnh các ngươi cũng có thể trước cùng chính mình các sư huynh sư tỷ nhiều hơn giao lưu một chút ngày mai chúng ta liền phải phân phối một chút Xem các ngươi rốt cuộc làng nên đi nào, tòa phòng đi theo ai tu hành? Hảo, ta đi." Hoàng Kim Đấu nói xong câu này, phía dưới chúng đệ tử theo tiếng xưng là liền tứ tán khai đi. Bạch Tử Mộ có chút không yên tâm, nhưng là nghĩ nghĩ này rốt cuộc là ở vị ương cung, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái gì đừng dễ, cũng chỉ thật sâu nhìn Bạch Quân Tuyết cùng đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái, đối Hoàng Thu Nguyệt gật gật đầu. "Hoàng sư tỷ, ngươi lớn lên thật đẹp, không liên quan xa xem vẫn là gần nhìn đều như là kia thiên thượng tiên tử giống nhau mi đâu." Đêm vô nguyệt theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện, người này lại là ở thí luyện trong tháp đã gặp mặt Trần Thu Vi. Đêm vô nguyệt nhớ rõ ở thí luyện tháp cửa chính đi ra cũng không có nàng, chính là nàng vì cái gì sẽ xuất hiện vị ương cung đâu. Lắc lắc đầu, nếu Trần Thu Vi xuất hiện ở chỗ này đã nói lên nàng là vị ương cung chúng tuyển, bất quá đến nỗi rốt cuộc vì sao, không liên quan chính mình sự vẫn là thiếu trộn lẫn cho thỏa đáng, đặc biệt là giống Trần Thu Vi người như vậy. Không nói cái khác, chính là ở thí luyện trong tháp kia phiên diễn xuất. Đêm vô Nguyệt liền trực tiếp đem nàng quy kết đến thiếu lui tới lui mà sa chi bên trong. Hoàng Thu Nguyệt một túi đầu chú ý tới Trần Thu Vi, vốn dĩ nhìn bề ngoài tưởng cái không đàng hoàng, nhưng là hiện tại xem nhưng thật ra cái biết làm việc. Ha ha, nơi nào có ngươi nói như vậy hảo, ngươi tên là gì? Thu Vi, Trần Thu Vi. Trần Thu Vi dường như thẹn thùng giống nhau hơi hơi cười, hơi chút túi đầu. Trần Thu Vi hôm nay ăn mặc một thân bạch gì gì tuy rằng cùng Trần Thu Vi trên người quần áo nhan sắc nhất trí. Nhưng là Trần Thu Vi rốt cuộc là dài quá một gương mặt mỹ lệ, hơn nữa kia nhược liễu phủ phong tiểu bạch hoa giống nhau dáng vẻ nhưng thật ra dẫn tới một ít vây xem sư huynh liên tiếp quay đầu quan khán. Vốn dĩ Hoàng Thu Nguyệt còn bởi vì Trần Thu Vi nịnh hót đối nàng có vài phần sắc mặt tốt, nhưng là vừa thấy sư huynh sư đệ nhóm biểu tình, lập tức đôi Trần Thu Vi có chút không mừng. Còn tuổi nhỏ, mới vừa tiến tông môn liền như vậy sẽ thông đồng người, cứ thế mãi còn lợi hại. Lập tức cũng không nói cái khác, chỉ nhàn nhạt nga một câu. Trần Thu Vi không biết chính mình làm sai cái gì, nhưng là xem Hoàng Thu Nguyệt biểu tình liền biết nàng tâm tình đột nhiên không hảo. Nói như thế nào cũng là am hiểu xem mặt đoán ý, có ba phần nhãn lực thấy Trần Thu Vi cũng không hề tiến lên, lặng lẽ lui ra phía sau một ít. Hoàng Thu Nguyệt sắc mặt thay đổi, đêm vô Nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết tự nhiên cũng sẽ không thấu đi lên thảo cái kia ngại, đều là mặc không lên tiếng theo ở phía sau. Tới rồi mục đích địa Hoàng Thu Nguyệt xuống mặt mới đẹp một ít. Nơi này chính là Đồng Hương Viện. Ở chính thức phân phối phong đầu sư phụ phía trước các ngươi liền tạm thời ở chỗ này đặt chân. Chờ đến ngày mai bái sư lễ hoàn thành sau, các ngươi liền đi theo từng người sư phụ đi từng người phong đầu đi liền hảo. Hôm nay các ngươi tạm thời ở nơi này, ơn, dựa theo phân phối, đêm vô nguyệt giáp tự phòng, bạch quân tuyết ớt tự phòng, trần thu vi bính tự phòng. Đây là căn cứ các ngươi thái học điển thành tích tới phân chia, cũng liền không cần có cái gì dị nghị. Nga, đúng rồi, còn có. Chờ một chút các ngươi đem quần áo của mình kích cỡ nói cho cho ta, đến lúc đó hảo cho các ngươi làm thống nhất đạo phục, ở đạo phục làm ra tới phía trước, các ngươi liền tận lực xuyên bạch sắc quần áo đi. Nói xong này đó, Hoàng Thu Nguyệt vốn định rời đi, chính là đột nhiên nhớ tới Bạch Tử mộ. Đúng rồi, lại là làm cái này, họ Trần cô nương đem chính mình đầu gốc đều cấp trộn lẫn hỗn hồn, thiếu chút nữa Nhi liền đắc tội đan đường chạm tay là bỏng bạch sư huynh. Sư phụ tổng nói chính mình tâm tính không kiên định, không duyên cớ lãng phí hảo thiên phú. Vốn dĩ chính mình cho rằng đã sửa lại rất nhiều, hôm nay xem, vẫn là kém xa đâu. Hoàng Thu Nguyệt bình phục một chút nỗi lòng, vẻ mặt ôn hòa đối Bạch Quân Tuyết cùng Đêm Vô Nguyệt hỏi: "Các ngươi chính là Bạch sư huynh bọn muội muội đi, nếu có cái gì không hiểu không rõ hoặc là yêu cầu hỗ trợ địa phương liền tìm ta, ta liền ở cơ giao phòng." Nói tìm Hoàng Thu Nguyệt liền hảo. "Ân, cảm ơn sư tỷ." Đêm Vô Nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết không tiêu ngạo không xiểm lịnh nói tạ. Hoàng Thu Nguyệt thấy chính mình thiện ý đã truyền đạt đi ra ngoài, Xoay người liền đi rồi Ở bên cạnh Trần Thu Vi khí ninh chặt trong tay khăn Cái gì sao Chính mình vừa rồi như vậy kỳ hảo Khen này bà thím giả xinh đẹp Chính là nàng thế nhưng làm lơ chính mình Lại là đối hai người kia quan tâm có thêm Này lao bà đôi mắt bị mù không thành Phần 40 Bất quá mặc dù trong lòng lại phẫn hận bất bình Trần Thu Vi cũng không dám thật gọi lại Hoàng Thu Nguyệt đem chính mình bất mãn biểu lộ ra tới Hoàng Thu Nguyệt đi rồi đêm vô Nguyệt cùng Bạch Quân Tuyết tiện tay Dắt tay vào này đồng hương viện. Mới vừa đi vào cửa khẩu đã bị trong viện hai người ôm hết thồ cây ngô đồng cấp hấp dẫn trong mắt. Này viên lão ngô đồng không biết chứng kiến quá nhiều ít đại vị ương cung nữ đệ tử vào cung. Tây ngô đồng lên cây diệp xanh um, thậm chí mặt trên còn có chút vải bố trắng điều quấn quanh. Đêm vô nguyệt nhãn lực hảo, cẩn thận nhìn lên đều là chính mình phải hảo hảo nỗ lực, hy vọng tu hành chi lộ thuận lợi nói. Hoa, hảo mỹ a. Bạch Quân Tuyết cảm thán nói. Chương 96 đoạt phòng phong ba, tuyệt không thoái nhượng. Đúng vậy, đích sát thực mỹ. Trần Thu Vi nhìn này hai tỉ muội ở ngẩng cổ xem cây nô đồng, trong mắt chuyển động, đi trước mang theo hành lý thẳng liền tiến vào tới rồi giáp tự phòng. Nguyệt tỷ tỷ, người xem. Bạch Quân Tuyết ban đầu chú ý tới Trần Thu Vi động tác, Vi, vị kia tỷ tỷ, người đi nhầm a, đó là giáp tự phòng, là ta Nguyệt tỷ tỷ. Trần Thu Vi quay đầu xinh đẹp cười, ha ha, bất quá chỉ trụ một ngày, nghĩ đến Nguyệt muội muội sẽ không để ý ha. Nói xong không đợi đêm vô nguyệt trả lời quang bạch quân tuyết một cái khinh miệt xem thường, liền vào giáp tự phòng. Đêm vô nguyệt mắt vượng không vui nhau lại, nàng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi vào giáp tự phòng. Xách theo Trần Thu Vi mới vừa buông hành lý đi ra ngoài. Ai ai ai, ngươi làm gì đâu ngươi. Ngươi làm gì như vậy đem người ta đồ vật, có hay không lẽ phép a Trần Thu Vi sợ đêm vô nguyệt lộng hỏng rồi bên trong nàng hoa số tiền lớn mua son phấn, đau lòng mày đều nhăn lại tới. Đêm vô nguyệt cái này là bị khí cười Vốn dĩ, nghĩ này mới vừa tiến tông môn, vẫn là điệu thấp chút không thể quá gây chuyện hảo. Nhưng là ngươi không gây chuyện, lại cứ sự sẽ chọc người á nhưng không phải có kia đuôi mù người chạy tới trộn lẫn sao. Vốn dĩ, đêm vô nguyệt chỉ tính toán đem Trần Thu Vi đồ vật cấp đưa đến nàng bính tự phòng đi, chính là lại không nghĩ rằng này nhà thế nhưng chiếm đoạt chính mình phòng còn không biết xấu hổ nói chính mình không lẽ phép, càng là đối tuyết nhi như vậy vô lễ. Nếu ngươi nói vô lễ, kia chúng ta đã có thể thật không khách khí. Đêm Vô Nguyệt đối với Trần Thu Vi ha hả cười, bàn tay trắng dương lên, Trần Thu Vi liều mạng muốn che chở Bao Vây liền như vậy bị ném tới bên ngoài. Lạch cạch một tiếng, Trần Thu Vi sắc mặt đều biến thảm bại. Nàng lại không màng chỉ trích Đêm Vô Nguyệt, đặng đặng đặng chạy tới trong viện, chút nào không màng hình tượng ngồi sụp xuống, run run đôi tay mở ra kia Bao Vây. Vừa mở ra nàng đôi mắt đều đỏ. Nàng hoa 3000 lượng bạc mua son phấn a, còn có nàng hoa vạn lượng hoàng kim mua được tay mưa móc cao lại là bị quăng ngã toé rải đầy đất nàng bạc, nàng mỹ mạo, nàng ngọc a, ngươi, ngươi tiện nhân này, ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? thói quen tính Trần Thu Vi hai tròng mắt một dưng dưng liền tưởng mọi nơi tìm kiếm kia đầu gân đâm đâm nguyện ý vì nàng cường xuất đầu người, chính là tìm kiếm một vòng mới nhớ tới, nay đã là ở vị ương cung tông môn nội, cái này địa phương chỉ có các nàng ba cái nữ hải tử lại vô người khác, Đáy mắt lộ ra một mặt hung ác, Trần Thu Vi lập tức liền chiều đêm vô nguyệt vọt qua đi, tay áo che giấu hạ. Tay nàng lại là chính nắm chặt một cái tiểu xảo lá liêu trùy thủ. Mà hắn mục tiêu lại là đem vô nguyệt mặt. Nếu hoa bị thương nàng mặt, này đêm vô nguyệt tu hành kiếp sống có phải hay không liền kết thúc? Chẳng sợ chính là không kết thúc hoa này một chương như hoa như ngọc mặt hẳn là cũng sẽ làm nàng sống không bằng chết đau đớn muốn chết đi. Rốt cuộc còn không có cái nào nữ hải tử là không yêu Mỹ. Trần Thu Vi méo trùy thủ tay đều bởi vì quá mức hưng phấn run rẩy. này lá liêu trùy thủ chính là Đỗ sinh đưa cho nàng là sắc bén dị thường cao giai linh khí đâu. Đêm Vô Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới này Trần Thu Vi lại là đột nhiên như là điên nhưu giống nhau cùng lại đây. Hơi hơi ngây người thời điểm Trần Thu Vi cơ hồ liền đến phụ cận. Có lẽ là Đêm Vô Nguyệt quá may mắn, có lẽ là Trần Thu Vi quá bừa bãi. Lá Liêu Truy thủ lại là lộ ra tay háo ở thái dương phía dưới phản quang. Đêm Vô Nguyệt ánh mắt một ngừng, đột nhiên về phía sau sườn một chút eo. Khó khăn lắm tránh khỏi Lá Liêu Truy thủ công kích. Nhưng là người tuy rằng không bị thương, nhưng là tóc lại là bị cắt rớt một sợi, hai trái biên đầu tóc ở dán bên hai địa phương bị chỉnh tề cắt đứt, thậm chí khuôn mặt thượng đều bị quát ra một đạo thật nhỏ về đỏ, cảm thụ được trên má rất nhỏ đau đớn, đêm vô nguyệt đôi mắt đều đỏ. tuy rằng không có thành công vết cắt đêm vô nguyệt, nhưng là nhìn đến đêm vô nguyệt trên mặt tơ máu trần thu vi trên mặt lại là khó nén hương phấn. nàng ở suy xét có phải hay không muốn bổ khuyết thêm một đao, làm đêm vô nguyệt mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhi thượng lại nhiều vài đạo hoang ân, thâm thâm thiển thiển giao nhau hoang ân. Quang ấm lại liền rất kích thích ra. Đêm vô nguyệt hiện tại rất thống hận, so thống hận Trần Thu Vi càng nghiêm trọng chính là thống hận nàng chính mình. Thống hận nàng ở vừa mới bắt đầu thời điểm lại là nghĩ chỉ đem nàng đuổi đi đi chính là, cũng không có muốn xúc phạm tới nàng. Vốn dĩ, nàng cho rằng tuổi này, bất quá mười mấy tuổi tiểu nữ hài, liền tính nàng coi thường nàng diễn xuất, nhưng là rốt cuộc là con trẻ tuổi nhỏ thượng nhưng tha thứ. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Trần Thu Vi này tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ liền như thế ngon độc. Nàng nhớ tới kiếp trước luôn là nghe được quá một câu, không phải lão nhân đổi bại, mà là người xấu biến giả rồi. Hiện tại đối trần thu vi tới nói, chính là không phải tiểu hài tử đổi bại, mà là người xấu là tiểu hài tử mà thôi. Bất quá là một chút nho nhỏ nữ nhi ra xung đột, bất quá là đánh nát một chút xoắn phấn, hơn nữa này vẫn là ở nàng trước có sai trước đây chiếm trước người khác phòng bắt đầu. Chính là như vậy một chút chuyện này lại là móc ra dao nhỏ, hơn nữa làm nàng thành công thấy huyết. Đêm vô nguyệt nổi giận, vì chính mình nhân từ tỉnh lại cũng muốn làm Trần Thu Vi vì nàng hành vi phụ trách. Ngươi, thực hảo. Đêm vô nguyệt cả người khí thế đột nhiên biến hóa mở ra, kiếp trước tắm máu chiến đấu hăng hái sau bảo tồn sát khí lần này tất cả ngoại phóng ra tới, tắm máu tu la cũng bất quá như thế. Cùng lúc đó, mây khói núi non xà trùng tẩu thú đều có chút nôn nóng, thật giống như trong thân thể có cái gì làm chúng nó phẫn nộ việc không có biện pháp thư cởi bỏ tới giống nhau. Sa trùng hí vang, tẩu thú nước nở, vị ương cung tuần phòng đệ tử còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì khó lường sự Lập tức báo cho trưởng lão. Lúc này khiến cho này dị động đêm vô nguyệt vừa lúc giống một con rời cung mũi tên giống nhau bay thẳng đến Trần Thu Vi chạy đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cả người đều trực tiếp biến thành hư ảnh. Trần Thu Vi sứng sốt, còn không kịp sợ hãi đêm vô nguyệt cả người đã tới rồi nàng phụ cận. Trần Thu Vi vừa định nói cái gì đó tản nhẫn lời nói, lại cảm giác chính mình cổ gian một cổ lạnh leo xúc cảm, tiêu cổ hàn ý cùng đêm vô nguyệt cả người trong ánh mắt trên người lãnh kính nhi cấp nhếp đánh cái dùng mình. Ngươi tin hay không, ta chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, Ngươi này mạng nhỏ liền công đạo ở chỗ này. Đêm vô nguyệt ngữ điệu ô nu, chính là lời nói lại là lạnh lẽo vô cùng. Không đợi Trần Thu Vi trả lời, kia nằm trắng non cổ tay liền bắt đầu chậm rãi buộc chặt buộc chặt lại buộc chặt. Hoặc là nói, đêm vô nguyệt cũng căn bản không để bụng Trần Thu Vi là như thế nào trả lời, chẳng sợ nàng quỳ xuống đất xin tha đều không thể ngăn trở nàng hiện tại muốn bóp chặt nàng cổ này cổ. A, a. Trần Thu Vi cảm giác chính mình hô hấp càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, giống như ngày thường chút nào không chú ý không khí đều có vẻ như vậy chân quý. Rất xa chân quý quá nàng sở hữu trang sức, phấn mặt. Lúc này Trần Thu Vi là hối hận, nàng cũng không hối hận chính mình đột phòng đả thương người, nhưng là lại rất hối hận ở chính mình không thể bảo đảm chính mình có thể thắng thời điểm tùy tiện treo chọc đêm vô nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, có người tới. Rất xa nhìn đến bóng người. Bạch Quân Tuyết vội vàng chạy đến đêm Vô Nguyệt trước mặt Nhi nói: "Chương 97 Trần Thu Vi hối hận. Nguyệt tỷ tỷ, có người tới." Bạch Quân Tuyết tiến đến đêm Vô Nguyệt trước mặt Nhi thấp giọng nói một câu, nói xong nhìn thoáng qua trên mặt đất Trần Thu Vi hơi có chút đáng tiếc. Cái này Trần Thu Vi sớm tại thí luyện trong tháp thời điểm nàng liền xem nàng không vừa mắt, sớm muốn tìm một cơ hội thu thập nàng một đốn. Nàng nhưng không giống Nguyệt tỷ tỷ như vậy nhân tử. nàng xem như xem minh bạch đối Trần Thu Vi loại người này Căn bản không cần cùng nàng nói tốt, loại người này chính là cái loại này, người càng là cấp mặt càng dẫm lên cái mũi lên mặt cái loại này. Không nói muốn này nha tánh mạng cũng tổng muốn cho nàng hảo hảo ăn một ít khổ sở đầu mới là. Đêm vô nguyệt nghe thấy bạch quân tuyết nhắc nhở vốn dĩ màu đỏ đậm hai tròng mắt tràn đầy biến đạm thẳng đến khôi phục thường sắc. Trần Thu Vi cho rằng chính mình rốt cuộc được cứu trợ. Hừ, ngươi đêm vô nguyệt lại tàn nhẫn không phải còn phải ngoan ngoãn cho ta buông ra tay. Tâm lý nghĩ như vậy. Trần Thu Vi trong ánh mắt tràn đầy đều là đắc ý cùng chào phúng. Đêm vô nguyệt khỏe môi một câu, đột nhiên dùng sức một véo, Trần Thu Vi trực tiếp hai mắt vừa lật bạch, thiếu chút nữa nhi liền ngất đi. Này lực đạo quá lớn, hơn nữa vừa rồi kia lập tức thật sự làm Trần Thu Vi cảm nhận được vô tuyến tiếp cận tử vong hít thở không thông cảm, thật giống như, giây tiếp theo chính mình sẽ chết rất giống nhau. Lần này Trần Thu Vi là thật sự sợ. Ở kia vô tuyến tiếp cận tử vong một giây, nàng lòng tràn đầy hối hận thối hận vì cái gì chính mình liền vì như vậy gian phòng vì trong lòng kia cất giấu một tí xíu ghen ghét thế nhưng đi treo chọc này tôn thật sắt thần, diêm vương sống nàng là thật sự muốn chính mình mệnh a trần thu vi lúc này thành thật trong ánh mắt không dám lại có nửa phần bất kính tràn đầy cầu xin nhìn đêm vương nguyệt nàng không muốn chết nàng thật sự không muốn chết a xem trần thu vi là thật sự sợ đêm vương nguyệt khinh miệt cười lúc này mới thong thả ung dung buông ra tay mà phía trước bạch quân tuyết cảnh báo người tới cũng là rốt cuộc đi tới đồng hương viện. Các ngươi là mới tới nữ đệ tử. Người tới một thân vị ương cung nam đệ tử màu trắng quần áo, chẳng qua hắn quần áo cổ tay áo và táo chỗ lại là xích hồng sắc cổn biên nhi. Thoạt nhìn nhưng là bất động. tuy rằng vừa đến vị ương cung, nhưng là đã thói quen đến một cái tân địa phương thế tất muốn trước quan sát đêm vô nguyệt đã phát hiện vị ương cung nam đệ tử áo bào trắng là cổ tay áo cùng vạt áo có đồ án văn dạng, mà nữ đệ tử còn lại là ở trước ngực thêu hoa. Tuy rằng nàng cũng không biết trong đó cụ thể hàng nghĩa, nhưng là người này nhìn cái dạng này hẳn là ở vị ương cung có nhất định địa vị. Bởi vì, thường cư thủ vị người kia trên người quý khí là người bình thường trang không ra. Tuy rằng quý tộc hoặc là hoàng tộc trên người cũng sẽ có một loại quý khí, nhưng là bình thường thế gian quý tộc thậm chí ở vị ương cung bình thường phòng chất tuổi con cháu trung gian đều có chút hư nhuyễn không dám ngẩng đầu thẳng không dậy nổi eo lại nơi nào có thể có như vậy quý khí đáng nói đâu. Hồi xưa mình nói, không có việc gì liếc mắt một cái Trần Thu Vi ở nhìn đến người sau có rúm lại ánh mắt Nhi đêm Vô Nguyệt câu môi cười chúng ta bất quá là ở chơi đùa thôi chơi đùa Trần Thu Vi muốn cáo trạng muốn lớn tiếng kêu la chính là thân thể của nàng lại là tại đây ngắn ngủn thời gian nhớ kỹ đêm Vô Nguyệt cơ hồ là vừa nhìn đến đêm Vô Nguyệt uy hiếp ánh mắt trong nháy mắt làn da liền nổi lên một tầng nổi da gà chơi đùa vô hoan nhìn nhìn này ba người khoe miệng xả ra một mạt khinh miệt cười cái gì cũng chưa nói xoay người liền đi rồi Này ba người người sáng suốt vừa thấy liền biết là ở trận mắt nói dối. Một cái quỷ bí âm oan, một cái bạo lực tàn nhẫn, một cái khắc thoạt nhìn ở nhược thế lại rõ ràng là cái mặt ngọt lòng đáng khẩu không khỏi tâm. Tuy rằng biết bọn họ trung gian khẳng định có chuyện này nhưng là giờ này khắc này hắn còn có cảng chuyện quan trọng muốn đi làm, nơi nào có thời gian tới cấp các nàng ba cái phán quan tư, huống chi, hắn vị ương cung cung chủ thân truyền đệ tử nơi nào yêu cầu xử lý đệ tử đánh nhau loại này việc nhỏ. Phần 41 Phần 41 Hắn còn cần đi tra tìm xác nhận bách thú bạo động nguyên nhân. Bất luận cái gì không ở vị ương cung không chế trong phạm vi sự hắn đều cần thiết điều tra rõ chỗ mình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là khiến cho này hết thẻ người liền ở hắn trước mắt. Vô hoan xuất hiện đêm vô nguyệt vốn di cho rằng chỉ là một cái ngẫu nhiên, lại không nghĩ rằng sự thật hơn sai như thế. Sáng sớm hôm sau, sở hữu tân sinh đệ tử đều ở vị ương cung quảng trường tập hợp. Lần này tân sinh đệ tử... Cũng chỉ là đêm vô nguyệt ở thái học chấm thi luyện trong tháp gặp phải quá những người đó, trừ bỏ Trần Thu Vi cùng đỗ còn sống có mấy cái ở mai cọc đường mòn nơi đó liền trực tiếp hoặc là bị bắt từ bỏ. Xem ra, vị ương cung thu nạp đệ tử cũng không giống đồn đãi như vậy chỉ có thí luyện tháp cửa chính đi ra người. Đêm vô nguyệt ở trong lòng cười trộn một chút, này có phải hay không chính là chính thức sinh cùng điều hòa sinh giống nhau a? Nguyệt tiểu thư, chờ một chút liền phải tiến hành bái sư. Nguyệt tiểu thư ta nghe sư Minh nói chúng ta bái sư phân phối là muốn dựa theo ở thí luyện trong tháp nhặt được năng lượng thạch tới phân phối trương thật nói. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói năm nay đế tôn chuẩn bị ở tân đệ tử chúng tuyển chọn một người tới làm đệ tử. Thật hay giả A, A thất ngươi đừng đậu chúng ta A. Ta nghe học trưởng nói, ai có thể lấy đế tôn nói giỡn, khẳng định chính là thật sự. Nói như vậy ta có cơ hội có khả năng sẽ trở thành đế tôn đệ tử. A A A A được đến khẳng định hồi đáp, Kim Hâm liền kêu vài tiếng liền kém hưng phấn bồng quanh toàn trường tới chạy, vẫn là bạch quân tuyết kéo lại hắn, phong ngươi hắn thật làm ra cái gì mất mặt xấu hổ chuyện này tới. Ai, ngươi cho ta ngừng nghỉ trong chốc lát. Đế tôn tuyển ai cũng không thể tuyển ngươi a huống chi chúng ta mấy người này chung so ngươi lợi hại một đống, nơi nào luân đến ngươi a. Kim hâm cái này bị khuất, hắn cũng chính là như vậy vừa nói, liền không thể như vậy vừa nghe a. Chúng đệ tử cung nên các vị trưởng lão, thạch phó cung chủ đến, tư tống trưởng lão lê hoa trưởng lão đến. Hoàng Kim đấu trưởng lao đến, cơ giao trưởng lao đến. Trên quảng trường các đệ tử vội chính thức câm miệng không nói mắt nhìn nên đón. Chỉ thấy phương Tây bay nhanh lại đây lực đạo kim quang, đến gần mới phát hiện lại là đều là các mẫu pháp bảo. Nhiều la kiếm, có hai cái là kỳ thú. Một cái là một con bảy màu lộc, một cái khác là một con đại xà. Bảy màu lộc mặt trên ngồi đúng là bụi bấm Hoàng Kim đấu, mà kia đại xà mặt trên thật là một đôi cầm tay tay vợ chồng. Nam tuy rằng rất là tuấn tú. Nhưng là khuôn mặt lại có chút quá mức trắng bệnh, môi mỏng nhấp chặt thoạt nhìn có chút âm ngoan, nhưng là từ hắn che trở bên cạnh Bạch Di Nhi nhu nhược nữ tử trên tay xem, người này hẳn là một cái mặt lẫm mềm lòng người. Mặt khác hai người đều là ngự kiếm, một cái dài quá một trương cười mặt, thoạt nhìn nhưng thật ra nhân từ khẩn, nhưng là người như vậy lại là cũng không đến đêm vô người thích. Nhưng mà nhìn mấy người đắp xuống ở mà trình tự, người này hẳn là mấy người đứng đầu đại khái chính là kia Thạch phó cung chủ đi. Nếu nói mấy người này Đêm Vô Nguyệt ấn tượng đầu tiên thích nhất ai nói, kia đại khái chính là kia nữ tử áo đỏ, trương dương nhiệt liệt. Nàng thích như vậy lanh lẹ. Các vị trưởng lão đều đáp xuống ở quảng trường trung gian tiểu trên đài cao. Đêm Vô Nguyệt chú ý tới kia ngự xà mặt lạnh nam ở an trí hảo bên cạnh hắn bạch tí dị hẻ nữ tử sau kia cự xà lại là hư không tiêu thất. Cái này trưởng lão cũng là ngự thú giả. Không phải xác định mà là khẳng định. Chương 98 tân đệ tử bái sư, không ai muốn ta sao? Thạch phó cung chủ còn có vài vị hành lão tân đệ tử đã đến đông đủ bạch tử mộ ở đài cao hạ bậc thang nhìn quét một vòng nhìn đến tân nhập môn đệ tử đã đều chỉnh tề đứng ở trên quảng trường liền hồi bẩm trên đài cao vài vị sư tôn thạch phó cung chủ nhìn xem trên quảng trường bóng mặt trời lại nhìn nhìn phương đông màu sắc rực rỡ lưu quang quấn quanh ngọn núi cuối cùng trầm ngâm nói hảo đi chúng ta đây bắt đầu đã là thời gian này cung chủ hắn lao nhân ra hẳn là không tới đi trên đài cao tạo thành chuẩn bị tốt ghế dựa thạch phó cung chủ trước ngồi xuống Mặt khác vài vị sư tôn cũng là thuận thế ngồi xuống Bạch tử mộ vội tiến lên đem một phần cùng loại danh sách sổ tay phân phát cho vài vị sư tôn Đây là đệ tử mới nhập môn tin tức, có thể cung cấp vài vị sư tôn tham khảo Một thân hồng y dị cơ giao vừa ngồi xuống liền rất là lười biếng lệnh qua trên ghế quý phi Vốn là dáng người đây đã có độ nàng như vậy một hai tòa quả thực liền cùng kia hồng mau miêu nhi giống nhau thần bí, gợi cảm, lười biếng thậm chí còn phía dưới nam đệ tử định lực không tốt sắc mặt đỏ lên theo bản năng nuốt một chút nước miếng. Lúc này, cơ giao mày đẹp nhíu lại, thứ này xem cùng không xem lại có gì khác nhau. Tóm lại đối tân đệ tử hiểu biết sâu nhất khẳng định chính là hoàng sư huynh. Hoàng kim đấu giống như Phật Di Lạc giống nhau lộ ra một chương tiêu chí tính gương mặt tươi cười, ha ha, nếu cơ sư muội muốn sư huynh cho ngươi kiến nghị nhưng thật ra cũng có thể, không bằng sư huynh cho ngươi để cử một vài. Cơ giao lại là quay mặt qua chỗ khác, không cần Tả hữu này đồ đệ ai trừ bỏ có thể quét tức một chút lại dư lại chính là chói buộc. Ta đã có đồ đệ, ta hiện tại này đồ tôn đều có, nhưng không hiếm lạ cùng các ngươi đoạn. Nói xong lại mặc kệ người khác, ở nơi đó tùy ý đùa bỡn trong tay xích long châu, màu đỏ hạt châu thượng lưu quang như máu, thoạt nhìn hơi có chút yêu dị mỹ cảm. Tuy rằng trận vừa thấy cùng vị ương cung này tiên khí nhi mười phần địa phương có chút không khỏe, nhưng là cẩn thận lại xem rồi lại phát hiện, người này vật ấy xứng cảnh này không thể càng thỏa đáng hơn. Quả nhiên là quái gì vô cùng. Đêm vô nguyệt khẽ như mày. Lúc này, thạch phó cung chủ lại là nhẹ nhàng quát lớn một chút. Cơ sư muội, chớ coi chơi đùa, này đó vẫn là tân đệ tử, chịu không nổi ngươi kia xích long trụ mê ảo cảnh ảnh hưởng. Cơ giao biểu môi, nhưng thật ra thu hồi kia xích long châu. Đêm vô nguyệt ở phía dưới phát hiện, mặc kệ mặt trên như thế nào nháo, kia mặt lãnh tâm nhiệt trưởng lão sư tôn vẫn luôn ở cẩn thận xem xét trong tay tân đệ tử tin tức bộ. Khi thì nếu mày khi thì giãn ra khi thì cùng trong khuyểu tay phu nhân thương lượng. Nay vai vị trưởng lão chung nhưng thật ra thuộc hắn nhất nghiêm túc cẩn thận. Người như vậy nếu làm sư tôn nói hẳn là cũng là phi thường phụ trách làm hết phận sự đi. Nếu tân đệ tử có thể cho chính mình tuyển sư phụ nói, đêm vô nguyệt là rất vui lòng tuyển mặt lãnh tâm nhiệt tư tống. Thạch thành là phó cung chủ, là đang ngồi bên trong lớn nhất, tuyển đệ tử ưu tiên quyền tự nhiên ở trong tay hắn. Nhưng là thạch thành là khiêm tốn quán cho nên hắn mở miệng trực tiếp đem này tuyển đệ tử ưu tiên quyền cấp làm ra tới vài vị sư đệ sư muội này những hải tử đều là cái tốt các ngươi nếu là ai nhìn chúng cái nào liền trực tiếp thu được từng người môn hạ tốt không hoàng kim đấu vừa nghe lời này đại hỉ a hắn ngón tay đều lập tức chỉ đến đêm vương nguyệt nhưng là thân thể đột nhiên đánh một cái giật mình hắn nhớ tới bảy màu linh thạch chuyện này lúc này mới đem đến miệng nói đánh cái chuyển nhi thay đổi lý do thoái thác sư huynh định là không có hảo sinh xem kia sổ ghi chép. Nơi này chính là có cái ngoại lệ, tuy rằng này giới tân đệ tử ở hảo cảnh được đến đa số đều là màu trắng năng lượng thạch, số ít là màu đỏ đậm năng lượng thạch, đều là tu sĩ tư chất, nhưng là chính là có một người là ngoại lệ a. Hoàng Kim đấu âm điệu không cao, nhưng là lại làm vài vị sư tôn đều nghe xong cái rõ ràng. Thạch thanh là cái lanh lợi, bằng không cũng không thể đại cung chủ đông ly vị ương hành xử này cung chủ chỉ trích. Kia bằng không như vậy đi, cái kia nha đầu chúng ta trước bỏ qua một bên không nói chờ cung chủ minh xác tỏ vẻ từ bỏ lúc sau chúng ta đang nói này đó.